Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện gục trước dịu dàng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 42, cùng với tiếng mơ bên ngoài cửa sổ, tư họa đã mơ thấy một cơn ác mỏng. Trong mơ, vẻ mặt của Hạ Diên Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ, lại giống như một con rắn độc quấn chặt lấy cô cho dù cô chạy trốn thế nào cũng không thoát khỏi gương mặt đáng sợ ấy. Cô rất sợ, lúc cô đang thấy đau khổ tuyệt vọng thì chợt nghe thấy một âm thanh đang hét gọi tên cô. Họa họa. Họa họa, rõ ràng là tiếng gọi rất khẽ nhưng cô lại nghe được rất rõ, giọng nói ấy như đang vỗ về, đừng sợ anh ở đây. Cô cố hết sức thoát khỏi cơn ác mộng muốn tìm thấy người đó. Mơ mơ màng màng mở mắt ra cuối cùng cũng bắt được hơi ấm khiến bản thân thấy an toàn không gì sánh được ấy. Ngôn Tuyền cô nhớ chủ nhân của giọng nói ấy tên là Ngôn Tuyền Lỏng bàn tay mở ra trượt vào những kẽ hở giữa ngón tay không ý thức được động tác mười ngón tay đan chặt có biết bao ám muội Người đàn ông đang ngồi ở đầu giờ nhịp tim tăng nhanh. Vấn đề trước đó, dường như anh đã có được câu trả lời rồi. Bây giờ mấu chốt là tư họa, ngón tay cô nắm được một lúc thì dần thả lỏng, nhưng cuối cùng vẫn được ngôn tuyển nắm chặt lấy, nhét lại vào trong chăn, bụng còn đau không? Còn một chút, đối diện với ngôn tuyển, cô bây giờ gần như đều nói lời thật lòng. Thật ra bình thường cô không hay đau ốm, đến kỳ cũng không cảm thấy đau bụng, chỉ có lần này là ngoại lệ. Có cần uống thuốc không? Ngôn tuyển không thể nào tưởng tượng được loại cảm giác đó, chỉ muốn thay cô làm chút gì đó để xoa dịu cơn đau. Tư họa khẽ lắc đầu, không cần đâu, vẫn chưa đau đến mức độ đó. Cảm giác đó không phải là đau từng cơn từng cơn, mà là một sự khó chịu kéo dài, khiến cho cả người tinh thần mệt mỏi, không muốn làm gì. Vậy thì em đắp chăn kín vào, đừng để cơ thể bị lạnh. môn tuyển gài lại mép chăn cho cô tránh để gió thổi vào, giờ mới nhớ ra hỏi, hôm nay đã ăn gì chưa? Buổi sáng có ăn một chút? Sau đó là vì không muốn ăn, bây giờ ngủ một giấc tỉnh lại đã qua mất cơn đói, có thể là hết cảm giác đói rồi. Muốn ăn gì, tôi đi nấu, muốn ăn cô ngừng lại một chút cẩn thận đếm, sườn hầm thịt thò cay cá hấp tôm hùm đất cay. Tư hỏa em là muốn ăn mắng đúng không? Cho dù anh là nam giới nhưng cũng biết con gái khi đến kỳ không được ăn cay cố ý dỡn anh hả? Tư hỏa, muốn ăn mắng, mắng cô, ngôn tuyển sẽ làm thế sao? Thật là hiếm thấy mà. Hay là anh mắng thử vài câu nghe coi sao Cánh tay linh hoạt chui ra khỏi chăn Cô dơ hai ngón tay lên Ngôn tuyển không biết nói gì Thật là hết cách với cô Để lại cánh tay của thư họa Anh mới nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành cô Không mắng em tôi đi xem trong nhà còn gì để ăn Em ngủ thêm một lúc nữa đi Ồ Cô rất nghe lời Giấu hai cánh tay vào lại trong chăn Lúc nhìn thấy ngôn tuyển đi ra đến cửa còn lớn Giọng hết vậy anh nhanh lên đó tôi đói rồi Biết rồi Anh không quay đầu lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Hai ngày cuối tuần tư họa đều nằm trên giường, đợi đến ngày đi làm thì cơ thể cũng dần hồi phục có thể đi làm bình thường. Đồng thời cô cũng bắt tay vào việc chế tạo trang phục cho đại minh tinh đã đặt trước. Mẫu lần này cô thiết kế cho đại minh tinh là sườn xám đoan trang, nho nhã lại tôn dáng, chỉ là công việc cụ thể đòi hỏi tiêu tốn nhiều công sức. Nửa tháng trôi qua, sườn xám của cô cuối cùng cũng thành hình. Sau khi đưa cho đại minh tinh xem, nhận được câu trả lời hài lòng của đối phương mới tiếp tục hoàn thiện tiếp các chi tiết. Công việc gần đấy tiến hành rất thuận lợi, lại còn dành ra được nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong lòng tư họa ngập tràn vui vẻ quyết định đi chợ một chuyến, chọn mua những thực phẩm tươi ngon nhất, dự định nâng cao kỹ năng nấu nướng một chút. Mỗi lần ăn món ăn môn tuyển nấu, cô đều thấy bị đà kích. Cùng là nguyên liệu và thực phẩm như nhau, lẽ nào không phải chỉ cần có tay là biết làm sao. Tại sao so với món ngôn tuyển nấu, mùi vị món ăn cô nấu ra lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ? Muốn lật đổ được cái lý luận này cô phải tích lũy kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn mới được. Chợ buôn bán không được gọn gàng sạch sẽ giống như siêu thị, khu bán rau còn đỡ chứ khu bán đồ thực phẩm tươi sống thì quả thật có chút hỗn loạn. Cô gái cô xem màu sắc của miếng thịt này tuyệt đối tươi ngon. Gà của tôi là gà nuôi thả mang từ nông thôn lên đó, đảm bảo khỏe mạnh, giàu dinh dưỡng. Mặc dù ồn ào, nhưng có những thứ không mua được ở siêu thị. Cuối cùng, tư họa sách về một con gà. Tất nhiên, trước khi mang về nhà cô đã trả thêm tiền để người ta vặt lông sẵn. Tiếp theo cô sẽ hầm một nồi canh gà. Trước khi bắt đầu nấu tư họa còn đặc biệt dở phai nốt của cô ra. Trong này ghi chép đầy đủ quá trình hầm canh gà, là lần trước cô năn nỉ ngôn tuyển đọc cho từng bước làm để cô gõ máy tính lưu lại. Đinh! Đang đọc tỉ mỉ kỹ lưỡng thì trên màn hình hiện ra một thông báo có người gọi tới. Là Hạ Vân Tịch, lưỡng lự một chút tư họa mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói thân mật của Hạ Vân Tịch, họa họa cậu về dung thành một chuyến đi. Vẫn là chủ đề thường ngày hay nói, tư họa đang định từ chối thì bất ngờ tiếng của Hạ Vân Tịch nhanh hơn cô, bà nội, sắp không trụ được nữa rồi. Bùm, tin tức mang theo bất ngờ nổ mạnh trong đầu tư họa. Một năm trở lại đây sức khỏe của hạ lão phu nhân càng ngày càng yếu, bệnh tình tiến triển rất nhanh, lần này đã trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ thông báo tin xấu, bà cụ không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhắc nhở người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý. Vốn là muốn giấu bà thế nhưng bà tuy cơ thể không còn khỏe mạnh, đầu óc lại vẫn rất minh mẫn, đã vạch trần lớp ngụy trang của bọn họ, không cần gạt tôi, sức khỏe của tôi thế nào tôi tự mình biết rõ. Cuối cùng bà cũng chịu thua tuổi tác cúi đầu trước năm tháng. Lúc Hạ Diên Tiêu chạy tới bệnh viện, bà nội giữ lại mình anh trong phòng bệnh. Nói chuyện khoảng 10 phút, sau đó Hạ Diên Tiêu bước ra, Hạ Vân Tịch lại được bà gọi vào. Nhận được nhiệm vụ mà bà nội giao phó, cô ấy thông báo cho Tư Họa, bảo cô về gặp mặt bà lần cuối cùng. Hạ Vân Tịch vừa khóc vừa gọi điện thoại, Tư Họa không thể nào giống như trước đây, không do dự mà nói lời xin lỗi. Cô thậm chí không cách nào từ chối được, gặp mặt lần cuối. Lời nói này gợi lên ký ức khó quên nhất mà cô giấu sâu trong tim. Lúc nhỏ, vị bác sĩ được mệnh danh là thiên thần áo trắng đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ cô, nói với cô bố rằng, hai người vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối đi. Bốn chữ ấy không chỉ đại diện cho sự chia ly vĩnh viễn, khiến con người ta đau khổ, mà những điều tốt đẹp khi chung sống bên nhau cũng sẽ tan biến theo làn mây. Nồi canh gà hôm nay có vị đắng ngắt. Buổi tối tư họa mang tặng cho vị hàng xóm cách vách hai bát canh gà lớn, ngôn Tuyền khen ngợi tài nghệ nấu nướng của cô có tiến bộ nhưng tư họa lại không thể cười nổi. Tâm sự này cô ôm lấy trong lòng, không cách nào nói cho ngôn Tuyền biết. Đang lúc ngẩn người thì đối phương chợt lên tiếng hỏi chủ nhật em có rảnh không? Tư họa khẽ cắn môi có chuyện gì sao? Có một người bạn tổ chức sinh nhật tôi muốn mời em cùng đi tham dự. Uống được Đưa canh gà hương vị thơm ngon tâm trạng ngôn tuyển cũng thấy vui vẻ. Hàm răng trắng khẽ lứt qua cánh môi mềm, tư họa cúi đầu, xin lỗi, chủ nhật tôi có việc rồi. Xin lỗi tôi cái gì chứ em cần làm việc riêng của mình cũng có gì sai đâu. Nụ cười của anh đầy bao dung, mặc dù thấy đáng tiếc nhưng không hề tức giận. Nếu như chuyện mà tư họa muốn làm, không phải là đến thăm bà nội của bạn trai cũ thì. Ngày đầu tiên của tháng 12, chuyến bay của tư họa hạ cánh ở Dung Thành. Sau khi xuống máy bay, cô chạy luôn tới bệnh viện. Giữa đường còn dừng xe ở một cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hải đường. Hạ lão phu nhân trông giá hơn nhiều so với một năm trước tóc trắng bạc phơ, hiện giờ nằm trên giường bệnh gần như là không nhấc nổi mình lên nữa. Nhìn thấy cảnh này tư họa vội đưa tay bụng chặt miệng rơi lệ Cuối cùng cháu cũng chịu đến thăm bà lão này rồi. Cháu xin lỗi, cô oán hận hạ riêng tiêu lừa gạt cô cũng oán hận hạ vân tịch giấu giếm, ngoài ra thì cô cũng không có quá nhiều cảm xúc không tốt đối với nhà họ hạ. Cho dù những gì lúc đầu hạ lão phu nhân làm có mang mục đích khác hay không thì cô quả thực có cảm nhận được tình thân ấm áp của vị trưởng bối này mang tới. Cháu ngoan, mau lại đây. Bà nắm lấy tay cô, hơn một năm nay cháu sống có tốt không? Tư họa khẽ gật đầu, đưa bó hoa hải đường tươi đẹp trong tay tặng cho bà. Bà lão nhìn bó hoa tươi trong tay, phút chốc thay có thêm sức sống, muốn được nâng dậy để ngắm hoa, làm khó cho cháu rồi, vẫn còn nhớ nữa. Tặng hoa hải đường không phải do ý nghĩa tượng trưng của nó, mà là vì ý nghĩa mà hạ lão phu nhân gửi gắm trong nó. Bà từng nói, đây là loài hoa mà bà yêu thích nhất, vì thế Tư Họa không chọn loại hoa mà mọi người hay chọn để chúc an khang, mà chọn hoa hải đường kiều diễm. So với những hàm ý hư vô kia thì Tư Họa biết chắc rằng bà sẽ thích bó hoa này hơn. Ba năm đó, cô cũng đã từng hết lòng hiếu kính với vị trưởng bối này. Trò chuyện đôi lời cùng bà nội hạ, đa phần Tư Họa cũng chỉ đang phụ họa Bà đã từng thích nhất cái tính cách trầm tĩnh, dịu dàng này của cô. Bà nhớ lúc trước khi cháu và Diên Tiêu còn ở bên nhau. Bà rất muốn nhìn thấy hai đứa nói chúng cháu sắp kết hôn rồi, sau đó thêm một thời gian nữa chắc là bà sắp được bế chắt nội rồi. Nhắc tới hạ Diên Tiêu tư họa bắt đầu im lặng, đợi bà nói xong cô liền đứng lên giải thích xin lỗi bà, cháu và hạ Diên Tiêu đã chia tay rồi. Đây chính là lý do mà một năm trở lại đây cô luôn giữ khoảng cách với nhà họ hạ Nếu như không phải vì bà cụ bệnh nặng thì cô sẽ không tới đây. Hạ lão phu nhân dường như không thể tiếp nhận được sự thật ôm chặt lấy tim, đau đớn không thôi. Lúc nói chuyện riêng, Hạ Vân Tịch nghĩ ra một kế hoạch họa, họa bà nội thật sự rất quý cậu, cũng rất mong nhìn thấy cậu và anh trai mình có thể đơm hoa kết trái. Mình biết hiện giờ hai người đã chia tay rồi, nhưng có thể giả vờ một chút trước mặt bà để bà có thể vui vẻ trải qua nốt quãng thời gian này không? Xin lỗi. Tư họa nghe xong không do dự mà phản đối, mình sẽ không đồng ý đâu. Cho dù là giả vờ cô cũng sẽ không thừa nhận mình và hạ riêng tiêu còn liên quan gì nữa. Có thể đối với mọi người thì đây chỉ là một màn kịch để dỗ cho bà vui vẻ, nhưng mình không làm được. Tới thăm bà là chuyện mình nguyện ý làm, nhưng không có nghĩa là chuyện mình buộc phải làm. Mình không nợ họ hạ nhà mấy người, mấy người cũng đừng lấy chút chuyện này ép buộc mình. Đáp trả lời đề nghị của Hạ Vân tịch xong tư họa một mình ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hai tay xếp chặt. Buổi chiều cô đến phòng làm việc một chuyến để gặp Kha gia Vân. Cô kể lại chuyện này với Kha gia Vân rồi lại thì thầm tự hỏi có phải là mình nhẫn tâm lắm không? Rõ ràng chỉ là chuyện một vài câu nói, nhưng lại không bằng lòng phối hợp. Sao có thể nói như vậy được chứ, cậu cũng không phải là người nhà họ Hạ, Hạ Lão Phu Nhân nghĩ thế nào thì có liên quan gì đến cậu? Tư họa gật gật đầu. Lý lẽ này mình hiểu cả. Lý trí bảo cô đưa ra lựa chọn như vậy, chỉ là phần tình cảm dành cho bà cụ cũng khiến cho nội tâm cô có chút sao động. Cậu ở lại dung thành bao lâu? Kha Giai Vân chuyển sang chủ đề khác, tư họa đáp ngày mai mình về rồi. Nhanh như vậy sao? Mình còn định dẫn cậu đi gặp bạn trai mình nữa. Không sao mà nếu như không kịp thì lần sau gặp. Chuyện Kha gia Vân có bạn trai cô đã biết là sau khi cô tới cảnh thành, vậy nên mới muốn sắp xếp gặp mặt. Nhưng mà cũng không vội, không phải là Hạ Diên Tiêu vẫn còn ý đồ với cậu đó chứ. Mình đã lừa anh ta, nói là cậu có bạn trai rồi mà. Chắc là anh ta không tin đâu, vậy thì cậu mau tìm đi. Xong rồi dẫn bạn trai đến trước mặt anh ta lượn vài vòng, mình không tin là anh ta vẫn còn mặt mũi bám lấy cậu. Tư họa phì cười, mình đi đâu để tìm bạn trai dương oai với anh ta hả? Cho dù là có thật đi chẳng nữa thì cô cũng sẽ không cố ý lợi dụng bạn trai hiện tại để đi đối phó với người cũ. Ngôn tuyển đó, rốt cuộc là hai người có thành đôi không vậy? Ủa tư họa cầm đồ uống, cúi đầu xuống, nói món nước hoa quả ép này mùi vị khá ngon. Kha dai vân biểu môi cười. Không phản đối, xem ra có chuyện rồi đây. Ngày mai cô trở về cảnh thành, nghĩ tới nghĩ lui, tư họa vẫn quyết định tới bệnh viện để chào tạm biệt hạ lão phu nhân. Cô không thể giống như người nhà họ hạ. Tốc trực bên cạnh cùng bà đi nốt chặng đường cuối cùng, đây coi như là sự tôn trọng của con cháu dành cho người vai vế trên đi. Thật không may, vừa mới đến bệnh viện thì gặp ngay phải hạ phu nhân. Cô cũng giỏi thật đấy. Bà hạ mỗi lần gặp cô đều trưng ra vẻ mặt châm chọc khiêu khích ấy, nhìn cô không thuận mắt nhưng lại chẳng làm gì được cô. Dù sao thì người chấp niệm mãi không quên không phải là tư họa mà là ba người phụ nữ nhà họ hạ. Nghe vào tay trái rồi lại chui qua tay bên phải tư hỏa không để ý đến thái độ mà hạ phu nhân dành cho mình. Cô cũng không cần phải lấy lòng bà ta càng lười tranh luận với kiểu người có trạng thái tâm lý méo mó như này. Gặp người lớn ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, lại còn già câm giả điếc đúng là xuất thân quê mùa chẳng có chút lễ phép nào. Hạ phu nhân nhìn tư hỏa chướng tay gai mắt càng không chịu được việc mình bị phớt lờ như thế này. Tư họa dừng lại, xoay người khẽ mỉm cười, chỉ dựa vào gia thế để đánh giá cả một con người cũng chẳng trách tầm nhìn của hạ phu nhân chỉ có như vậy. Tranh luận với loại người mù quáng cứng nhắc như hạ phu nhân đây chẳng khác gì lãng phí thời gian, chẳng có chút giá trị nào. Cô đi vòng qua người hạ phu nhân, bước vào thang máy rồi đi thẳng đến tầng có phòng bệnh. Thế nhưng chưa gặp được hạ lão phu nhân thì đã bị hạ riêng tiêu kéo đến một góc hành lang. Thả tôi ra, tư họa dùng sức đẩy anh ta, nhú chặt lông mày. Nghe nói, em ngay cả một câu nói dối để dỗ cho bà vui vẻ cũng không chịu. Hạ Diên Tiêu chất vấn, anh có ý gì, tư họa nhuấn mày, bà nội rất quý em, cho dù em đã bỏ đi một năm nhưng bà vẫn luôn nhớ tới em, vì vậy, hy vọng em có thể phối hợp với anh diễn một màn kịch. Giọng nói dừng lại một chút, Hạ Diên Tiêu lại nói, như vậy cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của bà. Tôi đã nói rồi, xin lỗi, cô có nguyên tắc riêng của mình và cô luôn giữ vững điều đó. Bà là người đáng để tôi tôn trọng, nhưng bà nhất định sẽ không ép buộc tôi phải thừa nhận một mối quan hệ giả tạo. Còn nếu như nhà họ Hạ thật sự muốn cô thừa nhận đã tái hợp với Hạ Diên Tiêu mới thấy vừa lòng, vậy thì người bà như vậy không xứng để cô lưu luyến thêm nữa. Lời cô nói vang lên từng chữ từng chữ rõ ràng, nhưng lại không biết Hạ Diên Tiêu phía sau đang cắn chặt răng, hai tay xếp chặt thành nắm đấm tư họa em đừng hối hận đó. Yên tâm tuyệt đối không. Miệng nhỏ hé mở cô kiên quyết nói ra 5 chữ đó, sống lưng đứng thẳng. Sau khi tư họa đi, hạ lão phu nhân gọi con cháu tới bên giường, diên tiêu, nhớ lời mà đã cháu đã hứa với bà. Trước giường bệnh của bà anh ta đã tự mình hứa, nếu như lần này vẫn không thể níu giữ tư họa thì anh ta nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của gia tộc chọn một cô gái phù hợp với tuổi để làm quen. Bây giờ anh ta đã thua rồi. Khủ khủ khủ. Diên tiêu, bà thấy cháu vẫn chưa chịu từ bỏ con bé nên mới không tiếc cái mặt già này để giả vờ hồ đồ thế nhưng thái độ của con bé thế nào cháu cũng nhìn thấy cả rồi. Nghe lời bà nội, sau này cháu sẽ gặp được người tốt hơn. Bà lão mệt mỏi nhắm mắt lại, bà giả vờ hồ đồ để thư họa thương xót bà tuổi già là bởi vì trong lòng thương xót đứa cháu nội chưa buông bỏ được. Nhưng hôm nay có lẽ bà không còn thời gian để nhìn thấy cháu nội thành gia nữa rồi, chỉ hy vọng anh có thể sớm buông tay quá khứ. Tối đó, hạ lão phu nhân lại được đưa vào phòng cấp cứu. Khu biệt thự ở Cảnh Thành. Khu biệt thự vốn vắng vẻ yên ắng bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt một đám thanh niên trẻ tuổi có máu mặt ở Cảnh Thành tụ tập tại đây để tổ chức một party sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Thư Mịch. Sinh nhật của cô không thông báo với bên ngoài, mời tới dự đều là bạn bè thân thuộc. Chị Thư Mịch lần trước em còn nghe bác Thư nói sinh nhật chị sẽ tổ chức lớn cơ mà sao hôm nay chỉ có mấy đứa bọn em vậy? Là chị bảo với bố muốn mời riêng đám bạn bè thân tiết tụ tập thôi, đông người quá phiền phức. Nếu như thật sự tổ chức sinh nhật lớn thì có lẽ phần lớn người tới tham dự không phải là vì đến để chúc mừng sinh nhật cô, mà chỉ là muốn nhân cơ hội để kết giao với người có quyền cô Hà cớ gì phải hy sinh ngày sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần của mình để cho người khác đạt được mục đích. Ngược lại tổ chức riêng tư mời bạn bè cô còn có thể tranh thủ tiếp xúc được với người mà mình thích. Ngôn hi và bùi vực cùng mấy người khác đã tổng thành một nhóm, bọn họ tuổi tác đều còn khá trẻ, đa phần là bởi vì quan hệ gia tộc mà giao thiệp qua lại với nhau, rất nhanh đã có thể cùng nhau chơi đùa. Tư mịch cầm ly rượu đi tìm người, nhìn thấy ngôn tuyển đang đứng một mình ban công cửa sổ sát đất. Cô nhẹ nhàng tiến lên vài bước rất tự nhiên mà hỏi, lần trước anh hỏi em có thể đưa theo một người bạn đến không, vậy sao hôm nay anh chỉ tới có một mình vậy? Cô ấy có bận việc khác rồi. Anh trả lời không cần suy nghĩ, ngữ điệu cũng rất bình thản. Vậy à thư mịch nâng ly rượu lên, dù sao thì hôm nay ở đây cũng đều quen biết nhau cả, mọi người đều là bạn bè. Ngôn tuyển gật đầu cũng nâng ly rượu lên chạm nhẹ với ly của cô, vô cùng nề mặt mà uống cạn không thừa một giọt. Đám người kia bắt đầu tổ chức trò chơi, những người không thiếu tiền như bọn họ tất nhiên là chọn một cách thức trừng phạt khác môn hi thần thần bí bí móc từ trong túi mình ra một thỏi son, hình phạt đơn giản thôi, ai thua sẽ bị vẽ lên mặt Cái trò này còn dài vò bọn họ hơn cả việc bị thua tiền Nghe thấy mấy người họ muốn thay đổi quy tắc trò chơi, tư mịch liền ngẩn đầu nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi không đi vào sao Đám người bên đó đang chơi hay lắm luôn kìa Ngôn tuyển khéo léo từ chối, lát nữa lúc nào cắt bánh kem thì gọi tôi là được rồi. Thư Mịch chỉ đợi mỗi chị thôi đó. Bùi vực đi qua gọi người. Mặc dù Thư Mịch rất muốn ở lại để trò chuyện riêng với anh, nhưng mà hôm nay mình mới là nhân vật chính, chỉ có thể kiềm chế lại, nên đi vào với mọi người trong kia trước. Đợi sau khi không còn ai, ngôn tuyển mới lôi điện thoại ra bật lên tin nhắn hiện trên màn hình khiến anh không cách nào vui nổi. Bên trong phòng tiếng cười rộn giã, còn trên chiếc bàn bên ngoài ban công lại dần dần xếp đầy những chai rượu rỗng. Thật đáng tiếc uống rượu rồi nhưng vẫn không thể nào quên được cái chuyện khiến con người ta buồn phiền ấy. Nhìn thời gian đoán chắc cũng sắp đến lúc rồi, ngôn tuyển đặt ly rượu xuống, xếp những chai rỗng gọn gàng thành từng hàng, kéo rèm cửa lại rồi bước vào trong phòng. Anh, cứu em! Vừa bước vào đến giữa phòng thì bên tai truyền đến tiếng kêu cứu chói tai của ngôn hy, anh nghiêng người nhìn, ngôn hy đang bị người khác đuổi theo để vẽ lên mặt. Bước chân không dừng lại, ngôn hy với đôi môi đỏ chót vội vàng chạy đâm sầm vào lưng ngôn Tuyền biểu cảm trên mặt trong phút chốc giãn nứt Tình thế thay đổi, ngôn hy chạy ngược lại về phía kẻ địch bùi vực, anh chết chắc rồi. Ngôn tuyển chậm rãi sửa sang lại ống tay áo bị em gái nhà mình kéo sộc sạch không định tham gia vào trò chơi ấu chỉ của đám nhóc con ấy. Đợi đến khi bánh kem nhiều tầng lộng lẫy được đẩy lên, tất cả mọi người mới tụ họp lại cùng với thư mịch hoàn thành nghi thức nho nhỏ. Sau đó, bánh kem liền trở thành vũ khí chiến đấu mới của bọn họ. Phần lớn mọi người đều gặp họa ngoại trừ môn tuyển. Chủ yếu là anh ngồi một mình ở bên đó, không ai dám động vào anh. Cũng không phải là sợ anh cáu, chỉ là cảm thấy cái thứ gọi là bánh kem này không nên bôi lên người anh. Buổi tụ tập này bắt đầu từ chiều cho đến tận 9 giờ tối, môn tuyển nhìn thời gian. Không thể không lên tiếng gọi tên em gái nhà mình Tiểu Hy, về thôi. Muốn về thì anh tự về đi em vẫn còn muốn chơi thêm lúc nữa. Những lời nói phản nghịch cứ vậy mà thốt ra. Hừ, một ánh mắt vừa lứt qua, nguồn hịt tự giác đứng lên chào tạm biệt mọi người. Hôm nay muộn quá rồi em về trước đây, lần sau lại chơi tiếp. Hiếm khi mọi người mới được tụ tập hay là anh ở lại thêm chút nữa đi cũng để cho Tiểu Hy chơi với bọn họ cho đã. Từ mịch đứng dậy níu giữ ánh mắt mang theo sự mong chờ. Thế nhưng ngôn tuyển lại cười rồi từ chối, mọi người chơi vui vẻ, lần sau lại hẹn. Đây là lời khách sáo, ai nghe cũng hiểu. Sau đó thư mịch khăng Khang đòi tiễn hai người họ ra cửa. Nhìn theo bóng lưng rời đi của hai anh em, vẻ mặt thư mịch hiểu xìu, bồi vực đứng phía sau, ánh mắt dõi theo cô, anh ngôn đã đi rồi, quay vào thôi. Ừ, thư mịch quay người gật đầu với anh ta, trong mắt nhìn thấy rõ sự mất mát. Đôi môi bùi vực mắc máy thu lại nụ cười cả lơ phất phơ khi chơi đùa vừa nãy lại Thư Mịch thật ra anh môn đã. Cậu nói cái gì cơ? Tiếng nói của bùi vực hơi nhỏ cô nghe không rõ. Ánh mắt lướt qua vẻ mặt điềm tĩnh của cô gái, bùi vực hít sâu một hơi, thôi bỏ đi, không có gì. Sau khi môn tuyển dẫn theo môn hy rời đi, đám người mới phát hiện ra chỗ môn Tuyền ngồi lúc nãy xếp rất nhiều chai rượu rỗng. Đây là chỗ mà lúc sau môn tuyển mới đến ngồi, Thư Mịch nhớ ra cái gì đó. Vội chạy ra mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công phát hiện chiếc bàn ở ban công cũng giống hệt trong nhà Hôm nay tâm trạng người này không tốt Rốt cuộc là đã lặng lẽ một mình uống bao nhiêu rượu chứ Tài xế đưa ngôn hy về nhà trước rồi mới quay đầu đưa ngôn tuyển về nơi mà anh hiện đang sống Anh uống rượu trên người cũng có mùi rượu thế nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thì khó mà phân biệt được Ngay cả ngôn hy cũng không nhận ra anh trai nhà mình có thật là đã uống say hay không Một tiếng đồng hồ trước chuyến bay của tư họa đã hà cánh ở cảnh thành. Trong vòng 2 ngày phải chạy tới chạy lui hai nơi, về đến nhà cô liền đi thắm gội, chỉnh trang lại bản thân. Cô dùng khăn bông quấn chặt mái tóc còn ướt chuẩn bị đi ra ngoài sấy tóc thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. chương 43, ngôn tuyển, nhìn thấy thân hình quen thuộc đứng dựa ở trước cửa tư họa có hơi kinh ngạc tiệc sinh nhật của bạn anh kết thúc rồi sao? Cô nhớ ngôn tuyển nói cuối tuần phải đi tham dự party sinh nhật của bạn. Lúc về cô có gõ cửa nhà anh nhưng phát hiện ra không có người ở nhà. Cứ tưởng rằng anh sẽ chơi đến rất muộn kết quả chưa đến một tiếng sau người đã xuất hiện ở trước cửa nhà cô rồi. Ừ, không phải là kết thúc mà là anh đã đi về trước. Vậy hôm nay anh chơi có vui không? Tư họa giơ tay giữ lấy cái khăn bông thấm nước đang quấn trên đầu. Cũng bình thường, nguồn tuyển đắp ba từ không nặng cũng không nhẹ quả thực khó mà phân biệt là thật hay giả. Hai người đứng cách nhau một cánh cửa, rất gần, tư họa người thấy mùi rượu, là từ trên người ngôn tuyển phả ra. Cô tiến về trước một bước, dựa vào gần hơn, nhăn mũi một cách, đích thực là nguồn gốc ở đây, anh uống rượu à? Anh không động đậy đứng nguyên ở đó, ánh mắt sâu thảm rơi trên gò má cô, làn da trắng nõn bị hơi nước nóng làm cho trở nên ứng hồng. Ừ, anh chống một tay ở cửa, khẽ đáp lại bằng giọng mũi hơi nặng. Không say chứ, tư họa dơ tay khô trước mặt anh. Ừ, anh nhẹ nhàng gật đầu, từ họa thở vào một tiếng, vô thức xoa xoa chiếc khăn đang quấn trên đầu, rồi lại hỏi anh, anh đã uống bao nhiêu thế? Không nhớ nữa, ánh mắt anh không còn trong sáng và dịu dàng như ngày thường nữa, mà lộ rõ đã có mấy phần ngà ngà say. Hả, không nhớ đã uống bao nhiêu, há chẳng phải là đã uống rất nhiều à? Cô trực tiếp tóm lấy cánh tay ngôn tuyển kéo người vào trong nhà, ngôn tuyển vươn tay đóng cửa lại. Hai người đã rất thân quen rồi, không cần thiết phải để ý việc mời mọc nhau vào nhà. Trong phòng bật máy sưởi nên lúc bước vào có hơi nóng, ngôn tuyển cởi áo khoác ngoài cô cố ý trêu chọc anh toàn là mùi rượu nồng nặc thôi, chả thơm nữa rồi. Ngôn tuyển ôm lấy áo khoác mím môi nói, họa họa rất thơm. Cô nâng cánh tay lên ngửi ngửi, là mùi hương quen thuộc của sữa tắm, không giống nhau, tôi đây là vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm. Cô nhớ trên người ngôn tuyển luôn có một mùi hương thơm nhẹ rất đặc biệt, mỗi lần ghé sát lại gần anh cô đều cảm thấy rất thoải mái nên đã nhớ rất rõ cảm giác ấy. Thân là con gái, vậy mà cô lại đi ngưỡng mộ một người đàn ông. Rất thơm, ngôn tuyển kiên quyết nhận định như vậy. Từ họa nhìn anh bật cười, đưa áo cho tôi đi tôi treo lên giúp anh anh ngồi đợi tôi chút cũng không quan tâm đến mái tóc vẫn còn đang ướt nữa, Tư Họa dơ hai tay chùm lại khăn bông lên đỉnh đầu, quấn một vòng rồi cầm áo khoác của anh ra ngoài ban công, lấy móc treo lên để thổi bay bớt mùi rượu, xong lại đi vào bếp chuẩn bị đồ giải rượu cho anh. Cô vừa mới tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng sữa, khăn bông quấn lấy mái tóc dài, chỉ còn lại vài sợi lưa thưa rơi ở sau gáy, cần cổ thon dài, trắng nõn, đường nét xinh đẹp. Anh đứng dựa ở cửa phòng bếp, ánh mắt mang theo đầy sự dục vọng rơi trên thân hình duyên dáng. Tư hỏa chỉ một lòng muốn giúp anh giải rượu hoàn toàn không hề phát hiện ra đưa cốc nước mật ong vừa pha xong cho anh, đây là nước mật ong uống cái này vào sẽ thấy đỡ hơn một chút. Cảm ơn, ngôn tuyển vươn tay nhận lấy cốc nước rồi đứng ở đó uống luôn. Phản ứng của anh dường như không còn nhanh nhẹn như ngày thường, nhưng sẽ vẫn trả lời từng câu hỏi của cô. Tư hỏa ngẳng đầu nhìn anh, anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế hả? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Quên rồi, vẫn là đáp án mơ hồ không rõ ràng. Không đau đầu, không nôn ói cũng không có phản ứng gì khác xem ra vẫn còn bình thường lắm. Tư họa kiếm chân lên, nhìn anh chằm chằm rồi chớp chớp mắt anh uống xong thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi tôi đi sấy tóc trước đã. Cô tháo khăn xuống, mái tóc dài ướt nhẹp bị dồn lại thành một đống, ngôn tuyển cong môi nói ướt hả Vừa mới gội xong còn chưa kịp sấy Tư họa giải thích ngón tay xuôi theo mái tóc dài còn ướt vút xuống, khăn bông cũng không cầm chắc. Ừ, ánh mắt dạo chơi một vòng trong phòng, ngôn tuyển chuẩn xác tìm được máy sấy anh bỏ cốc xuống rồi đi thẳng tới cầm đồ lên, xấy tóc. Ồ, tư họa nhặt cái khăn vừa nãy không cẩn thận trượt tay làm rơi xuống lên, nghe lời đi qua chỗ anh, có chút không hiểu anh như này là có ý gì. Cô vươn tay muốn cầm lấy máy sấy tóc nhưng môn tuyển lại không định đưa cho cô, anh vòng ra sau lưng cô, ngón tay nhấn nút khởi động. Một luồng gió mát thổi đến sau cô cô, cô vô thức dùng mình một cái. Xin lỗi. Ngôn tuyển lập tức xin lỗi, rồi xoay chỗ thổi gió vào lòng bàn tay mình, sau khi cảm nhận được độ ấm thích hợp mới hướng lên thổi vào mái tóc dày đen nhánh của tư họa kiên nhẫn sấy khô. Tư họa bị ép phải hưởng thụ sự phục vụ này, nhịp tim vô thức tăng nhanh. Chuyện này là sao? Cái này người, đang làm gì thế? Không hề thông qua sự đồng ý của cô đã trực tiếp tự ý giúp cô xấy tóc. Tóc của con gái có thể tùy tiện để người khác chạm vào thế sao? Trong lòng đang kêu gào thế nhưng đáng xấu hổ là cô lại không hề ngăn cản. Thay đổi rồi, trước đây tự dơ máy sấy tóc tay sẽ mỏi, bây giờ có người giúp đỡ, hơn nữa ngôn tuyển còn để ý nhiệt độ rất cẩn thận, không để cô bị hơi gió quá lạnh hay quá nóng thổi tới tay nghề rất dịu dàng, sẽ không làm dối tóc của cô. Sau khi sờ thấy tóc không còn ướt nữa anh mới tắt máy sấy đi căn phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Tư họa thật lòng khen ngợi tay nghề của anh còn tốt hơn cả thở ở hiệu làm tóc. Anh không phải. Anh phản bác, hà, Tư Họa lên tiếng, không phải thở ở hiệu làm tóc, anh dù mắt xuống, xử lại câu nói, biểu cảm rất nghiêm túc. Ngôn tiên sinh đoan trang tối nay lại như biến thành một người khác đáng yêu hơn so với ngày thường, phản ứng của anh khiến cho Tư Họa phì cười, biết rồi, anh giỏi hơn bọn họ nhiều. Ừ, anh khá là hài lòng với câu khen ngợi này. Tư Họa lấy lại máy sấy tóc từ chỗ anh rồi bỏ về chỗ cũ, đưa tay bớt vài sợi tóc bị khô tôi đi chải đầu đã anh ngồi đó một lát đi. Ừ. Môn tuyển không chút do dự nghe theo lời cô sắp xếp. Tư họa cầm lấy chiếc khăn bông vừa nãy mang vào bồn rửa tay, giặt sạch treo lên rồi lại lấy ra một chai tinh dầu dưỡng tóc từ trong tủ ấn lấy tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa đều rồi vuốt lên tóc. Làm xong mấy chuyện này cũng chỉ tiêu tốn vài phút đồng hồ, lúc đi ra ngoài thì thấy phòng khách không còn ai. Môn tuyển, cô tưởng rằng anh đã đi rồi thế nhưng đi gần tới mới phát hiện ra anh đang nằm trên ghế sofa thế là cô liền nhẹ nhàng bước qua đó. Người đàn ông rũ bỏ toàn bộ phòng bị trên người đang yên lặng ngủ ở địa bàn của cô, hai mắt nhắm lại tạo thành hai hàng lông mi cong vút dáng vẻ điềm tĩnh. Là bởi vì uống nhiều rượu nên buồn ngủ rồi sao? Không có người trả lời thắc mắc trong lòng của Tư Hỏa. Ngôn tuyển ở trước mặt cô đa phần đều là hình tượng lý trí, nắm gọn mọi thứ trong tay cho đến giờ rất ít khi được nhìn thấy tư thế ngủ không chút phòng bị nào như thế này của anh. Dáng vẻ khi ngủ anh ngôn tuyển rất an tĩnh cô cúi người lại gần để nhìn cho kỹ hơn. Số mũi anh rất cao, khi nhắm mắt hai hàng lông mi đen dày tạo thành hai cánh cung cong cong. Tư họa ngồi xuống bên cạnh sofa, dơ tay về trước thử thăm dò, ngón tay chạm nhẹ vào bờ mi cong dài của anh. Hình như người đó cảm nhận được hàng mi theo phản xạ khẽ động đẩy. Tư họa nhất thời cảm thấy trột dạ vội vàng thua tay lại giấu ở trước người, nằm dạp trên chiếc thảm mềm, mượn ghế sofa để che chắn. Một lát sau, cô đứng dậy, đi vào phòng mình ôm cái chăn giày ấm nhất ra, đắp lên người ngôn Tuyền Tiếp sau đó lại chẳng biết nên làm gì, cô rước khoát kéo chiếc đệm tới rồi ngồi xuống, lưng dựa vào sofa ôm lấy iPad của mình, bắt đầu vẽ. Vị trí câu ngồi vừa hay đúng ở vùng eo của ngôn Tuyền thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh một cái rồi tiếp tục vẽ trên màn hình cuối cùng vẽ người thật thành nhân vật trong tranh còn không nhịn được mà cảm thán một câu, bức tranh vẽ dáng ngủ này thiệt xuất sắc. Vẽ xong một bức do giữ nguyên tư thế quá lâu nên có chút mỏi tư họa xoa bóp vai đổi một tư thế ngồi khác cánh tay tùy tiện vươn dài đến mép sofa, dựa vào một lúc rồi không biết ngủ quên từ lúc nào. Nửa đêm, người đàn ông vươn tay, phát hiện ra góc chăn bị ai đó đè lên. Anh khẽ khàng nhắc người dậy, nhìn thấy cô đang nằm ngủ dài bên cạnh sofa thì ôm cô lên, đưa về phòng. Động tác của anh rất nhẹ nhưng không phải là tư họa không biết. Cô vô thức mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc rồi lại an tâm nhắm mắt lại. đáp chăn cẩn thận cho cô xong, ngôn tuyển mới quay trở lại phòng khách. Bút vẽ chuyên dùng cho iPad bình thường tư họa vẫn mang theo bên người quên mất không cất đi, ngôn tuyển lật mở ốp bảo vệ ra, màn hình thông minh lóe sáng, màn hình khóa mới làm cho anh sừng sốt. Đây là một bức tranh vẽ theo phong cách truyện tranh, nguyên mẫu là anh. Không biết đã nhìn màn hình khóa đó bao lâu, anh mới chầm chậm để bút vào trong khe đựng khuôn mặt lạnh lùng cả ngày trời giờ mới lộ ra một tia ấm áp thấp thoáng. Có điều, nghĩ đến lịch trình hai ngày hôm nay của cô chút nhớ nhung trong lòng đó lại buộc phải nén xuống. Sáng sớm hôm sau, lúc tư họa tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, chỉ có vài ký ức vụn vặt. Tối hôm qua cô về phòng ngủ lúc nào vậy? Ngôn tuyển đâu? Tư họa trực tiếp gạt chăn ra, xuống giường rồi đi tới phòng khách nhìn thấy sofa không có ai nên tưởng rằng môn tuyển đã đi rồi. Cô vỗ vỗ đầu, không nghĩ ra cho đến khi chuông báo thức kêu lên cô mới quay về phòng thay quần áo. Thời gian dư giả, bình thường tư họa sẽ ra ngoài ăn sáng rồi mới đến công ty, hôm nay cũng vậy. Cô đi đánh răng rửa mặt lúc chuẩn bị ra khỏi nhà lại nghe thấy có tiếng phát ra từ trong bếp. Phải đi làm rồi sao, ăn sáng đã rồi hãy đi. Ngôn tuyển nhìn thấy cô biểu cảm có chút không tự nhiên Dạ, yeah, tôi tưởng anh đã đi rồi cơ Tư họa rụi rụi mắt, không nghĩ quá nhiều Khóe miệng ngôn tuyển hơi cong lên, đồ cong rất ít, nụ cười cũng biến mất rất nhanh Anh không nói gì, chỉ đặt đồ ăn đã làm xong lên bàn Hôm qua tư họa mở miệng Xin lỗi nhé, hôm qua tôi uống nhiều quá thất lễ rồi Anh dành trả lời trước Không, không sao mà Tư hỏa vô thức vuốt vuốt tóc điểm chú ý vẫn ở trên người anh, anh bây giờ đã ổn hơn chưa? Còn thấy đau đầu hay gì khác không? Anh tùy tiện đáp không sao. Tư họa cúi xuống, khẽ chớp mắt. Hình như hôm nay ngôn Tuyền nói ít hơn rất nhiều, cô ngược lại lại biến thành ngôn tuyển suy nghĩ chu toàn trước đây, hỏi đông hỏi tây, lo lắng anh ngủ không tốt. Anh ngủ rồi nên tôi không gọi anh dậy. Lúc đó sợ anh bị lạnh nên đã lấy chiếc chăn ấm nhất ra đắp lên cho anh. Ngôn tuyển gật đầu tôi biết em cũng ngủ quên. Tôi cô nhíu mày nhớ lại, hình như là vậy, không biết là quay về phòng lúc nào nữa. Là tôi bế em về phòng. Ngôn tuyển cầm sốt salad bên cạnh lên thêm hương thêm vị cho bữa sáng. Thẳng thắn như vậy sao, bỗng nhiên tư họa có hơi không đỡ được. Bình thường cô ngủ không sâu, vậy mà lần này lại không hay biết gì. Giây phút ngước mắt lên lại bất ngờ phát hiện chiếc áo len màu be ngôn tuyển mặc trên người lại có một việt màu đỏ ở phía sau, cô chỉ sau lưng anh, lên tiếng nhắc nhở áo của anh bị bẩn rồi. Ngôn tuyển ngập ngừng một lúc mới nói là vết son. Son, cô nói lại theo một lượt là câu hỏi ngược lại. Son gì mà lại dính vào sau lưng? Nhất định không phải là của anh. Hôm qua ngôn tuyển ngủ ở đây, không về nhà thay quần áo, vậy thì đó là dấu vết lưu lại từ tối qua. Theo như suy đoán thì có lẽ là dấu vết được mang về từ buổi party sinh nhật. Tại sao son phụ nữ hay dùng lại dính trên lưng anh vị trí đó? Duy luận và phỏng đoán khiến cô cảm thấy có chút hỗn loạn, một cơn ớn lạnh không rõ tên toát ra từ trong tim, cổ hỏng khẽ cử động nhưng lại không phát ra tiếng nào. Nhìn thấy cô chăm chăm nhìn mặt bàn không nói gì, ngôn tuyển hơi nghiêng người, hai tay trống trên mép bàn, ánh mắt thăm dò nhìn chăm chăm vào cô, không hỏi tôi tại sao à. Chắc không phải là anh cũng muốn thoa son chứ, ha ha. Cô cười nhạt hai tiếng, tiếng cười không tự nhiên nghe rất giả tạo. Cô trước đây sẽ truy hỏi đến cùng lý do của mỗi vấn đề, sau đó sẽ tự thuyết phục mình tin tưởng, sau đó nữa lại phát hiện sự thật bày ra trước mắt. Còn hiện giờ cô còn muốn tìm hiểu đến tận cùng không? Bài học trước đây khiến cô không dám tìm hiểu quá sâu. Sự trầm mặc này thay thế câu trả lời dành cho môn tuyển, anh tự cười dĩu cợt mình. Thôi bỏ đi, không quan trọng, một năm với 5 năm, năm, làm sao mà so sánh được? Cảm xúc có chút mất kiểm soát môn tuyển thật sự sợ trong giây phút tình cảm lấn át lý trí sẽ lại thất lễ trước mặt cô nên vội bỏ bát đũa xuống tôi còn chút chuyện đi trước đây. Anh còn chưa ăn sáng mà. Tư họa cắn môi, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước tâm tư có chút hốt hoảng. Nhưng người đó lại nói cũng không đói lắm. Ồ, thanh âm truyền tới trên đỉnh đầu lại rất lạnh nhạt tư họa cúi đầu chọc đồ ăn trong đĩa, không nhìn anh nữa. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cô mới chầm chậm, chậm ngẩng đầu, ngón tay lứt qua khóe mắt có một giọt nước mắt. Hôm nay đến công ty suýt chút nữa thì muộn, vào phút cuối cùng, Tư Họa lấy thẻ công tác đặc biệt ra quẹt chấm công, động tác hấp tấp làm cho chiếc chìa khóa bạc thiếu chút thì quẹt sức tay. Đến khi nhìn thấy hiển thị quẹt thẻ thành công, cô mới đeo lại thẻ công tác vào cổ, chìa khóa móc trên đó gần như bị che mất. Buổi sáng phòng cô tập trung mở một cuộc họp để mọi người tiến hành tổng kết công việc của năm nay và lên kế hoạch cho năm sau. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ernie giữ riêng Tư Họa lại, em thật là may mắn lắm đó. Tư Họa tỏ vẻ nghi hoặc, có một tin tốt muốn nói với em. Ernie nói, mùa xuân năm sau có một kế hoạch huấn luyện, công ty sẽ chọn hai người mới chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng có tiềm năng đưa ra nước ngoài huấn luyện thời gian là nửa năm. Công ty có tầm nhìn xa, bồi dưỡng nhân tài là một cơ hội cực kỳ tốt đối với người mới. Danh sách quyết định rồi sao? Tư Họa hỏi, không chỉ là nói trước với em một câu thô. Nếu như em có ý định này thì đợi đến lúc công ty chính thức gửi giấy tiến cử đào tạo xuống là em có thể viết đơn đăng ký. Ernie hiểu rất rõ những đường đi lòng vòng lát léo nơi làm việc sở dĩ chủ động chiếu cố cho tư họa như vậy là vì nhìn thấy được giá trị dài lâu trên người cô. Tin tức này bất ngờ quá em có thể suy nghĩ một chút được không? Tư họa không vội trả lời Ernie ngay. Ernie cũng rất rộng lượng không gấp đây là tin tức nội bộ thông báo chính thức chắc cũng phải đợi một hai tháng nữa em có thể từ từ suy nghĩ. Cảm ơn chị, rời khỏi phòng họp rồi nhưng Tư họa vẫn còn chút sừng sốt. Một năm nay, vận may của cô thực sự là rất tốt cảm giác như suốt đường đi luôn có quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng tâm trạng không tốt tin vui cũng không thể làm giảm bớt được sự phiền muộn trong lòng. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi cô đã nói những gì trong đó Tư Hỏa chỉ cười tạm thời ẩn giấu hào quang, lựa chọn một đáp án hoàn hảo để ứng phó với đối phương. Mang theo tâm trạng bất an làm việc phiền não quần quanh trong đầu chỉ tăng chứ không giảm. Đến lúc hết giờ làm việc bình thường chăm chỉ, nghiêm túc làm việc là thế mà giờ một giây một phút Tư họa cũng không thể chờ thêm, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Từ lúc đi vào thang máy, trong lòng lại không ngừng xuất hiện vô vàn những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, cuộc đối thoại rối lòng vừa gượng ép vừa hàm chứa thâm ý lúc sáng sớm khiến tâm trạng cô không yên. Khi đi qua cửa nhà hàng xóm, Tư họa cố ý bước chậm lại. Không định đi vào nhưng cô lại chợt nghe thấy tiếng đàn piano từ bên trong truyền tới. Ai đang đàn vậy? Tầng này chỉ có cô và ngôn tuyển, đáp án đã rõ như ban ngày. Đứng ở trước cửa nhà cách vách cô do dự nửa ngày mới gõ cửa, lại phát hiện ra cửa không khóa thế là công khai bước vào trong. Dựa theo âm thanh truyền tới, tư họa chuẩn xác tìm được căn phòng ấy. Cô rất quen thuộc với cách bài trí phòng khách trong nhà ngôn tuyển, thế nhưng căn phòng riêng bình thường vẫn đóng kín cô lại chưa từng đi vào, đến hôm nay cũng mới biết ở đây thế mà lại có một chiếc đàn piano màu trắng. Ngón tay thon dài linh hoạt của người đàn ông đang lướt trên từng phím đàn đen trắng, thế nhưng tiết tấu và âm luật phát ra lại lộn xộn không theo quy luật. Chứng tỏ tâm trạng anh đang nóng này, tiếng đàn cũng không cách nào khiến anh cảm nhận được sự an ủi vỗ về, ngược lại trở thành công cụ để anh chút giận. Điều này không hợp lý, tư hỏa chậm chậm bước lại gần đến phía sau anh, đang suy nghĩ xem nên cắt ngang hay là mặc kệ anh phát tiết ngôn tuyển bỗng nhiên quay người nắm lấy cổ tay cô, khẽ dùng lực. Cô tay bị nắm chặt tư họa cảm nhận được độ ấm và sức lực thế nhưng không hề đau. Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đen lái sáng ngời, môn tuyển cúi xuống, lực trên tay cũng thả lỏng hơn, em thường học đàn thì bà thì có biết đàn piano không? Lúc trước có biết một chút xíu, cô giữ vững thái độ khiêm tốn, tạm thời làm khán giả của tôi đi, nghe tôi đàn một bài, được không? Môn tuyển thả tay cô ra quay người đối diện với cây đàn. Tư họa nhìn theo bóng lưng anh nhưng lại nhớ đến vừa nãy trong đôi mắt màu nâu đó nhìn thấy chính mình Cô hé miệng nhẹ giọng đáp được, ngồi trước đàn piano, ngôn tuyển không xem nhạc phổ tầm mắt dạo một vòng trên các phím đàn đen trắng Anh nhấc cánh tay lên, mười đầu ngón tay chạm vào phím đàn Âm thanh vừa vang lên, tư họa nhất thời cảm thấy có hơi quen tay, đến khoảng giây thứ 15 thì cô đã nhớ ra ca khúc quen thuộc này Mười ngón tay đan chặt vào nhau tư họa cúi đầu, ngón chân giấu ở trong giày căng thẳng đến mức co hết cả lại. Tiết tấu âm thanh quen thuộc bay lượn khắp cả căn phòng, đôi tay cũng dần đỏ ứng lên, cảm giác nóng ran từ đôi tay dần lan rộng, cả người nóng bừng, ngay cả nhịp tim đập cũng cực kỳ hỗn loạn, chẳng có quy luật. Cô biết ý của khúc nhạc này là, đinh đinh đinh, tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc phá vỡ trật tự Tư họa vội liếc một cái. Nếu như là điện thoại của người khác thì có lẽ cô đã lập tức tắt ngay thế nhưng cuộc điện thoại này thì không được. Đây là số điện thoại của hàng xóm dưới quê trừ khi là việc có liên quan đến bố cô, nếu không thì sẽ không gọi cho cô. Tiếng đàn cũng ngừng lại. Xin lỗi. Tư họa lập tức nói lời xin lỗi, cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng điệu của đối phương gấp gáp, họa họa bố em bị ngã xuống sông rồi, vừa mới được đến bệnh viện cấp cứu, mau về xem thế nào đi. Tiếng ù ủ, ủ vang lên trong đầu, nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt tư họa vội vàng mở áp trên điện thoại tìm vé máy bay, ngón tay run dày gõ chữ, đã gõ sai mấy lần liền rồi. Khi cô nhập xong địa điểm thì lại phát hiện còn mấy tiếng nữa mới có chuyến bay sớm nhất. Từ lúc cất cánh cho đến lúc hạ cánh, sau đó từ sân bay về đến quê cần phải tốn rất nhiều thời gian. Lúc trước về nhà không cảm thấy thời gian dài như vậy, cho đến giờ mới nhận ra tâm lý phải tranh từng giây, đoạt từng phút lại đáng sợ đến thế. Không biết môn tuyển đã đi tới bên cô từ lúc nào, nói địa chỉ cho tôi. Tư họa hoàng sợ nhìn anh, đôi môi run run, nói không lên lời. Ngôn tuyển giữ chặt vai cô, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói tin tưởng anh, họa họa. chương 44, bố Tư họa buổi chiều đi câu cá, đường ở ven sông trơn trượt không cẩn thận bị ngã xuống nước, đang ra sức vùng vẫy thì may mắn được một cậu thanh niên hàng xóm khỏe mạnh vác quốc đi qua cứu lên. Bố tư sống ở trong thôn nhiều năm, mọi người đều quen biết nên vội vàng đưa ông tới bệnh viện trên thị trấn. Sau khi lo liệu xong mới nhớ ra gọi điện cho cô con gái duy nhất của ông. Chuyến bay thẳng cần phải chờ đợi một khoảng thời gian quá lâu, ngôn tuyển dùng tốc độ nhanh nhất trách được một chuyến bay ở gần đó nhất đáp máy bay tới chạm trung chuyển trước đã, sau khi xuống máy bay ngay lập tức có người lái xe tới bên ngoài sân bay tiếp đón. Từ đây lái xe tới thị trấn mất khoảng 3 tiếng đồng hồ có điều có thể đến nơi sớm hơn khoảng 2 tiếng so với việc đợi chuyến bay thẳng rồi xuất phát đi từ sân bay. Từ họa ngồi trên xe, nét mặt căng thẳng, quãng đường từ thành phố đến thị trấn được rút ngắn lại từng chút từng chút một. Lúc này, mỗi giây mỗi phút đối với cô mà nói đều là dài vò, hành hạ. Chú sẽ không sao đâu, ngôn tuyển nắm chặt tay cô có thể cảm nhận được cô đang run dày. Tôi không dám gọi điện thoại, sợ nghe được tin tức không tốt. Lúc trên máy bay phải tắt máy, không thể nào liên lạc, bây giờ có thể sử điện thoại bình thường thì lại do dự cô sợ mình gọi cuộc điện thoại này đi thì sẽ nhận được tin giữ. Họa họa can đảm lên, bố em vẫn còn đang đợi em. Ngôn tuyền chân thành nhìn vào mắt cô, lòng bàn tay truyền tới hơi ấm. Ừ cô nắm chặt điện thoại, run dày bấm gọi lại số của hàng xóm, trong lúc chờ đợi tim đập rất nhanh. Cho đến khi nghe được tiếng nói của hàng xóm truyền tới, chú Tư đã được chuyển vào phòng bệnh rồi. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, bảo chúng ta yên tâm. Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống rồi, tư họa khịt khịt mũi, vừa chua sót vừa mừng rỡ tốt quá rồi, cảm ơn mọi người, em sắp về tới rồi ạ, nhờ mọi người giúp em chăm sóc bố một lát, cháu sắp về tới nơi rồi. Được được được, em đừng gấp quá, bố em ở đây có bọn anh chăm sóc. Người dân trong thôn vẫn luôn mang lòng biết ơn bố con họ. Năm đó bọn họ chuyển tới đây, không được bao lâu thì trong thôn nổi lên phong trào gây quỹ sửa đường, thế nhưng mọi người đều không sẵn lòng lắm. Cuối cùng, nhà họ tư đã quyên góp một khoản tiền lớn để phục vụ cho mục đích chung, người dân khác trong thôn cũng lần lượt noi theo, bỏ ra phần mà bọn họ nên bỏ. Sau đó con đường được sửa chữa thành công, mang lại cho mọi người rất nhiều tiện lợi. bà con người lớn trẻ nhỏ trong thôn đều ghi nhớ tấm lòng hào phóng của bố con tư họa, nên luôn hết lòng quan tâm chăm sóc. Biết được bố đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng tư họa thở vào một hơi. Giờ thì yên tâm rồi chứ. Người bên cạnh cũng thở nhẹ một tiếng theo. Ừ, cô trả lời thế nhưng vẫn cúi đầu tự trách tôi không phải là một đứa con gái ngoan. Lúc ở bên cạnh bố, luôn nảy sinh tranh cãi vì những bất đồng, sau đó cô rời quê đi cũng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu. Cô không tiêu tiền của bố, bố cũng không muốn cô hiếu kính về mặt kinh tế. Hai người cứ căng thẳng với nhau như vậy, mỗi năm Tết đến mới liên lạc một lần. Cho đến khi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới cảm nhận được trong lòng sợ mất đi đến nhường nào. Chú xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải là lỗi của em. Ngôn tuyển an ủi nói, thế nhưng tôi biết rõ là bố xảy ra chuyện, nhưng lại không thể nào trở về bên cạnh bố ngay lập tức nếu như thật sự có chuyện quãng đường dài tốn nhiều thời gian như vậy, làm sao cô trở về kịp đây. Cô không ngừng nghĩ, nếu như tôi ở lại bên cạnh bố, hoặc là đưa bố đến sống cùng tôi thì tốt rồi. Ngôn tuyển thuận theo lời cô nói, nếu như em nghĩ như vậy thì bây giờ quay trở về nói với chú, vẫn còn kịp. Quen nhau hơn một năm, gần như rất ít nghe thấy tư họa nhắc đến người trong nhà. Thế nhưng qua vài câu nói thỉnh thoảng cô chia sẻ thì cũng có thể biết bởi vì chuyện lựa chọn chuyên ngành mà giữa cô và bố xuất hiện vách ngăn chắn giữa nút thắt trong lòng khó gỡ. Tiếp sau đó, là sự trầm mặc rất lâu. Khi đến được bệnh viện thì đã là tờ mơ sáng, bố tư vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, chỉ nghe bác sĩ dặn dò là cần phải nghỉ ngơi, tư họa chỉ có thể kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi. Những người hàng xóm giúp đỡ chăm sóc đã về cả rồi, tư họa ngồi bên ngoài phòng bệnh, hai tay chống lên cầm, thần sắc u ám Ngôn tuyển đứng ở phía trước, khẽ cuối người, thời gian vẫn còn khá sớm, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tư họa chống cầm lắc đầu, tôi phải đợi bố tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ nói bố không còn nguy hiểm thế nhưng chưa thấy bố tỉnh lại thì trong lòng vẫn chưa yên tâm. Ngôn tuyển thấu hiểu, ngồi xuống cùng với cô. Tư hỏa khẽ mở miệng, việc hôm nay, vất vả cho anh rồi. Quãng đường ngồi xe 3 tiếng đồng hồ, một nửa khoảng thời gian cuối cùng là ngôn tuyển lái xe, khóe mắt khó giấu được sự mệt mỏi, nhưng anh lại không nhắc chữ nào. Chú không sao là được rồi. Vài tiếng đồng hồ chạy ngược xuôi được anh diễn tả chỉ bằng vài ba câu nói. Từ họa cắn nhẹ môi, ngầng đầu nhìn anh thành khẩn xin lỗi, chuyện lúc sáng, xin lỗi. Sau đó cô cẩn thận nghĩ lại, lúc đó có lẽ ngôn tuyển rất thất vọng với câu trả lời của cô nên mới bỏ đi không thèm ăn cả bữa sáng như vậy. Ánh mắt cô long lanh, trong mắt tràn ngập sự chân thành. Ngôn tuyển dường như quên mất, sáng sớm hôm nay hai người họ vẫn còn đang giận dỗi nhau. Không, nên nói là mình anh giận dỗi mới đúng. Tối qua anh cố chịu đựng cả người toàn mùi rượu. Không về nhà thay quần áo, như vậy có thể tự nhiên mà ở lại đến ngày hôm sau. Vết son sau lưng anh không hề biết cho đến khi Tư họa chỉ ra anh mới nhớ, đó là dấu vết mà Ngôn Hy để lại trong lúc chơi đùa. Dấu vết ám muội như vậy, không nên xuất hiện trên người anh. Anh nên giải thích anh biết nếu như anh nói Tư họa nhất định sẽ tin. Thế nhưng giây phút đó, anh lưỡng lự, hy vọng biết bao Tư họa có thể hỏi một câu cho dù chỉ là một câu đơn giản thôi cũng được. Cô không quan tâm, vậy nên mới cố ý trốn tránh. Sáng nay có lẽ là lần thảm bại nhất của anh, anh chạy trốn. Mặc dù như vậy, lúc cô đi tới bên cạnh anh vẫn không kìm được mà liều lĩnh đàn lên khúc nhạc đó. Chỉ đáng tiếc bị ngắt lời sớm quá, cho đến bây giờ anh vẫn không dám hỏi cô có nghe hiểu hàm ý trong ca khúc đó không. Hai người cứ ngồi bất động ở đó, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, môn thuyền mở lời tối hôm qua tiểu hy đùa nghịch với bùi vực không cẩn thận nên đã để son dính lên người tôi. Giải thích rõ ràng như vậy cô hiểu rồi chứ. Tư họa mở to mắt khóe miệng khẽ cong lên trịnh trọng gật đầu ừ tôi tin. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện căn bản là không có thời gian để so đo chuyện giấu son. Hơn nữa hôm nay lúc đi làm cô cũng đã nghĩ lại vốn định về nhà sẽ giảng hòa với anh chỉ là không nghĩ anh lại giải thích ngay trong lúc này. Không thể không thừa nhận tâm trạng có tốt hơn một chút. Nhìn thấy nụ cười của cô trong lòng ngôn tuyển mềm nhũn vô thức thở vào một tiếng. Tình cảm nhỏ bé dần lan tỏa trong trái tim hai người. Tư họa cố chấp ngồi chờ ở trước cửa phòng bệnh, môn tuyển tất nhiên cũng sẽ không rời đi. Hai người thỉnh thoảng sẽ nhỏ tiếng thì thầm vài câu hoặc là xem điện thoại, tư họa tưởng rằng mình có thể trụ được nhưng không được bao lâu hai mắt đã bắt đầu díp lại. Ngôn tuyển cúi đầu rỗ rành, ngủ một lúc đi, nếu như chú tỉnh rồi tôi sẽ gọi em. Vậy anh thì sao? Cô rụi rụi mắt há miệng ngáp dài. Tôi không buồn ngủ, nói dối. Vậy thì thế này đi, chúng ta thay nhau đợi em đi nghỉ ngơi trước một lúc, đến giờ thì tôi gọi em. Thật không, vậy anh nhớ phải gọi tôi đó, tôi ngủ một lúc là được rồi. Cơn buồn ngủ ập tới căn bản là không chống đỡ nổi cô dựa vào vai ngôn tuyển, mùi hương thoang thoảng thanh mát vấn vít nơi chóp mũi, giấc ngủ rất bình yên. Anh nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh đôi mắt nâu tỏa ra một tia sáng dịu dàng. Anh cẩn thận rút đưa tay ra ôm lấy sau lưng cô. Có lẽ trong lòng vẫn luôn chấp niệm khoảng 20 phút sau tư họa tỉnh lại, mấy giờ rồi. Mới qua được vài phút thôi, an tâm ngủ đi. Một bàn tay ấm áp đặt sau lưng cô vỗ nhẹ, dỗ dành cô tạm thời quên đi phiền não. Vậy lát nữa, nhớ phải gọi tôi đấy. Dường như cô không nghi ngờ gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Đợi sau khi chắc chắn là cô đã ngủ say, môn thuyền mới nhẹ nhàng cử động ôm cô từ trên ghế đi vào trong phòng bệnh rồi đặt cô nằm lên giường. Trong phòng bệnh có một giường trống tạm thời có thể sử dụng để nghỉ ngơi. Giữa phòng có rèm che ngăn cách cứ như vậy tư họa nằm trên giường ngủ ngon lành còn môn tuyển ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô đến tận khi trời sáng. Buổi sáng tầm khoảng 7 giờ tư họa tỉnh dậy, rất buồn ngủ nhưng mà cô vẫn ép buộc mình phải mở mắt. Cô phát hiện mình nằm trên giường, còn môn tuyển không thấy đâu. Tối hôm qua, môn tuyển không gọi cô dậy. Biết trước là sẽ như vậy mà. Tư họa gạt chăn ra, đang định xuống giường đi tìm anh thì cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài, ngôn tuyển sách đồ đi vào, dậy sớm như vậy sao? Tư họa chỉ nhìn anh không nói tiếng nào, nhìn rõ trong mắt anh hiện đầy tơm máu đỏ. Nhìn anh đặt hai chiếc túi lên bàn bên cạnh sau đó giải thích với cô trong này có hai phần bữa sáng. Mấy cửa hàng bên ngoài không bán nhiều loại lắm, tôi chỉ mua có chút này thôi, em xem xem có thích không? Tư họa khẽ cất tiếng, nếu như tôi nói không thích thì sao? Anh không tức giận ngược lại còn nhận trách nhiệm vậy em nghĩ xem muốn ăn gì. Tôi đi tìm cho em, môn tuyển anh là đồ ngốc à rõ ràng là bản thân cũng rất mệt vậy mà trời vừa sáng đã chạy ra ngoài chuẩn bị những thứ này. Ngay cả những lời đòi hỏi vô lý của cô cũng đồng ý từng câu từng chữ chạm vào đáy lòng cô. Từ họa hít sâu một hơi, hỏi anh anh đã ăn gì chưa? Tôi ăn ở bên ngoài rồi, bởi vì thời gian còn khá sớm. Vậy nên anh ăn rồi mới quay lại cũng để tránh làm phiền tới bố con cô Tư họa quay người xuống giường, kéo tay của anh Anh đi ngủ đi, nhìn vẻ mặt đầy thương xót của cô Môn tuyển dơ tay vuốt mái tóc dài của cô Họa họa bây giờ em bảo tôi nằm lên giường thì tôi cũng không ngủ được Trời tàng sáng, bố tư tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của con gái Còn tưởng là mình bị ảo giác Bố, nhìn thấy bố mở mắt tư họa vui mừng khôn xiết Bố, bố tư nhìn ngang nhìn dọc thấy không cảnh xung quanh, lạ lẫm mà lại quen thuộc. Trước khi vợ ông qua đời đã phải nằm viện một thời gian dài, ông rất rõ cái cảm giác này, chỉ là ngày hôm nay người nằm tại đây lại là bản thân mình. Bố, bây giờ ố, cảm thấy thế nào rồi? Có thấy cơ thể còn chỗ nào khó chịu nữa không? Tư họa lo lắng ngồi bên cạnh giường bệnh. Bố tư cố gắng nhớ lại, sự việc một lần nữa tái hiện trong não, ông mới nhớ lại nguyên nhân. Ông phẩy tay nói, không sao. Một lúc sau mới nhớ ra cô con gái ở tận cảnh thành xa xôi sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông thế này. Bố Tư hỏi, sao con lại ở đây? Anh Dư gọi điện nói cho con là bố bị ngã xuống sông, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, làm con sợ muốn chết. Bởi vì trong lòng lo lắng nên chiếc mặt xa cách thường ngày tự nhiên cũng sẽ được gỡ bỏ ánh mặt lộ rõ sự quan tâm không hề giả tạo. Bố thì có chuyện gì được chứ? Bố Tư vẫn nghiêm mặt, không muốn thể hiện yếu thế. Cái tính khí ấy mỗi lần đều làm tư họa tức muốn phát điên, bố đã như vậy rồi có thể nào đừng cậy mạnh nữa được không? Yên tâm đi, bố mạnh lớn, không chết được. Lần này may là có anh dư đúng lúc đi ngang qua cứu bố lên, nếu như lúc đó không có ai phát hiện ra, bố có biết hậu quả sẽ như nào không? Thời tiết này đa phần mọi người đều không muốn ra ngoài, nếu không phải may mắn được người giúp đỡ, thì có thể thật sự chìm xuống rồi. Tư họa không hiểu tại sao đến lúc này rồi mà bố cô vẫn còn có thể cứng miệng nói ra những lời như vậy. Lúc nhận được điện thoại cô đã sợ muốn chết tay chân đều run hết cả lên thế mà người đi vào phòng cấp cứu lại chẳng coi an toàn mạng sống của mình là gì khiến cô cảm thấy phát cáo Hai bố con dương cung tuốt kiếm, một câu nói tùy tiện cũng có thể làm mồi dẫn gây nổ. Ngôn thuyền đứng ở ngoài phòng bệnh cuối cùng cũng đã biết tại sao tư họa tính cách ôn hòa lại bế tắc trong mối quan hệ với ố mình như thế này. Không lâu sau tư họa một mình đi ra từ phòng bệnh trên mặt vẫn là dáng vẻ có chút khó chịu. Chú vẫn ổn chứ, tốt lắm luôn ấy, thậm chí còn có sức để cãi nhau với cô, đuổi cô ra ngoài. Vừa nãy cô không muốn tranh cãi với bố nên trầm mặc không nói gì thế nhưng bố lại bảo cô đi, không cần ở đây trông bố, về đi. Chẳng có tính tự giác của người bệnh gì cả. Nhìn dáng vẻ thức giận của cô, ngược lại ngôn tuyển lại nhìn ra những ràng buộc giữa hai người. Giận thì giận, nhưng sẽ không vì thức giận mà bỏ mặc không lo. Bây giờ em muốn về nhà một chuyến. Mùa đông nước dưới sông lạnh thấu xương bố bị rơi xuống hại đến cơ thể cần phải nằm viện quan sát mấy hôm cô phải về nhà thu dọn một ít đồ đặc mang tới. Chiếc xe hôm qua dùng vẫn còn ở đây, tôi đưa em đi. Tài xế đã đi về còn xe để lại cho ngôn tuyển, hiện giờ chỉ còn hai người họ có thể tự lái xe. Tư họa đứng chắn trước mặt anh, để tôi lái xe anh nghỉ ngơi đi. Được. Chuyện này không cần phải tranh giành, từ thị trấn về đến thôn chỉ cần lái xe mười mấy phút đồng hồ. Khi đến nơi, cô quay đầu lại nhìn, môn tuyển đã ngủ mất rồi. Nhìn dáng ngủ đầy mệt mỏi của anh trong lòng tư họa giấy lên một trận chua sót. Hai ngày nay, hình như tâm trạng anh không được tốt. Từ cảnh thành tới đây, anh luôn sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, chưa từng nghỉ ngơi giây phút nào, nhưng không hề có nửa câu oán thán. Cho đến bây giờ cũng không có yêu cầu gì với cô. Thầy cô xử lý hết mọi chuyện, chỉ quên mất giữ lại đường lui cho mình. Người này thật là tốt quá mức. Cô nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ, môn tuyển, chúng ta đến nhà rồi. Ngủ trên xe nhất định sẽ không thoải mái. Anh tỉnh lại, ánh mắt mơ mơ màng màng, nghe theo sự sắp xếp của tư họa cùng nhau xuống xe. Nhà được xây dựng ở nông thôn, nhưng đồ đặc bên trong thì không khác trên thành phố là mấy. Phòng khách ở tầng 107 quá nhiều đồ nên khá là trống chảy, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp có thể nhìn thấy chủ nhân của nơi đây là người có cuộc sống rất đàng hoàng. Tư họa giải thích bình thường bố tôi sinh hoạt ở dưới tầng 1. Hai bên của phòng khách tầng 1 đều có cửa, đầy cửa bước vào là phòng ngủ, nhưng mà đây là phòng ngủ của bố, không tiện đưa người khác vào xem. Nơi tư họa muốn dẫn anh đi là tầng 2. Cô nói với ngôn tuyển, anh là vị khách đầu tiên có thể lên tầng 2 nhà tôi đó. Bà con hàng xóm thỉnh thoảng tới chơi đều ở dưới tầng 1 nhà họ cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, ngoài cô và bố ra thì không có ai khác lên tầng 2. Nghe có vẻ rất thần bí, đúng là có một bí mật nho nhỏ. Vậy đó là niềm vinh hạnh của anh rồi. Anh đi theo tôi, tư họa vẫy tay với anh. Giữa cầu thang có lắp đèn điều khiển bằng giọng nói trên tường treo đầy khung tranh. Từ cầu thang đi lên, phòng khách tầng 2 rộng rãi sáng sủa trên bốn bức tường bao quanh cũng treo đủ các loại tranh khác nhau. Kinh ngạc, chấn động. Tất cả chúng có một điểm chung tác giả Susan. Bởi vì bà nội vô cùng yêu thích họa sĩ này nên môn tuyển cũng rất quen thuộc với cái tên này. Bên ngoài một bức tranh cũng khó có được vậy mà một căn phòng ở vùng nông thôn nhỏ bé lại có thể được treo đầy trên tường. Chăm chú quan sát tất cả anh cảm thấy không thể tin được những bức tranh này. Là mẹ tôi để lại. Cô gái bên cạnh khẽ di từng bước chân, ngước nhìn anh, bất ngờ lắm đúng không? Susan, là mẹ của tôi. Mặc dù ngạc nhiên nhưng anh cũng tin mối quan hệ giữa hai người. Cuối cùng thì cũng biết ở buổi đấu giá ở Dung Thành hôm đó, tại sao tư họa lại có thể thẳng thắn phủ nhận tác phẩm cuối cùng của Susan. Xin lỗi, tôi không cố ý che giấu. Từ lúc giữ anh lại là biết bí mật này không thể giấu được cô cũng không có ý định nói dối. Cô hơi căng thẳng, mở ra một cánh cửa khác đây là phòng của tôi. Phòng ngủ của cô vẫn luôn sạch sẽ tựa như mỗi ngày đều có người sống ở đây vậy. Không hề có bụi, ngay cả chăn ga gối nệm cũng được thay đổi theo mùa. Tôi đi vào có thích hợp không? Căn phòng này có ý nghĩa khác với căn phòng mà tư họa đang sống, đây là quá khứ mà anh chưa từng được tham dự. Nhìn anh đã lúc này rồi mà còn chú ý đến lễ nghĩa gì chứ tư họa trực tiếp vươn tay kéo anh vào trong, chỉ vào chiếc giường lớn của mình, anh ngủ ở đây. Cô mới không quan tâm đến mấy thứ quy tắc gì đó đâu, chỉ biết là bây giờ môn tuyển mệt lắm rồi, muốn anh được nghỉ ngơi. Thế nhưng ngôn tuyển lại đứng tại chỗ không động đầy, hai hàng lông mày nhíu chặt tôi chưa tắm cũng chưa thay quần áo, bẩn. Nếu như là chỗ khác thì anh sẽ cố chịu một chút cho xong, nhưng đây là phòng riêng của Tư họa Có sao đâu tôi cũng không chê gì anh, Tư họa cố chấp đẩy anh lên giường, mau mau đi ngủ đi. Sắp xếp xong những việc này Tư họa xuống dưới tầng thu dọn đồ cho bố. Quần áo để thay vào đồ dùng cá nhân, đồ đặc không nhiều, rất nhanh đã gói gọn nhét vào trong vali, đợi đến chưa mang cả bữa chưa đến cho bố luôn. Bao giờ thì quay về đi làm, bố tư bỗng nhiên mở lời. Tất nhiên là phải đợi sau khi bố xuất viện rồi. Sáng sớm cô đã liên hệ với Ernie để xin nghỉ. Suy nghĩ đến việc cô xin nghỉ thời gian khá dài, nên đã bảo cô viết một tờ đơn xin nghỉ gửi qua Ernie sẽ giúp cô mang đi đóng dấu. Bố vẫn chưa già đến mức cần có người chăm sóc. Bố Tư hắng giọng cũng chẳng biết là ai đi câu cá còn bị ngã xuống sông. Tư họa bình thản phản bác, tự biết mình đối lý, bố Tư không nói gì nữa. Buổi sáng, hai bố con nhà họ dư thiện đường đi chợ liền tạt qua bệnh viện thăm ông Ayo, cô con gái của ông ấy à, thật là hiếu thảo quá đi mà, vừa nghe ông vào viện đã cuống hết cả lên. Mọi người trong thôn không hề biết sự ngăn cách giữa hai bố con cô, ở nông thôn có rất nhiều người trẻ tuổi đều ra ngoài phấn đấu làm ăn, cả năm chẳng về nhà, thậm chí mấy năm không về cũng có. Chỉ biết là tư họa thường xuyên nhờ bọn họ chăm sóc cho bố tự nhiên sẽ cho rằng tình cảm giữa hai bố con rất tốt trong điện thoại đã sốt ruột đến mức đó rồi vội vàng trở về ngay trong đêm, ai nhìn thấy cũng cảm động. Những lời này truyền tới tay bố tư, nói không vui đều là giả vờ. Con gái giống ông cố chấp nhưng tình cảm giữa hai bố con, bản thân mỗi người đều có thể cảm nhận được. Cả buổi chiều tư họa luôn ở trong viện cô xem điện thoại liên tục nhưng không có tin nhắn của ngôn tuyển. Khoảng hơn 4 giờ tư họa lấy lý do về chuẩn bị bữa tối rồi lái xe về nhà. Cô nhẹ nhàng chạy vào phòng ngó một cái, ngôn tuyển vẫn chưa dậy. Lần này cô nấu đồ ăn dành cho ba người, một phần mang đến bệnh viện, chờ bố ăn xong, cô thu dọn chén đũa mang về. Bố cô trong lúc thanh tỉnh sẽ không để cô ở lại bệnh viện. Lúc bé mẹ cô phải nằm viện một thời gian, khi đó bố không chăm sóc được cho cô nên đã mời một gì giúp việc đến trông rùm, chính là vì không muốn để cô ngủ lại bệnh viện, chỉ có ban ngày mới có thể vào chơi với mẹ. Giờ cũng vậy, bố cô cũng bảo cô về nhà, đã xác nhận qua là không có vấn đề gì nữa, buổi tối cũng không nhất thiết phải có người chồng ở bệnh viện, tư họ lại lái xe đi về, lại phát hiện ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn vẫn chưa được động đến, cô không ngừng thắc mắc lẽ nào anh ấy vẫn chưa ngủ dậy. Cô đi đến cửa phòng ngủ, đang định đẩy cửa đi vào xem có phải là anh vẫn còn đang ngủ hay không, nhưng vừa mới đưa tay lên thì nghe thấy người trong phòng đang nói chuyện với ai đó. Tôi bên này đang có chút chuyện gấp cần xử lý, tạm thời không thể quay về công ty được. Đúng vậy, rất quan trọng. Giọng điệu của anh rất quả quyết, không ai hay bất cứ việc gì có thể làm lay động quyết định của anh. Đợi đến khi âm thanh trong phòng biến mất tư họa mới gõ cửa. Cửa phòng mở ra, hai người mặt đối mặt. Chỉ cách nhau một khoảng rất rất nhỏ tư họa ngẩn đầu, ngày mai anh quay về cảnh thành đi. Họa họa, anh có chút không vui. Không phải là đuổi anh đi đâu. Cô kiên nhẫn giải thích giọng nói mềm dịu anh quay về làm việc trước đi, rất nhiều người cần có anh. Vậy em thì sao, em có cần anh không? Khóe miệng anh căng cứng che giấu những lời muốn nói. Giờ này phút này, không ai có thể hiểu được tâm ý của anh hơn tư họa. Cô khẽ cười tặng anh hai món quà. Tìm xung quanh bốn phía không được món đồ gì tốt tư họa liền trực tiếp kéo khóa áo khoác xuống để lộ ra tấm thẻ công tác vẫn còn đang đeo trên người. Từ cảnh thành quay về cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa kịp thay quần áo, thẻ công tác vẫn còn đeo trên cổ. Cô dơ tay lấy xuống, cố gắng kiễng chân lên, đeo thẻ công tác kèm theo chìa khóa nhà vào cổ môn tuyển, đây là món quà thứ nhất, sau khi anh về thì tách riêng chìa khóa với thẻ làm việc ra chìa khóa cho anh giữ lấy. Để cho an toàn, cô thỉnh thoảng sẽ thay đổi khóa mật mã, nhưng chìa khóa thì sẽ không thay đổi trong thời gian dài. Có chiếc chìa khóa này rồi, cho dù không biết mã cử cũng có thể ra vào nhà cô bất kỳ lúc nào. Môn thuyền nắm chặt lấy chìa khóa trái tim đập rộn ràng. Một chiếc chìa khóa nhẹ nhẹ, một tấm thẻ công tác mỏng manh, nhưng đối với tư họa nó mang ý nghĩa gì trong lòng anh biết rất rõ. Bỗng nhiên lại thấy rất mong chờ, vậy món thứ hai đâu? chương 45, món quà thứ hai. Cô vẫy tay với anh khi anh cúi đầu xuống cô liền khẽ thì thầm ở bên tay anh. Khóe miệng anh kéo giãn thành một nụ cười, dịu giọng đáp được. Món quà thứ hai, rất tuyệt. Anh rất thích, hai người ở trong phòng một lúc rồi mới cùng nhau xuống tầng ăn tối. Trời mùa đông, đồ ăn khó có thể giữ ấm được những món trước đó làm đều đã nguội cả rồi. Chắc là đồ ăn nguội cả rồi cần hâm nóng lại một chút. Để anh giúp em, bữa tối này rất đơn giản, nhưng bọn họ đều rất thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Tư họa phát hiện trong nhà có mấy quả bưởi vàng, cô ôm đến trước mặt ngôn tuyển giống như là dâng hiến vật báu, muốn ăn cái này không? Cũng được đó, vỏ bưởi rất dày, cần phải lấy dao bổ, nhưng Tư họa lại không tìm thấy con dao gọt hoa quả đâu nên đành lấy con dao thái rau trong bếp. Ngôn tuyển vội vàng dành lấy con dao từ trong tay cô, để anh gọt cho. Em biết gọt mà, cô nhấn mạnh, biết rồi, nhưng mà mấy việc nguy hiểm như này để anh làm là được. Nguy hiểm. Dùng dao thái đồ ăn để gọt quả bưởi được coi là nguy hiểm. Nhìn thấy ngôn tuyển thành thục cắt miệng quả bưởi rồi thuận theo đó bóc lớp vỏ màu vàng để lộ ra lớp thịt quả bên trong đúng là an toàn hơn nhiều so với động tác vừa bổ vừa run của cô. Quả bưởi này nhiều thịt mỏng nước tư họa tách lấy mấy muối nhưng còn chưa ăn hết thì đã thấy ê răng. Dạo này không biết tại làm sao mà răng bên này cứ cắn cái gì đó là lại thấy đau. Cô ôm lấy má bên phải có lúc chỉ cần chạm vào nước lạnh cũng thấy đau. Anh xem nào, ngôn tuyển hơi cúi người về phía trước, tư họa há miệng, ngón tay chỉ vào chỗ bị đau rồi tùy ý cho anh kiểm tra. Răng của cô mọc rất đều và đẹp thẳng đều trắng sáng, nhìn bên ngoài thì không thấy có vấn đề gì cả. Có thể là bị nhiệt rồi, sắp tới chú ý ăn mấy món thanh đạm một chút. Đã thanh đạm lắm luôn rồi ấy, em nấu cho bố đều là rau xanh và cháo em cũng ăn theo mấy món đó luôn. Chú ý nghỉ ngơi, nếu như mấy hôm nữa mà không đỡ thì đi mua ít thuốc tiêu viêm, vẫn không hết nữa thì đi phòng khám nha khoa kiểm tra. Em chỉ đau có một chút thôi mà bị anh nói thành nghiêm trọng quá. Tư họa hơi nhíu mày, không phải là lo nghĩ cho toàn diện sao. Anh cười cười cầm mấy múi bưởi mà tư họa không ăn hết đi. Sáng mai em sẽ nấu cháo cơ mà bố em chê đồ ăn em nấu. Cô về nhà nhìn thấy trong bếp có không ít rau xanh tươi ngon nên muốn nấu đồ ăn ở nhà rồi mang đến cho bố, như vậy đảm bảo hơn, kết quả lại bị bố cô chê là nấu không ngon. Bởi vì bố nấu ăn ngon hơn cô thế nên là chê cô, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Có anh ở đây, em sợ gì chứ? Đúng rồi, người có tay nghề ở ngay bên cạnh, đồ ăn ngôn tuyển nấu còn ngon hơn cả bố nấu nữa. Vẻ mặt cô đầy sự mong chờ ngức nhìn anh, ngôn tuyển hiểu chủ động nhận lấy nhiệm vụ, sáng mai sẽ nấu giúp em. Trời đã tối, ngôn tuyển mới nhớ đến sắp xếp việc hôm nay, tối nay không cần ở trong viện với chú sao? Từ họa lắc đầu, không cần, bố em sẽ không để cho em ở lại trong viện đâu. Vậy em có muốn đến với chú không? Buổi sáng chắc anh cũng nghe thấy em với bố nói chuyện rồi, bố em rất cố chấp. Nếu như cô ở lại đó, nói không chừng sẽ lại cãi nhau với bố một trận. Ngôn tuyển gật đầu tỏ ý đã hiểu, mấy năm nay, hai người luôn chung sống như vậy sao? Từ họa mím môi, má hơi phồng lên, thật ra thì lúc nhỏ bố là một người chồng tốt luôn thương yêu vợ và là một người bố tốt luôn tôn trọng con gái từ sau khi mẹ mất bố mới dần trở nên như vậy. Hộp tâm sự mở ra tự nhiên lại muốn kể hết lúc em còn rất nhỏ, mẹ đã bắt đầu bị bệnh rồi, nhưng lúc đó không hay biết gì cả bởi vì mẹ lúc nào cũng cười rất dịu dàng, không bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt em. Em không nhớ bắt đầu từ khi nào mà bố không còn bận rộn nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh em và mẹ. Lúc đó em đã rất vui tưởng rằng cả nhà em có thể mãi mãi vui vẻ sống bên nhau như vậy. Thế rồi, bởi vì tính mạng của mẹ không còn cách nào để cứu vãn được nữa, bố chấp nhận buông bỏ tất cả đưa vợ con đi tới khắp nơi trân trọng từng phút từng giây cuối cùng ở bên cạnh vợ. Vùng nông thôn nhỏ bé này thật ra là quê hương của mẹ. Trước khi mất mẹ hy vọng bố sẽ đưa mẹ về lại quê nhà thế nhưng mẹ lại không ngờ được rằng bố lại cố chấp đến vậy, từ bỏ tất cả danh lợi từng có để chuyển tới nơi này chỉ vì muốn được gần mẹ hơn một chút. Sau khi mẹ qua đời, bố gửi gắm tất cả hy vọng lên người em. Bố hy vọng em sẽ giống như mẹ thay mẹ bước nốt quãng đường còn lại. Thế nhưng em không muốn, vì vậy đã làm trái với ý nguyện của bố. Cô rất yêu mẹ nhưng không muốn trở thành mẹ. Cô có mục tiêu cho cuộc đời của chính mình, vậy nên sau khi rời nhà đi đã giấu kín tất cả những gì liên quan đến thân phận của bố mẹ. Lúc Kha Dài vân đoán được về gia thế của cô, cô cũng chỉ có thể tiết lộ một nửa. Sinh sống ở nông thôn, không có nghĩa là cuộc sống của cô nghèo khó sa sút Chỉ là có những người luôn thích dựa vào vẻ bên ngoài mà phán định cuộc sống của cô, vậy thì cô cũng không cần thiết phải giải thích nhiều. Danh tiếng của mẹ thân phận của bố từ trước đến giờ không phải là thứ mà cô mà muốn mang ra để khoe khoang. Cô chỉ muốn bước trên con đường mà mình muốn. Nghe thì thấy có vẻ hơi khó hiểu đúng không? Một người đang sống lại nhớ nhung một người đã mất đến như vậy. Trên thế giới này có bao nhiêu cặp vợ chồng có thể làm được chứ? Họ họa hỏa em không sai khi lựa chọn thứ mà mình thích. Ánh mắt và giọng điệu của ngôn tuyển rất kiên định. Thật ra chú rất quan tâm đến em. Không cảnh xung quanh sẽ không nói dối. Phòng của cô rất sạch sẽ chứng tỏ rằng có người thường xuyên quét dọn Mà lên trên tầng 2 chỉ có bố của cô. Em biết. Không thể phủ nhận trong lòng bố vẫn luôn mong nhớ cô. Em biết bố không phải là không yêu em, chỉ là bố yêu mẹ nhiều hơn. Vậy nên mới cô chấp như thế, muốn cô bước lại trên con đường của cuộc đời mẹ. Em cũng muốn chung sống hòa thuận với chú, đúng không? Ừ thật ra, thật ra mỗi lần về nhà em đều cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng mà bố vẫn nhất định không chịu hiểu cho em. Cho dù cô đã tốt nghiệp đại học, cho dù cô đã bước trên con đường thiết kế, từ trước đến nay bố vẫn chưa hề nói với cô một câu thừa nhận nào. Có thể không phải là không hiểu, chỉ là mâu thuẫn giữa hai người đã quá lâu rồi, chưa tìm được một lý do để phá vỡ đúng đắn thôi. Vậy phải làm như thế nào? Nghĩ cách để cho bố nhìn thấy sự lựa chọn của em là không sai. Làm gì có bố mẹ nào không mong muốn còn mình sống tốt? Hai người trò chuyện rất lâu, cho đến tận đêm khuya. Lúc này việc đi ngủ trở thành vấn đề khó. Bố tư trước giờ không cho phép người ngoài đi lên tầng 2 còn bản thân ở dưới tầng 1 là để cho thuận tiện. Thế nhưng phòng của ông thuộc về không gian cá nhân, ngôn tuyển cũng không đồng ý tự ý vào ở. Các phòng khác thì lại không có giường, nên chỉ có thể một người chịu tủi thân ngủ ở sofa. Cũng may là sofa đủ lớn, làm giường ngủ một đêm cũng không vấn đề gì. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, ngôn tuyển hỏi cô mượn đồ trong nhà có máy tính không? Có ở trong phòng sách. Có tiện cho anh mượn dùng một lát không? Anh đi theo em. Cô thường rằng môn tuyển cần máy tính để xử lý công việc nên không hỏi nhiều. Mật khẩu là sinh nhật của em chắc là chưa thay đổi đâu. Cô không hay ở nhà thỉnh thoảng bố cũng sẽ dùng đến máy tính nhưng mật khẩu thì vẫn luôn là như vậy. Đợi sau khi cô đi ngủ, người đàn ông ở trong phòng sách ngồi trước máy tính tìm những hình ảnh có liên quan đến cuộc thi thiết kế, bao gồm cả những bản thảo mà cô đã gửi thành công đến cho các công ty lúc còn học đại học. Anh sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian từ đầu cho đến hiện tại cùng với đó là một vài đoạn ghi chép ở trong điện thoại của mình, lưu tất cả vào trong một folder. Lúc hoàn thành xong việc này thì đã 3 giờ sáng, bên ngoài cửa phòng sách chợt vang lên tiếng bước chân cửa bị đẩy ra truyền tới một giọng nữ mềm mại, ngôn tuyển, sao anh vẫn còn chưa ngủ nữa. Xong ngay bây giờ đây, ngôn tuyển tắt máy tính, đi tới cửa phòng, sao lại tỉnh rồi. Cảm thấy hơi lạnh, em sợ anh ngủ bên ngoài cũng sẽ thấy lạnh. Ban đêm nhiệt độ hạ thấp cô Thùy Thiện mặc một chiếc áo khoác vừa ra khỏi chăn nên thấy càng lạnh hơn. Giơ tay áp lên má cô, lạnh buốt môn tuyển vội thúc sục mau trở về phòng đi. Anh thì sao, cô rụi đôi mắt đang lim dim, ngắp liền mấy cách buồn ngủ không chịu được nhưng vẫn tóm lấy cánh tay anh. Anh không lạnh, môn tuyển lắc đầu, về phòng ngủ đi, đừng để cảm lạnh nha. Ý thức của tư họa bây giờ không thanh tỉnh, rất dễ dỗ, nghe theo lời anh trèo lên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Anh cúi người đứng ở đầu giường, trong mắt hiện lên sự ấm áp đầy cưng chiều. Anh cảm nhận được tư họa đã dần dần nảy sinh cảm giác tin tưởng và ỷ lại vào anh. Trước đây khi ngủ luôn là cô gái sẽ chú ý đến việc khóa trái cửa, nhưng bây giờ lại có thể bình yên đi vào giấc ngủ trước mặt anh, hơn nữa còn hoàn toàn tin tưởng những lời anh nói không chút nghi ngờ. Giống như một đứa trẻ mơ mơ hồ hồ, như vậy rất tốt. Từ giây phút Tư Họa tặng chìa khóa nhà cho anh thì sự băn khoăn không biết làm thế nào trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất. Thời cơ đã chín mùi, anh cũng nên tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch rồi. Sáng ngày hôm sau, chuồng báo thức vừa kêu Tư Họa đã lập tức bật dậy. Tối qua trước khi đi ngủ đã cố tình đặt báo thức cứ tưởng rằng hôm nay mình dậy rất sớm, nhưng đến khi xuống tầng rồi mới phát hiện môn tuyển đã nấu xong cháo, để sẵn trên bàn. Anh dậy cũng sớm quá đi, chắc tại hôm qua ban ngày ngủ nhiều quá. Thực ra thì đêm qua anh gần như không ngủ được nên là rớt khoát dậy sớm nấu đồ ăn. sofa làm sao mà thoải mái được bằng giường trong phòng cô chứ? Tất nhiên, những lời này anh không thể nói ra. Tư họa tin là thật cô cháng qua bát đũa rồi múc lên hai bát cháo, ngon quá. Cháo đặc sánh, hầm như lại giàu dinh dưỡng. Rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu tại sao mỗi người lại nấu ra một mùi vị khác nhau nhỉ cảm giác thật là vi diệu. Sau đó Tư Họa đem cháu tới bệnh viện, bố Tư múc một thìa đưa vào miệng, nếm ra được mùi vị không giống với thường ngày cháu này. Mùi vị thế nào, con mua hả? Bóc mé cô như vậy quả nhiên là ba ruột không sai. Nấu ở nhà đó, Tư Họa thành thật nói với bố. Bố Tư liếc một cái ý là ông không tin. Tư Họa lười giải thích đi sang bên cạnh cầm lấy bình giữ nhiệt vừa nhấc lên uống một ngụm trượt nghe thấy tiếng bố chất vấn người đàn ông lạ mặt con đang giấu trong nhà là ai? Phụt! Nội dung quá kích động cô không nhịn được mà phun ra khụ khụ khụ. Tư họa phải đứng vỗ vỗ ngực một lúc cho dễ thở. Bố, bố đang nói cái gì vậy? Chú dư của con nói nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà chúng ta cùng với con. Bố Tư nhìn chằm chằm vào mắt con gái không rời cố gắng thăm dò tìm hiểu. Là bạn của con, bạn, bố Tư nghiêm khắc đập bàn con đã dẫn người ta về nhà luôn rồi. Vẫn còn muốn quanh co với bố. Ý của con là bây giờ vẫn chỉ là bạn, nhưng có thể là rất nhanh thôi sẽ không phải nữa. Cô ngược lại rất thành thật, gọi cậu ta qua đây cho bố. Biểu cảm của tư họa đầy nghi hoặc bố, bố muốn làm gì? Bố tư tỏ vẻ bí hiểm liếc con gái một cái chuyện giữa những người đàn ông với nhau, con thì hiểu cái gì? Thái độ của bố rất cương quyết, tư họa nhìn bố với vẻ mặt hoài nghi, thậm chí là suy đoán. Nếu như không phải là đang nằm trên giường bệnh, liệu có khi nào sẽ rút roi mây ra đánh người rồi đuổi ra ngoài không? Thế nhưng môn tuyển không đi cùng cô tới bệnh viện hơn nữa người ta đã đặt vé trưa nay bay về cảnh thành rồi, giờ này chắc cũng đang chuẩn bị lên đường. Tư hỏa trốn ra bên ngoài gọi điện thoại lại nhìn thấy phía xa xa có một thân hình quen thuộc đang đi tới, thật là trùng hợp môn tuyển lại tự đưa mình tới cửa luôn rồi. À, bố em Tư họa ngập ngừng mãi mới nói, có người nhìn thấy em đưa anh về nhà, bị bố em phát hiện rồi, bố nói muốn gặp anh. Nhìn thấy cô vô thức phạn vẹo các ngón tay là biết trong lòng cô đang căng thẳng. Ngôn tuyển cảm thấy buồn cười, rõ ràng người lần đầu ra mắt phụ huynh là anh thế mà sau cùng người đi an ủi cũng lại là anh, đã tới đây thì đúng là nên phải chào hỏi chú một tiếng, không cần lo lắng anh sẽ biểu hiện thật tốt. Ai lo chuyện này chứ cô nhỏ tiếng lầm bầm, cúi đầu càng lúc càng thấp cũng không cần anh biểu hiện cái gì hết. Cô cúi đầu nên không thể nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này thế nhưng đôi tay ẩn hiện giữa mái tóc đen lại hiện ra một màu hồng nhàn nhạt. Gặp phụ huynh cái gì đó ý đồ cũng quá rõ ràng rồi. Ngôn tuyển vỗ nhẹ vai cô, đẩy cửa phòng bệnh một mình bước vào ứng chiến, chú Tư chào chú cháu là ngôn tuyển. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, sau đó bố Tư nhìn thấy người đàn ông với nét mặt ôn hòa, nhưng vừa bắt đầu ông đã để lộ ra dáng vẻ nghiêm khắc mối quan hệ giữa cậu với con gái tôi hiện giờ như thế nào. Trước mắt chúng cháu chỉ là bạn, trước mắt từ này ngược lại cực kỳ thú vị đây cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu rồi. Một năm hai tháng ạ, lúc anh trả lời không hề có chút do dự. Cậu đang chơi trò mập mờ với con gái tôi. Bố tư luôn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không mấy thân thiện. Thế nhưng môn tuyển lại luôn giữ vững nụ cười, cháu vẫn đang đợi họa hỏa chấp nhận. Anh vẫn luôn đợi, đợi cô cho anh một lời hồi đáp rõ ràng, đến lúc đó anh mới dám tiến thêm một bước hành động. Nhưng cũng không thể tùy tiện xác định mối quan hệ được anh muốn có một thời cơ và địa điểm thích hợp. Cháu buổi sáng, là cậu nấu. Dạ vâng, chú cảm thấy mùi vị thế nào ạ Môn tuyển thành thật gật đầu. Cậu hẳn là đã lên kế sách hoàn hảo. Bố Tư hừ một tiếng, không trực tiếp trả lời. Tài nghệ nấu nướng của Tư họa, người làm bố như ông làm sao có thể không biết. Nếu như hôm qua ông chưa ăn cháo và thức ăn con gái mang tới thì có lẽ sẽ cho rằng thời gian lâu dần thì tay nghề bếp núc cũng có tiến bộ. Nhưng mà hai bữa cách nhau thời gian ngắn như vậy, ông biết con gái ông không nấu ra mùi vị đó được. Chú Tư hiểu nhầm rồi, trước giờ cháu không bày mưu tính kế gì với Tư họa chỉ là bình thường có thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy. Ngôn tuyển chậm rãi giải, giải thích chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ không ít thông tin. Hai đứa sống chung với nhau. Khoảnh khắc đó, bố tư đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Ngôn tuyển ngập ngừng đôi chút rồi giải thích lúc tư họa vừa mới đến cảnh thành có thuê trọ ở gần công ty, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện không may. Cái gì, bố tư ngay lập tức nhổ người, thiếu chút là đứng lên từ trên giường luôn. Ngôn tuyển kể lại sơ lược chuyện cô bị theo dõi, nhìn trộm một lượt bố tư cuộn tay càng lúc càng chặt cho đến khi nghe thấy ngôn tuyển nói người đó đã bị bắt thì mới dần thả lỏng ra. Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mới đổi địa điểm thuê phòng, trở thành hàng xóm. Tai nạn này đã trở thành kết quả cho câu chuyện phía sau. Nghe nói con gái thuê phòng một mình bị người xấu theo dõi, bố tư lập tức xóa bỏ ý định bắt con gái chuyển nhà. Hàng xóm, không phải chung phòng, thôi thì cũng được. Quan sát thấy nét mặt bố tư đã hòa hoãn hơn, ngôn tuyển bước lên trước đưa ra một tập tài liệu chú cháu còn có một món quà muốn tặng cho chú. Ngôn tuyển cầm trong tay một cặp tài liệu dày cục trước khi bố tư kịp từ chối anh đã lên tiếng, trong này đều là những tư liệu liên quan đến tư họa rất mong chú có thể nhận lấy. Nghe thấy có liên quan đến con gái, lời nói đã ra đến miệng lại phải nuốt ngược trở về. Bố tư vẫn trưng ra vẻ mặt đó, nhận lấy cặp tài liệu rồi mở ra trước mặt anh. Bên trong có rất nhiều trang in màu được dùng máy dập kim kẹp lại với nhau. Bố tư tùy tay lật vài trang, ánh mắt chợt dừng lại khoảng nửa phút rồi nhét lại tài liệu vào trong túi. Xem ra cậu đã có kế hoạch từ trước. Bên trong tập tài liệu đều là những thứ liên quan đến thiết kế của tư hỏa. Ngôn tuyển quan sát nét mặt của bố tư chỗ này mới in ra sáng nay đó ạ. Bởi vì thời gian gấp gáp nên chỉ có thể làm ra thành quả đơn giản như vậy, cháu rất xin lỗi. Lần sau tới thăm chú nhất định cháu sẽ chuẩn bị tốt hơn. Đêm qua anh thức suốt đêm để thu thập tài liệu về tư họa, sáng nay mới in ra thời gian có hơi gấp. Thế nhưng ý nghĩa của phần quà này đối với bố tư mà nói, vậy là đủ rồi. Vẫn chưa đi mà đã nghĩ tới lần sau rồi. Bố tư hừ nhẹ một tiếng, ngôn tuyển gật đầu, mặc dù bây giờ vẫn chưa xác định quan hệ với tư họa nhưng cháu cũng rất mong có thể nhận được sự cho phép của chú. Nếu như tôi không đồng ý cho cậu với con gái tôi qua lại thì sao? Bố tư cố ý gây khó dễ. Vậy thì cháu sẽ tiếp tục cố gắng ạ." Thái độ của Ngôn Tuyền vô cùng thành khẩn. Anh tiến đúng chỗ, lùi đúng lúc, bình tĩnh điềm đạm. Dáng vẻ và tính tình này, bố Tư Ước chừng phỏng đoán được vài phần. "Cậu là người ở đâu?" "Cảnh Thành ạ, Cảnh Thành, nhà họ Ngôn." "Dạ vâng." Một lát sau, Ngôn Tuyền bước ra từ phòng bệnh tư họa đang ngồi đợi ở bên ngoài vội vàng đứng lên, "Bố em đã nói gì với anh?" "Chú hỏi anh một vài chuyện liên quan đến em." Chuyện của em, môn tuyển gật đầu, công việc của em, cuộc thi, tất cả những chuyện này chú Tư đều biết. Anh nói dối, trước nay bố em chưa bao giờ khen ngợi em trên phương diện này cả. Tư họa không dám tin, không lừa em, em về hỏi chú là biết ngay thôi. Chú vẫn luôn quan tâm đến việc của em, có thể là cũng giống như em, có những lời chỉ giấu trong lòng chứ không nói ra mà thôi. Thật sao? Cô vẫn cảm thấy không thể tin được thế nhưng vẫn ôm theo sự mong chờ mà hỏi tiếp bố em thật sự đã khen thiết kế của em sao. Thật, ngôn tuyển trịnh trọng gật đầu, biểu cảm rất nghiêm túc. Cái loại cảm giác được thừa nhận này thật khiến con người thấy mãn nguyện. Khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy cũng long lanh phát sáng. Thiếu chút nữa thì anh đã bị mê hoặc rồi. Họa họa anh phải đi rồi. Chuyến bay bay về cảnh thành là vào buổi trưa từ thị trấn đến sân bay gần nhất cũng cần xuất phát trước ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ. Em tiện anh, tư họa lập tức đáp lời. Không cần đâu em ở lại bệnh viện với chú là được rồi. Anh tới chỉ để tặng món quà đó, ngay từ đầu đã không muốn để tư họa cùng anh đi đến sân bay, chạy đi xa như vậy để tiện anh thế rồi lát nữa em lại phải quay về một mình, anh cũng không yên tâm. Có gì đâu mà không yên tâm chứ. Ban ngày ban mặt cô gọi một chuyến xe là về tới nơi rồi. Tối qua nói gì với em đã quên rồi sao? Tranh thủ mấy ngày này ở bên chú nhiều, cố gắng nói chuyện trao đổi với chú. Bố bị thương, con gái không yên tâm, ở lại bệnh viện chăm là chuyện đương nhiên. Chuyện này đã khiến trong lòng hai bố con này sinh chút biến đổi nhỏ, lúc này hai người họ cần phải tự hòa hợp với nhau. Lời ngôn tuyển nói lúc nào cũng rất có lý, cô nhất định sẽ nghe, đối phương dạy thế nào thì cô sẽ gật đầu đồng ý thế đó. Ngôn tuyển cố chấp không để cho cô tiễn tư hỏa cũng đành thôi, hai người chào tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện. Hy vọng sức khỏe của chú sớm hồi phục, em sẽ truyền lời tới bố. Cũng hy vọng họa họa sớm quay trở về. Âu giả, cô khẽ gật đầu ánh mắt rõi theo ngôn tuyển đã rời đi. Quay về phòng bệnh cô phát hiện bố đang đeo kính lão xem cái gì đó, đi lại gần ngó một cái thì bố lại giật mình giấu thứ đó đi. Tư hỏa chỉ cảm thấy có chút kỳ lại, không sao hiểu được. Phòng bệnh rơi vào trạng thái yên tĩnh, tư họa đang nghĩ lại những cách giao tiếp mà ngôn tuyển đã dạy cô trước khi đi, đang chuẩn bị xem nên bắt đầu nói từ đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của bố, mấy ngày nữa con ra nước ngoài một chuyến đi. Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ con có để lại bên kia một món đồ con đi tìm dự văn, cậu ấy sẽ nói cho con biết phải làm thế nào. Tư họa thật không ngờ tới, mẹ đã qua đời nhiều năm như vậy, ngoài các bức tranh khác nhau thì còn có thứ gì có thể lưu lạc ở bên ngoài. Con đi là biết thôi. Bố cô chỉ nói một nửa còn giữ lại một nửa tư họa liên hệ trước với đường dự văn mới biết được chính xác có một số chuyện, nhưng anh ta cũng không chịu nói rõ ràng, quả thực là mẹ em có để lại cho em một món đồ, lúc nào em qua đây được thì nói trước với anh. Bố và sư huynh đều nói như vậy thì cô nhất định phải đi rồi, hơn nữa là món đồ mà mẹ để lại có chút tò mò. Bị sự việc này chen chân vào tư họa hiểu rõ lúc này không phải là thời cơ tốt để trò chuyện với bố. Thỉnh thoảng cô lại ngó điện thoại trả lời tin nhắn có chút không tập trung. Bố tư quan sát một lúc bỗng nhiên cất tiếng muốn đi tìm nó đúng không? Bố tư họa mạnh mẽ ngẩn đầu lên. Bây giờ đuổi theo có khi vẫn còn kịp. Ông đã nhìn rõ tâm tư của con gái từ lâu rồi. Chuyện của con gái ông không nhúng tay vào không có nghĩa là thật sự không quan tâm đến. Cuộc thi ở thiên ngu ngày đó, mặc dù ông không ở hiện trường, nhưng ông chưa từng bỏ qua buổi phát sóng trực tiếp nào cho khán giả. Trong túi tài liệu mà ngôn tuyển đưa cho ông đựng cả một tập giày có rất nhiều thứ mà ông chưa hề nhìn thấy. Ngôn tuyển có thể tặng món quà này cho ông chứng tỏ đã rất có lòng rồi. Với lại ông không chỉ nghe được từ miệng hàng xóm là tư họa dẫn người khác về nhà. Tối qua cũng nghe được y tá nói chàng trai dung mạo anh Tuấn đã chăm sóc cô gái trẻ cẩn thận thế nào. Sáng nay cậu ấy có tặng cho bố một món quà. Bố tư lấy tập giấy được in màu đang để dưới gối ra đưa tới trước mặt con gái. Tư họa thiện tay lật vài trang, nhìn thấy những hình ảnh và dòng chữ trên đó, ngay lập tức hiểu ra. Nhận được tin bố xảy ra tai nạn là điều không đoán được trước tối qua cũng là lần đầu tiên cô kể cho anh về mâu thuẫn với bố, vậy thì tập tài liệu này là. Là ngôn tuyển đã thức cả đêm để chuẩn bị. Tư họa lập tức đứng dậy, bố, buổi chiều con lại tới thăm bố. Sau khi con gái đi, bố tư lại đeo kính lão lên, ngón tay miết lên bức tranh màu sắc tươi sáng được in trên giấy, trong đáy mắt thoáng lên một tia vui vẻ và yên tâm. Tại sân bay, dòng người đi lại tấp nập, môn tuyển cầm vé ngồi ở trong sân bay, vẫn còn chưa qua cửa soát vé. Khi anh xuất phát được tầm 20 phút thì nhận được điện thoại của tư họa bởi vì trên đường gặp phải đủ loại ảnh hưởng nên thời gian đến nơi muộn hơn so với sự tính khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thời gian soát vé đến càng ngày càng gần, nhưng tư họa vẫn chưa xuất hiện. môn tuyển gọi điện cho cô, đối phương nghe máy, giọng điệu vô cùng gấp gáp, anh đợi thêm một chút, đợi em thêm một chút nữa được không, em sắp tới nơi rồi. Em đừng cuống, đi từ từ thôi. Nguồn tuyển vỗ về cô trước khi em đến anh sẽ không đi, không cần vội. Anh đã chuẩn bị đổi vé thì ngay lúc này tư họa lại tới nơi. Nguồn tuyển đứng nguyên tại chỗ, nhìn người con gái vì chạy vội tới mà mặt đỏ bừng hết cả lên, không phải đã nói là không cần đến tiễn rồi sao. Tư họa níu lấy ống tay áo anh thờ hồn hền, bởi vì có những lời không muốn nói qua điện thoại. Nguồn tuyển đỡ cô ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh đưa chai nước vừa mới mua đã mở nắp cho cô uống. Lên máy bay không được tự đem đồ uống, chai nước này rõ ràng là chuẩn bị cho cô, người đâu mà thật chu đáo. Tư họa ôm lấy chai nước uống một bụng nhỏ rồi ngước mắt lên nhìn anh, năm nay có thể cùng nhau đi ngắm tuyết tiếp được không? Ừ, không biết tại sao Tư họa lại đột nhiên hỏi đến chuyện này nhưng anh vẫn thuận theo cô, đáp nếu như em muốn đi thì lúc nào cũng có thể. Không có câu trả lời nào dễ nghe hơn câu này cả. Hai gò má dần hiện ra nét cười, tư họa đưa tay ôm lấy cổ anh, ghé đầu qua thì thầm bên tay anh, muốn mời anh cùng nhau đi ngắm tuyết, muốn vùi đôi má nóng hổi vào làn tuyết mềm. Giữa những tiếng nói ồn ào, nhịp tim ngôn tuyển đã rơi vào hỗn loạn. Muốn vùi đôi má nóng hổi vào làn tuyết mềm mại ấy. Muốn được, yêu đương một chút xem thế nào. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 46, nếu đã thích một người thì làm sao có thể che giấu được đây. Tư họa cảm thấy câu nói này không sai chút nào, không giấu được cũng không kìm được trong một phút mất kiểm soát đã chạy tới sân bay tỏ tình với ngôn tuyển, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run. Khụ khụ, ngón tay giữa ở cổ học bố tư cố ý ho lớn tiếng hơn ý muốn nhắc nhở con gái mau hoàn hồn trở lại. Ông không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy con gái ngồi cười ngây ngần một mình, không phát ra tiếng cũng không có biểu hiện gì khác chỉ có khóe miệng là lúc nào cũng cong lên, muốn không nhận ra cũng khó. Không phải chỉ là đến sân bay tiễn một chuyến thôi sao? Có nhất thiết phải vui đến như vậy không? Sớm biết thì đã không nói mấy câu vậy rồi, miễn cho tên nhóc đó mang tâm hồn của con gái ông đi theo luôn. Rảnh rỗi không có việc gì thì quay về đi làm đi. Bố tư nhàn rỗi, vẫn luôn thích cho con gái vài câu. Nghe xem câu nói này có tức người không cơ chứ? Tư họa thật sự không hiểu nổi tính tình bố cô gắng ngày càng ương ngạnh hiếm khi nghe được ông nói mấy lời tốt đẹp. Nếu là trước đây thì chắc cô sẽ không nhịn được mà cãi lại thế nhưng tối qua lúc tâm tình với ngôn tuyển đã phân tích cụ thể về tính khí cũng như tác phong hành động của bố thì cách tốt nhất để đối phó với kiểu người cố chấp như bố cô, không phải cố hết sức để gạt bỏ, mà là Còn có rảnh đâu, bận lắm luôn, bận ở lại bệnh viện chăm sóc cho bố già bệnh tật sớm ngày khỏe lại. Chỉ 6 chữ đơn giản nhưng lại khiến bố tư không có lời nào để đối đáp lại, giống như dùng nắm đấm đập vào chăn bông, chẳng có chút sức lực nào. Đợi bố tư ăn tối xong, tư họa bắt đầu thu dọn chén đũa, thỉnh thoảng sẽ đi ra đi vào phòng bệnh nhưng không có ý định sẽ rời đi. Nhìn thấy sắp trời dần chuyển tối, bố tư nhắc nhở con nên đi về rồi. Trời sắp tối rồi, ông không muốn con gái ở lại bệnh viện. Hôm nay con sẽ ở lại đây. Mà kệ lời thúc dục của bố tư, tư họa trực tiếp đưa tay kéo ghế mở ra rồi ngồi xuống. Ghế ở trong phòng bệnh khác với ghế bình thường, ban ngày có thể gấp gọn lại, buổi tối kéo ra liền trở thành chiếc giường đơn giản dành cho một người. Chỉ là chiếc giường này rất cứng, làm cho người sử dụng eo mỏi lưng đau. Nhưng cũng không sao tư họa đã quyết định đây là giường đêm nay của cô. Bố nói rồi, buổi tối không cần người trông, mau về đi. Bố tư không ngừng thúc giục, tư họa lại nói con cũng nói rồi tối nay sẽ ở lại đây, làm gì có chuyện bố nằm viện mà con gái không ở lại bên cạnh chăm sóc chứ. Một câu nói chạm đến tận đáy lòng bố Tư, ông nhớ đến lời lão dư hàng xóm nói, con gái nghe tin ông xảy ra chuyện đã vội vàng gấp gáp trở về, tất cả những việc làm đến nay đều là đang quan tâm chăm sóc cho người bố này. Bố Tư quay mặt đi tự lầm bẩm lúc nhỏ vừa vào bệnh viện một cái là khóc không ngừng, xem ra bây giờ lớn gan hơn rồi. Bố, vừa nãy nghe không rõ lắm Tư họa ngẩn đầu lên hỏi, bố đang nói cái gì thế? Hừ, mà kệ con, dù sao thì đến lúc đó người đau lưng mỏi vai cũng không phải là bố. Bố tư ôm cánh tay, tiếp tục xem TV, không thèm để ý cô nữa. Trước đây sức khỏe của vợ không tốt thường xuyên phải đến bệnh viện, nhưng bọn họ cố ý tránh cho con gái biết. Sau này vợ ông thật sự không trụ được nữa, buộc phải nằm viện dài ngày nên không giấu được nữa, đành phải đưa con gái tới bệnh viện. Lúc đó ông thương vợ hết lòng chăm sóc cho vợ nên không để ý đến việc con gái chạy ra bên ngoài Bị một số bệnh nhân đặc thù dọa cho sợ phát khóc khi ngủ bắt đầu gặp ác mộng qua một thời gian mới đỡ hơn Sau đó ban ngày ông dẫn con gái đến chơi với mẹ Nhưng buổi tối sẽ gọi cô giúp việc đến đón về để tránh việc chăm sóc không được chu đáo Giờ đây con gái đã lớn, người được chăm sóc đổi lại là ông Bố Tư không biết nói sao về cảm giác trong lòng hiện giờ Hục hạc với nhau nhiều năm như vậy Hai bố con đều giấu kín việc này trong lòng, không nói với người ngoài tự mình lại không thay đổi được. Thế nhưng hai người họ không thật sự thù hận, ghét bỏ gì đối phương, chỉ cần có một người đứng ra chỉ dẫn thì việc hòa giải mối quan hệ là không khó. Tư họa thành công ở lại cảm thấy có hơi vui vui, bởi vì đây là một trong những kế hoạch mà cô và ngôn tuyển đã thỏa thuận. Ngôn tuyển nói, những người ngoài mặt cương quyết nhưng sau lưng lại âm thầm quan tâm cô như bố tư thì cần phải lấy mềm thắng cứng, lấy nhu thắng cương. Thương xót và áy náy có thể xoa dịu được tính tình cứng nhắc của bố, từ đó hòa hoãn mối quan hệ. Cô thật sự không muốn tranh cãi với bố tiếp nữa. Bố cô trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh giờ bỗng dưng xảy ra tai nạn bất ngờ khiến cô cảm thấy thế sự khó lường. Lúc đó cô đã sợ hãi biết bao, sợ rằng bố cô sẽ không tỉnh lại, vậy thì ngay cả cơ hội để hòa giải với bố cũng không còn. Hiện giờ bố cô đã bình an vô sự cô cũng không thể đối đầu tranh cãi như trước đây nữa. Dù sao thì kiên trì bao nhiêu năm như vậy cũng không phải là để chống đối lại bố. Sau khi đã được ở lại như mong muốn cô len lén gửi tin nhắn báo cho ngôn tuyển. Đối phương rất nhanh đã trả lời lại thế nhưng nội dung nói chuyện cứ bị ngắt quãng liên tục. Tư họa đoán là anh vừa mới quay về cảnh thành, chắc chắn rất bận nên cũng rất hiểu chuyện mà kết thúc cuộc trò chuyện. Khoảng một phút sau, ngôn tuyển lại gửi tới tin nhắn mới, nghi thức trước khi ngủ hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Trong lòng Tư Họa hiểu rõ, nhanh chóng gõ ra hai chữ, ngủ ngon. Nói ngủ ngon không có nghĩa là sẽ lập tức đi ngủ, đây là quy định ăn ý giữa hai người họ, nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng cảm giác mỗi ngày đều nói lời chúc ngủ ngon với cùng một người thật sự rất tuyệt vời. Đối phương hình như vẫn chưa được hài lòng, nửa phút sau lại gửi tin nhắn mới đến, bây giờ không tiện gọi điện thoại có thể gửi cho anh một tin nhắn thoại được không? Tư Họa liếc mắt nhìn bố đang nằm trên giường, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng bệnh. Buổi tối ở hành lang bệnh viện gần như không có người qua lại, rất yên tĩnh, mỗi bước đi của cô đều có thể nghe rất rõ ràng. Đi đến tận phía cuối hành lang, tư họa ấn nút ghi âm rồi nói ngủ ngon rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng mà giọng điệu nói ra thế nào cũng cảm thấy không đúng. Cô hít sâu một hơi, vuốt cổ hỏng dùng các thanh âm khác nhau để thử nhưng luôn cảm thấy tận lực quá mức nghe lại rất giả tạo. À, tin nhắn thoại chỉ có một giây nhưng cũng làm cho cô thấy phát điên. Sao lại thế cơ chứ? Giọng nói của cô sao có thể nũng nịu như thế? Sao có thể giả tạo như vậy? Cảnh thành phòng làm việc tại tầng 30, người đàn ông ngồi đối diện với màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại ngó nhìn điện thoại. Anh nhìn thấy trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập nội dung rồi lại biến mất lặp đi lặp lại vài lần liền, nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn gửi đến. Một phút, 3 ba phút, 5 phút. Không biết là cô nhóc này đang làm cái gì, liên tục 5 phút liền, lại còn có tin nhắn vừa gửi đến đã thu hồi lại ngay lập tức. Cho đến lúc anh sắp không nhịn được nữa định truy hỏi thì đối phương cuối cùng cũng được gửi tới một bản tin nhắn thoại hoàn chỉnh môn tuyển chạm vào tai nghe Bluetooth nghe thấy âm thanh sột soạt truyền tới, giọng nói cô vừa mềm mại, vừa dịu dàng gọi tên anh thì thầm lời yêu thương, ngôn tuyển ngủ ngon nha. Ngón tay ấn trên màn hình để đoạn âm thanh đó phát thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Đến khi người trong video trên màn hình máy tính lên tiếng tuyển em phân tâm rồi. Xin lỗi, anh bắt đầu tập trung lại vào cuộc họp quốc tế với anh trai. Điện thoại để ở bên tai tư họa nghe lại câu tin nhắn thoại cuối cùng mình gửi cho ngôn tuyển, nội dung tin nhắn không có gì sai, là do trạng thái tâm lý của cô không đúng. Trước đây cô không biết vì sao ngôn tuyển lại thích gọi điện thoại để nói chuyện với cô đến vậy, sau này ngôn tuyển nói với cô, nghe tiếng thú vị hơn đọc chữ nhiều. Âm thanh mang theo cảm xúc có thể làm động lòng người hơn so với chữ viết trên giấy, vậy nên anh thích nghe tin nhắn thoại của cô. Bàn tay áp sát vào vị trí gần trái tim, cô cảm nhận được nơi đó đang đập rất nhanh, và cũng không có cách nào để bình tĩnh lại được. Thời gian vẫn còn sớm, tư họa muốn tìm người nói chuyện, ngón tay lứt một vòng, cái tên Kha Giai Vân trong lịch sử cuộc gọi là sự lựa chọn duy nhất của cô. Hôm nay mình đã làm một chuyện vô cùng to gan lớn mật. Khi xảy ra một chuyện khác với bình thường thì sẽ không kìm nổi mà muốn kể cho người bạn thân thiết nhất nghe. Chuyện gì, kể nghe thử coi, mình tỏ tình với một người rồi. Wow, tỏ tình, cậu tỏ tình với ai? Không đợi đối phương kịp trả lời trong não đã vụt lên một đáp án là ngôn tuyển đúng không? Đúng không đúng không, ừ, Ôi chú cho má ơi, mau mau kể xem cậu đã tỏ tình với anh ta thế nào đi. Vốn dĩ tưởng rằng trong cuộc tình lần trước tư họa bị tổn thương sâu sắc như vậy thì sẽ không dễ dàng để mở lòng một lần nữa. Cho dù gặp phải người cô thích thì cũng có thể vì chuyện đã qua mà không dám mạnh dạn tiến về phía trước. Trước giờ chưa từng nghĩ cô lại có thể làm ra được chuyện chủ động tỏ tình thế này. Người đàn ông đó, rốt cuộc là đã mang lại cho cô cảm giác an toàn lớn đến nhường nào. Có thể khiến cho cô dũng cảm tỏ tình trước. Kha Giai Vân rất mong chờ tư Họa miêu tả lại màn tỏ tình chấn động, vậy nên Thư Họa đã kể lại một lượt những lời lúc sáng đã nói với ngôn tuyển. Kha Giai Vân nghe xong thì đưa ra một lúc thế rồi. Muốn vùi đôi má nóng hổi, vào làn tuyết mềm mại ấy, đây mà coi là tỏ tình á. Cậu tự đi sớt Baidu thì biết, đến giờ cô vẫn ngại nói thẳng ra. Kha Giai Vân lập tức mở trình duyệt tìm kiếm lên, phát hiện câu cuối cùng sau hai câu đó là muốn được yêu đương một chút xem thế nào. Những người làm nghệ thuật các cậu đều thích mấy trò như này. Tâm trạng Kha Giai Vân lên lên xuống xuống không yên cậu không sợ anh ta nghe không hiểu hả. Anh ấy hiểu, tư họa nói, sao cậu biết được, Kha Giai Vân hỏi ngược lại. Thì mình biết vậy thôi, không cần biết là nguyên nhân gì cô lại có thể trả lời kiên định như vậy biết. Ai yô, họa họa của chúng ta được đó nha tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi. Kha Giai Vân treo cho qua điện thoại. Cô ấy cảm giác Tư họa từng rất tự tin và chủ động trong tình cảm đã quay về rồi. Cũng đâu có gì đâu mà, môn tuyển không nói trực tiếp ra miệng nhưng đã dùng hành động để biểu đạt cho nên cái khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ đã hội tụ lại với nhau, cô chợt thấy rằng ai tỏ tình trước cũng không sao cả. Vậy giờ hai người đã phát triển đến bước nào rồi hả? Ồ anh ấy quay về cảnh thành làm việc rồi còn mình vẫn muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa. Tư họa kể qua chuyện lúc đó một chút. Thì là sau lời tỏ tình khéo léo của cô thì hai người ở sân bay ôm lấy nhau, sau đó chào tạm biệt hoàn toàn bỏ qua chuyện tin nhắn thoại làm tim cô đập loạn lúc nãy. Hai người đang dùng máy tính để yêu đương à? Kha Giai Vân hoàn toàn không thể hiểu được trong khung cảnh đó chỉ ôm nhau một cái rồi thôi. Không phải là nên kích động trao nhau một nụ hôn nóng bỏng kéo dài 3 phút luôn tại chỗ sao? Cuộc hẹn hò lãng mạn nồng cháy của hai người đâu? Vừa mới tỏ tình đã tách nhau ra rồi. Chắc chắn là quan hệ người yêu chưa? Ờ thì lúc nào mình về thì nói sau đi? Anh ta đến cảnh thành đã gọi điện cho cậu chưa? Đã báo bình an rồi. Kha gia vân vỗ ngực rậm chân. Nếu như bên nhau lâu rồi thì không nói, nhưng mà vừa mới tỏ tình xong lại không có nụ hôn tạm biệt không có lưu luyến bịn dịp. Một tình yêu thuần khiết như vậy, chắc cả đời này cô ấy cũng không đạt được đến cảnh giới đó. Cuộc tình trước mơ mơ hồ hồ, bị người ta che giấu trong bóng tối suốt 5 năm, tại sao cuộc tình này lại không dựa theo kịch bản chung mà tiến triển chứ? Họa họa không phải là mình nghĩ nhiều gì đâu, nhưng mà mình nghĩ ở độ tuổi hiện giờ, nếu như người đàn ông cậu thích không nói với cậu mấy lời thân mật thì rất có vấn đề đó. Ngôn thuyền bây giờ 27 tuổi chứ không phải 17 tuổi, đàn ông ở độ tuổi này thân thể lại khỏe mạnh thì khi đối diện với người con gái mà mình thích cũng nên có dục vọng chứ? Bọn mình tiếp xúc với nhau vẫn rất tự nhiên. Tâm sự với hội chị em, có những lời không cần thiết phải né tránh. Nắm tay thôi không tính ý mình là dục vọng của đàn ông. À, làm gì mà nhanh như vậy chứ? Không phải, không phải, cậu hiểu sai ý của mình rồi, không phải là muốn hai người lập tức phát sinh quan hệ gì đó. Nhưng ôm rồi hôn, những kiểu tiếp xúc này giữa những người yêu nhau là rất bình thường. Kha Dài Vân rất lo lắng mấy năm chung sống với Hạ Diên Tiêu sẽ có ảnh hưởng đến kiến thức yêu đương của Tư Họa, cô ấy chỉ có thể truyền đạt lại những kinh nghiệm khi tiếp xúc với bạn trai của mình cho Tư Họa hy vọng người chị em của cô có thể hiểu được. Tất nhiên, mình nói những lời này không phải để xúi dục cậu đi làm gì đấy, chỉ là muốn cậu quan sát kỹ một chút khi hai người ở bên nhau thì anh ta có muốn lại gần cậu hay không? Gặp đúng người mình thích sẽ tự nhiên không kìm được mà lại gần. Kha Giai Vân liền chọn một ví dụ phổ biến, tóm lại bạn trai mình nói là đối diện với người con gái mình thích thì sẽ muốn hôn. Cái chủ đề này cô không tiếp lời được, tư họa yên lặng rất lâu, cô gần như có thể hiểu rõ được ý của Kha gia Vân. Bởi vì cuộc tình tồi tệ trước để lại những trải nghiệm quá sâu sắc cô coi những hành động không thân mật của Hạ Diên tiêu thành sự tôn trọng dành cho bạn gái, nhưng thật ra chỉ là không thích cô mà thôi. Bởi vì không thích nên mới bận đến mức không có cả thời gian gặp mặt, không nắm tay cô trước mặt người khác hôn cũng rất ít. Kha Giai Vân muốn nói với cô là, nếu thích thật lòng thì sẽ muốn gần gũi đối phương chứ không phải là giữ vững khoảng cách. Cô cẩn thận nhớ lại. Phản ứng của ngôn tuyển lúc ấy nói với cô rất rõ ràng, anh hiểu ý của cô nói đó, nhưng khi nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của cô thì không có thêm hành động gì khác. Sau khi cô lấy hết dũng khí để tỏ tình chỉ là một cái ôm đơn giản. Đây có được coi là thân mật không? Vui mừng xong, giờ cô lại bắt đầu thấy muộn phiền. Hình như cô thật sự không biết yêu. Phải làm thế nào đây? Cảnh thành, từ sau khi ngôn tuyển chuyển nhà, ngôn hy thường xuyên về biệt thự không có chuyện gì thì ở bên bà nội chơi với mèo. Sáng sớm nay bị bà nội kéo lên chùa thắp hương lễ Phật còn mang về một nắm đậu đỏ, giờ đang tán phét với bạn bè. Người ta đi chùa xin bùa, còn cậu lại xin đậu đỏ. Không giống nhau, ngôi chùa đó cầu duyên là linh nghiệm nhất. Ai yô, ngôn hy của chúng ta động lòng với ai rồi? Không không không, mình bị bà nội kéo đi cùng thôi. Sau đó, ngôn hy không chút do dự mà hủy hoại hình tượng thông minh của anh trai mình, là anh trai mình đó y thấp quá rồi, hơn một năm rồi mà vẫn chưa theo đuổi được chị dâu mình. Bà nội sốt ruột quá nên sáng sớm nay chạy lên chùa thấp hương. Buổi tối, bà nội anh gọi cháu trai về nhà, đưa cho anh món đồ gần giống như bùa hộ mệnh có điều bên trong không phải là bùa mà mà một hạt đậu đỏ. Còn à, bà nội cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi, con phải cố gắng lên, mạnh dạn hơn chút để bà có thể sớm được gặp cháu dâu. Bà nội anh muốn mở miệng giải thích nhưng bà lại không cho cơ hội. Nếu như con ngại đeo trên người thì có thể đặt nó ở dưới gối, mỗi ngày nằm ngủ trên gối có thể khóa chặt lấy nhân duyên của con. Hóa chặt nhân duyên ngôn tuyển đọc lại bốn chữ này, ngón tay miết trên túi bùa màu đỏ, ánh mắt lay động. Tối hôm qua, phòng cậu hai nhà họ ngôn sáng đèn cả đêm. Anh tìm ngôn hy để lấy dây thừng đỏ, sau đó tìm trên mạng cách dạy Tết phòng. Có rất nhiều cách Tết khác nhau, đơn giản có phức tạp cũng có, ngôn tuyển chọn ra một mẫu đẹp nhất cơ mà dù thế nào thì đối với anh mà nói, độ khó rất cao. Bởi vì không có sở trường làm mấy đồ handmade này nên anh phải xem đi xem lại hướng dẫn, có lúc hình dạng bệnh da rất méo mó cũng có khi phải tháo ra làm lại. Cuối cùng anh lấy hạt đậu đỏ trong túi bùa ra, đục cái lỗ rồi luồn vào giữa dây thừng màu đỏ. Một cái vòng tay bệnh thừng nho nhỏ nhưng anh phải học đi học lại, chọn lượng nghiêm túc làm mất 6 tiếng đồng hồ. Có nên nói với họa họa không? Lúc đó chắc cô lại cười anh tay chân bụng về. 6 tiếng đồng hồ, nói ra e rằng khó mà tưởng tượng được. Tính toán thời gian, ngày mai là cô trở về rồi. Sức khỏe của bố hồi phục rất tốt nên ngày thứ hai sau khi bố ra viện thư họa đã quay về cảnh thành, dù sao lần trước xin nghỉ cũng vội vàng, có phải công việc vẫn cần phải đến công ty mới có thể xử lý tốt được. Lúc mua vé đã gửi thời gian chuyến bay cho ngôn tuyển. Máy bay vừa hạ cánh cô liền gọi điện luôn cho anh nhưng lại nghe anh nói, xin lỗi họa họa nhé, anh có chút việc không đi được, anh đã cho tài xế đi đón em rồi, ở cổng số 2. Bỏ bỗng dưng thấy có chút hụt hẳng. Thế nhưng cô cũng không nói lời trách móc gì. Đã xác định rõ địa điểm tư họa rất nhanh tìm được cổng ra số 2. Cô đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong biển người minh mông bỗng một bó hoa tươi trắng trước mặt cô tư họa giật mình lùi về sau, bó hoa di chuyển, để lộ ra một gương mặt thân quen. Ngôn tuyển, giờ tư họa mới nhận ra anh lừa em, định dành cho em một sự bất ngờ, nhưng xem ra là không thành công rồi. Anh vuốt vuốt sống mũi. Em không thích kiểu bất ngờ như này, lúc nhận được điện thoại cô thấy hơi buồn đó, sau này sẽ không như vậy nữa. Trên thực tế thì khi vừa nhìn thấy tư họa xuất hiện thì anh đã không kìm được mà xuất hiện luôn rồi. Dùng nó để xin lỗi em được không? Ngôn tuyển đẩy bó hoa tươi qua, đổi bó hoa tươi kiều diễm để lấy lòng người đẹp, cô cũng không óng hẹo nhiều chuyện nên rất hào phóng mà nhận lấy, nở nụ cười với anh, vậy được rồi, không được phép có lần sau đâu đấy. Sao lại có thể dễ dỗ như vậy? Một bó hoa đã có thể khiến cho cô thấy vui vẻ. Đây là lần đầu tiên em nhận được ừm có những lời cô ngại nói ra miệng. Trước đây có bạn khác giới muốn theo đuổi cô tặng cô, nhưng cô chưa từng nhận còn hạ diên tiêu thì lại không tặng hoa. Bởi vì những thứ này trong mắt hạ diên tiêu rất rẻ mặt không cần thiết. Vậy nên đây là lần đầu tiên có nhận được một bó hoa đến từ người khác giới mà không phải trên danh nghĩa bạn bè. Môn tuyển hiểu được những lời ẩn ý của cô sau này sẽ còn rất nhiều lần nữa. Ừ, cô rất thích cảm giác khi nhận quà này. Hai người thảo luận với nhau đi ăn cơm, Tư Họa ôm bó hoa, hai người đi cạnh nhau, không nắm tay. Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện, mặc dù đủ để trò chuyện nhưng vẫn cách cả một cái bàn. Ăn xong, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Bó hoa tươi đã được để trong xe, vậy nên giờ hai tay trống không ánh mắt Tư Họa cứ nhìn xuống dưới không ngừng. Lúc đi bộ tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau nhưng lại không nắm lấy. Cô khẽ cắn bờ môi hồng, bên tai văng vẳng những lời của Kha gia Vân cảm thấy rất nghi ngờ. Ngôn tuyển thật sự không muốn gần gũi với cô sao? Hai người giữ nguyên trạng thái ngây ngẩn như vậy cho đến tận khi lên xe. Tài xế tạm thời không ở đây, ngôn tuyển mở cửa xe cho cô, hai người ngồi vào hàng ghế sau. Từ họa lôi điện thoại ra cuối cùng lại không cầm chắc không cẩn thận làm rơi xuống sàn xe. Điện thoại của em rơi rồi. Điện thoại rơi sang bên cạnh tư họa liền cúi người xuống nhặt, mái tóc lướt qua quần áo, cánh tay và cả trên chân của anh. Sự tiếp xúc thoáng qua như này vốn dĩ không có gì, nhưng khi cô nhặt điện thoại lên mới phát hiện mái tóc mà cô cố tình đi uốn lại mắc vào nút áo trên người ngôn tuyển. Đau, đừng cử động để anh gỡ. Ngôn tiên sinh thật sự không làm được mấy việc tỉ mỉ, việc gỡ tóc đơn giản ra cũng trở thành một vấn đề khó. Một phút trôi qua hai phút trôi qua, tay anh run liên hồi. Không phải bởi vì không gỡ được tóc ra, mà là tư họa đang nằm trên chân anh tư thế có hơi không tự nhiên. Không gỡ được à? Cô bỗng nhiên quay đầu qua. Lợi thế của tóc dài chính là mặc dù bị mắc vào, nhưng vẫn có không gian nhất định để cử động. Bốn mắt nhìn nhau, động tác trên tay ngôn tuyển dừng lại, gần như đã quên mất vừa nãy mình định làm gì. Họa họa đừng nhìn anh như vậy. Anh sợ mình sẽ không tự chủ được. Hai người dựa vào nhau rất gần, tiếng hít thở cuốn quýt vào nhau, nhịp tim đập thật nhanh. Từ góc độ của cô nhìn lên, vừa hay có thể nhìn rõ hầu kết gợi cảm của anh đang chuyển động Từ hỏa nuốt nước bọt đầu lưỡi vô thức liếm đôi môi hồng khô rát câu hỏi đã lượn vòng vòng trong đầu cô cả ngày nay bật ra khỏi miệng anh có muốn hôn em không? chương 47, lần đầu tiên hôn nhau, cô đã uống rượu nên không nhớ rõ cảm giác lúc đó thế nào. Còn bây giờ, hai người đang ngồi trong xe với một tư thế kề sát dính chặt ám muội cực độ chỉ cần một người ngẩn đầu lên hoặc một người cúi đầu xuống là có thể chạm vào nhau. Ngôn tuyển nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu nâu dường như đang phát sáng, những ngôi sao nhỏ bé nhưng lại lấp lánh khác thường. Ngón tay miết lấy chiếc cầm nhãn nhụy của cô, nhẹ nhàng ma sát. Giọng anh hơi khàn, mang theo thư tính, không chỉ muốn hôn. Một nụ hôn lướt qua căn bản không thể thỏa mãn được ham muốn của anh. Chỉ lo là sẽ làm cho cô sợ nên anh mới gắng kiềm chế, tiến chậm từng bước. Tại sao cô có thể hỏi ra câu đó trong hoàn cảnh đầy mập mờ như này chứ, đây rõ ràng là cô ý mê hoặc anh mà. Bàn tay đỡ lấy sau gáy cô, ngôn tuyển con người cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cô. Tư họa bị bất ngờ, hai mắt mở lớn, ngón tay nắm lấy tay áo anh, siết chặt lấy thế nhưng lại không đợi được hành động tiếp theo. Đợi thêm một thời gian nữa, ở trong đây cũng không thích hợp cho lắm, ai ai muốn đợi cái đó chứ. Tư họa phiền não quay đầu, đúng lúc định lùi ra xa thì sợi tóc mắc trên nút áo anh lại kéo cô quay ngược trở lại. Á, tư họa vô thức đưa tay ấn vào chỗ ra đầu vừa bị kéo lại, ngôn tuyển nhắc nhở lần nữa, đừng cử động lung tung. Vậy phải làm sao, trong xe có kéo không? Hoặc là bấm móng tay cũng được. Ngôn tuyển ở trước mặt cô cười từng chiếc khuy áo ra, trùm áo khoác lên đầu cô, đừng có cử động lung tung đó. Anh cũng không thể để em đội cái này về nhà chứ. Ở trong xe đợi anh. Nói xong ngôn tuyển mở cửa xe đi ra ngoài, một lát sau anh cầm theo chiếc kéo nhỏ quay về cắt sát nút chỗ mấy cái khuy bị tóc quấn vào tóc cô cũng theo đó mà tách khỏi áo khoác những sợi tóc ngắn bị vướng trên nút áo cũng dễ dàng được kéo ra. Tư họa thở vào một hơi, ngón tay tùy ý đùa nghịch mấy lọn tóc xoăn. Ngôn tuyển cất kéo cẩn thận, vặt áo khoác trên ghế ngồi, trước đây chưa từng thấy em uốn tóc bao giờ. Tư họa giật mình một cái, vội ngồi thẳng lưng, giọng điệu không được tự nhiên giải thích thì thử một chút Cô sẽ không nói là trước khi về, mình đã cố ý chọn trang phục với làm tóc đâu. Lần này về nhà vội vàng nên không mang theo hành lý gì, mấy bộ đồ cô mặc ở nhà đều là đồ cũ lúc trước tùy tiện mặc thôi, hoàn toàn khác so với phong cách hiện giờ. Hôm đó sau khi tỏ tỉnh xong, trên đường về nhà cô lên lướt tao bao để mua quần áo mới, đến kẹp tóc trên đầu hôm nay cũng là đồ trang sức mới mua. Cô không chịu nói nhưng với ngôn tuyển lúc nào cũng quan tâm đến cô thì làm sao có thể không biết thế rồi anh không hề kéo kiệt mà lên tiếng khen ngợi rất đẹp. Vậy anh thấy em để tóc thẳng đẹp hơn hay là tóc xoan đẹp hơn? Cô dùng ngón tay xoắn lọn tóc xoan, kiểu nào cũng xinh, thật sự không phải đang nịnh nọt em đấy chứ, bởi vì là em nên thế nào cũng đều xinh đẹp. Ngôn thuyền nắm lấy tay cô, mấy lời mật ngọt của ngôn tiên xinh thực sự là chỉ cần vươn tay ra là vớ được ha. Cô lầm bẩm khóe miệng cong lên, là lời thật lòng đó, không gian chật hẹp được bao trọn bởi hơi thở ngọt ngào. Không lâu sau tài xế cuối cùng cũng quay lại vị trí làm việc của mình, đưa hai người về nhà. Tư họa có chút mệt nên buổi chiều nằm trên giường ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì trời đã sắp tối rồi, đồ ăn nóng hổi thơm phức được bày trên bàn ăn, trong bếp có bóng hình người đàn ông đang bận rộn Tư họa đi đến cửa phòng bếp cất tiếng gọi môn tuyển. Xong ngay bây giờ đây. Anh quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng kéo rãn thành một nụ cười, giọng nói dịu dàng vô cùng. Lúc ăn cơm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Vừa về đã phải làm việc luôn đúng không? Ừ, cả tuần dồn lại, nhiều việc lắm ấy. Lúc nào có thời gian thì nói trước với anh, gần đây có một bộ phim mới ra dạp rất được tầm nhìn ánh sáng cũng phù hợp. Anh biết tư họa thích không khí ở dạp chiếu phim. Được đó, chủ đề là gì vậy? Thể loại tâm lý, chắc em sẽ thích. Đợi em mấy ngày, làm xong công việc rồi sẽ đi chơi. Ernie thực sự là đang giúp cô nộp bài tập rồi, ngày mai phải đến công ty làm việc. Trước khi sắp xếp chuyện gì ngôn tuyển cũng sẽ hỏi thời gian của cô. Điểm này làm cho người ta cảm thấy thoải mái, không cần lo lắng vì thời gian trùng nhau mà từ chối ý tốt của người khác cũng không cần vội vàng chạy deadline. Thế nhưng cô bận quá rồi. Tổng kết cuối năm cộng thêm kế hoạch cho năm sau đã chiếm mất của cô 3 ba buổi tối. Đơn giản xử lý đống việc tồn động một tuần cũng làm hao phí cả một tuần trời của cô. Đồng nghiệp đã bắt đầu làm thiết kế cho năm mới rồi, mà trong tay cô vẫn còn chưa thực hiện bước cuối cùng cho bộ lễ phục đã đặt trước của Đại Minh Tinh. Vẫn còn một điểm quan trọng nữa là trước Giáng sinh cô phải đi tìm đường dự văn một chuyến. Bố cô với sư huynh, hai người cứ thần thần bí bí, nhất định bắt cô phải tự mình đi mới có thể giao cho cô món đồ mẹ để lại. Ngôn tiên sinh đáng thương đã đợi cô đằng đắng 10 ngày cũng không đợi được một kỳ nghỉ, bây giờ tư họa nhìn thấy anh là thấy trột dạ, luôn cảm thấy ánh mắt ngôn tiên sinh nhìn cô có chút hoán hận. Lúc Kha Giai Vân hỏi chuyện yêu đương tiến triển đến đâu rồi, tư họa thành thật mà khai báo, cuối cùng Kha Giai Vân cũng khéo léo mà nói với cô, nếu như thay đổi vị trí suy nghĩ thì mình nhất định sẽ mắng anh ta. ẩn ý là chuyện này cô xử lý chưa đủ tốt. Nói sao nhỉ cô trở thành nhân vật vì công việc mà thờ ơ với bạn trai, há chẳng phải là rất đáng ghét giống như hạ riêng tiêu lúc đầu sao? Điểm không giống là tâm ý mà cô bỏ ra là thật lòng. Thế nhưng cô vội vàng gấp gáp làm việc như vậy là vì muốn dành ra thời gian mấy ngày để ra nước ngoài xử lý công việc mà. Tư họa di chuyển từng bước nhỏ, rè dặt cẩn thận đi tới trước mặt anh, môn tuyển em có chuyện này muốn nói với anh. Ừ, em sắp phải ra nước ngoài vài hôm. Cô chống hai tay dưới cầm tận lực mở thật to hai mắt để làm cho vẻ mặt của mình trông đáng thương hơn một chút. Hóa ra bạn gái của anh lại là một người cuồng công việc ha. Bạn gái của anh nói là không phải cô ấy cố ý không dành thời gian cho anh. Vậy thì làm phiền cô đây truyền lời giúp tới bạn gái của tôi rằng hiện giờ bạn trai của cô ấy nghe được tin này rất là không vui. Tư hỏa ôm mặt, cô biết ngay mà. Mỗi ngày bữa sáng bữa tối đều anh chuẩn bị thận nơi cho cô, đã bên nhau nhiều ngày như vậy nhưng lại chưa từng nghiêm túc hẹn hò, vui vẻ được mới là lạ. Cô nhanh chóng soạn một tin nhắn kể qua tình hình hiện tại rồi gửi cầu cứu Kha gia Vân, làm sao bây giờ? Online chờ, gấp, 10 phút sau tư họa bước vào nhà ngôn tuyển một cách hết sức tự do, ngó nhìn bốn xung quanh không có ai. Ngôn tuyển Loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ trong phòng, tư họa nhớ lại ở căn phòng trong góc hôm đó nhìn thấy dáng vẻ chơi đàn piano của Ngôn tuyển, và cả ca khúc vẫn còn giang dở nữa. Cô dựa vào trí nhớ một lần nữa bước vào cánh cửa đó, quả nhiên đã nhìn thấy người mà cô muốn tìm. Anh đang ngồi thẳng lưng trước đàn piano, quay lưng lại với cô tiếp tục đàn nốt ca khúc. Bài nhạc dần bước vào những nốt cuối, tư họa lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, hai ngón tay kéo nhẹ ống tay áo anh, thử dò hỏi, anh giận rồi à? Không. Biết cô đang nói gì, môn thuyền trả lời rất nhanh. Tư họa thành thật khai báo đầu đuôi hết việc của mình, không phải em cố ý không dành thời gian cho anh đâu, chỉ là gần đây tập trung xử lý công việc thật sự rất bận ra nước ngoài cũng là vì muốn đi tìm sư huynh để lấy món đồ mà mẹ để lại cho em. Anh biết thật sự không có giận em, bởi vì biết những chuyện cô làm đều là những chuyện chính đáng chứ không phải là cố tình kéo dài thời gian, vậy nên cũng không có cách nào để giận cô. Quan sát biểu cảm của anh trong lòng tư họa thầy ái náy vô cùng anh ngồi một mình ở đây chơi đàn, lại còn chơi ca khúc không mấy vui vẻ gì. Nguồn tuyển vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi quay người lại, hai người đối mặt với nhau, khoảng cách rất gần. Không giận em cũng sẽ không nổi giận với em, chỉ là đang nghĩ anh thở dài, trong cuộc sống anh có thể chăm sóc tốt cho em, nhưng trên phương diện tình cảm anh lại không chắc chắn em còn cần cái gì. Tư họa đột nhiên cảm thấy chua sót, mấy ngày nay anh luôn nghĩ về việc này sao. Ừ Anh gật đầu thừa nhận, anh sợ mình làm không tốt khiến cho em cảm thấy yêu đương với anh chẳng qua cũng như vậy thôi. Không muốn làm phiền đến kế hoạch làm việc cũng như quy tắc cá nhân của cô, nhưng lại sợ mình không thể khiến cô bước vào một mối quan hệ mới. Anh hy vọng đây là mối quan hệ dài lâu và dần dần trở nên sâu sắc chứ không phải chỉ là có mỗi danh phận không thôi. Nhưng mà em thấy, ngôn tuyển rất tốt, những gì anh dành cho cô nhiều hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Đến cuối cùng, anh không hề trách cô là một người bạn gái không đạt tiêu chuẩn, mà lại lo lắng bản thân mình làm không đủ tốt. Giữa những người yêu nhau nên làm thế nào đây? Tư hỏa chủ động dơ tay ôm lấy cổ anh, cơ thể nghiêng về phía trước, anh hôn em, được không? Dưới ánh đèn, làn da trắng ngần dần dần ửng hồng, âm thanh mềm mại từ trong cổ hỏng truyền tới vô cùng quyến rũ. Ít hầu của anh di truyền, cả người bốc hòa. Giữ lại một chút xíu lý trí cuối cùng, anh dịu dàng vuốt ve gò má trắng mịn của cô âm thanh truyền vào trong tay cục cưng, lời em tự mình nói thì phải nhớ cho kỹ đấy. Là em hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Vậy nên kết quả, phải tự mình chịu, ánh mắt anh nóng rực nắm lấy cằm của cô rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại ấm áp. Thế nhưng lần này chỉ vậy thôi thì không đủ làm anh hài lòng, bàn tay to lớn của anh giữ lấy đầu tư họa, ngón tay luồn vào giữa mái tóc khẽ dùng lực. Vòng eo thòn nhỏ dính sát vào cơ thể anh tư họa đón nhận nụ hôn của anh trong một tư thế bị động. Cái cảm giác xa lạ này khác hoàn toàn so với lúc trước, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng nho nhã trước mắt giường như biến thành một người khác. Anh cố ý dụ dỗ cô, dạo chơi giữa hai hàm răng, khi tiến khi lùi thời gian đã qua rất lâu nhưng vẫn không chịu buông ra. Tình cảm mảnh liệt dần lan tỏa giữa đôi tình nhân, đây là một trải nghiệm mà trước giờ tư họa chưa từng có, vừa lạ lẫm lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong tim khó cưỡng lại. Á, ngôn Tuyền đang cắn cô. Tư họa mở to mắt không thể tin được bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên nhìn không rõ biểu cảm của ngôn Tuyền Cô đưa tay đẩy ra, sức lực rất nhỏ, giống như đang vò một cục bông mềm mại. Không được mất tập trung. Ngôn tuyển cố ý xiết eo cô, một tay ôm chặt cô trong lòng, nụ hôn sâu từ trên môi rời xuống cần cổ. Quá trình càng lúc càng mãnh liệt hơn, cả người nghiêng xuống đè lên những phím đàn đen trắng, một âm thanh chói tai vang lên, đánh thức hai con người đang mê muội Xin lỗi, nhìn vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của cô, ngôn tuyển chậm chậm tách ra kéo cô ngồi thẳng dậy, đưa tay gạt những sợi tóc đang dính trên má giúp cô. Gương mặt thư họa đỏ ứng, thuận thế dựa vào trước ngực anh thở dốc Một nụ hôn gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô. Cô không biết vừa nãy mình bị làm sao, hình như trong khoảnh khắc đó, năng lực suy nghĩ đều bị rút sạch. Hoàn toàn không cần cô tận lực phối hợp người đàn ông đó đã có thể dựa vào cách thức của riêng mình để dẫn đường chỉ lối cho cô. Bốn bề xung quanh từ từ yên tĩnh lại, ngồn tuyên vỗ nhẹ lưng cô, hỏi, lúc nào em đi? Ngày, ngày kia người nào đó trột dạ, lắp ba lắp bác. Động tác vỗ lưng giúp cho cô dễ dàng hít thở chợt dừng lại, ngôn tuyển ghé sát bên tai cô, ngày kia đi mà hôm nay mới thèm nói với anh, thử. Thì em cứ tưởng rằng có thể dành ra thời gian một ngày ai biết được thời gian phía sau lại gấp gáp đến vậy, một ngày cũng không dư ra được. Cần phải phạt, thanh âm vừa thốt ra, ánh mắt anh tự khắc di chuyển tới đôi môi hồng nhuận của Tư Hỏa. Tư Hỏa vội vàng ôm lấy cổ anh, chôn đầu trong hõm cổ anh lắc không ngừng, đừng mà đừng mà. Cô không hề nghĩ sẽ trốn chạy, chỉ vô thức nghĩ rằng ôm chặt rồi sẽ không thể làm được mấy động tác khác nữa, nhưng lại không biết rằng hành động vô thức này lại mang lại kích thích cực lớn cho đàn ông. "Đừng dụi nữa họa họa, giọng anh khan khan, thật sự sẽ không kiềm chế được đâu." Tư Họa chợt hiểu ra gì đó, cả mặt lập tức đỏ bừng lên. Chợt cảm giác có vật gì đó lành lạnh dán lên cổ Tư Họa, vô thức đưa tay lên sờ rồi cúi đầu nhìn, là một sợi dây chuyền phỉ thúy màu đỏ. Trong phút chốc ký ức được kéo về một năm trước. Cô và ngôn tuyển gặp nhau tại buổi đấu giá ở Dung Thành, lần đó ngôn tuyển đã đấu giá mua rất nhiều thứ, trong đó có sợi dây chuyền cổ này. Đây là, vẫn luôn muốn tặng nó cho em chỉ là không tìm được lý do thích hợp. Thật ra thì có hàng ngàn hàng vạn lý do thế nhưng trọng điểm nhất là quan hệ không phù hợp. Nếu anh lấy thân phận bạn bè để tặng thì tư hỏa sẽ không nhận. Sớm như vậy anh đã tư hỏa chưa từng nghĩ qua, ngôn tuyển đấu giá mua sợi dây chuyền này là vì cô. Môn Tuyển giúp cô gạt mái tóc dài, tỉ mỉ cài chốt sợi dây chuyền, ngón tay trượt qua gần cổ trắng ngần của cô, lời nói ấm muội rơi vào trong tay, "Đúng vậy, đã động lòng với em rồi." Tư Họa giả vờ cúi đầu ngắm sợi dây chuyền, chiếc cổ trắng dần ửng hồng lên. Lần này, tạm thời là dỗ được rồi. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, Tư Họa vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường ở khóe môi. Cô không để ý việc này, trong lòng nghĩ dựa theo tính cách chậm thích ứng của ngôn tiên sinh thì nụ hôn lần này ít nhất có thể làm giảm ham muốn của anh được 10 ngày hoặc nửa tháng. Nhưng, trước khi đi làm, ngôn tiên sinh lại ấn cô lên cửa, sau đó chỉ chỉ vào mặt mình chính xác mà nói, là môi. Cô kiễn chân lên, ngôn tuyển rất phối hợp mà cúi người xuống. Vốn dĩ chỉ muốn tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, kết quả. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, anh cuốn quýt mãi không chịu buông. Bàn tay anh giữ chặt lấy gáy cô còn thân người lại tiến sát hơn về phía trước tăng thêm độ sâu cho nụ hôn. Em, em còn phải đi làm nữa. Anh cỏ cỏ chóp mũi của Tư Họa, dơ tay vút mái tóc đen mềm mượt của cô, đi đi. Cô hoàn thành trước công việc của mấy ngày sau rồi lại xin Ernie nghỉ phép lần nữa. Ernie có chút nghi ngờ, nhưng thấy lời thỉnh cầu của Tư Họa vô cùng thành khẩn nên cô ấy vẫn đồng ý ký tên lên đơn xin nghỉ. Em đã hoàn thành trước công việc rồi thì chị sẽ phá lệ một lần vậy. Có điều thời gian xin nghỉ tháng này nhiều quá rồi, sẽ bị trừ một phần lương. Cảm ơn chị Ernie, em tuân thủ quy định xin nghỉ của công ty. Trước khi tan làm, cô cầm đơn xin nghỉ đi đóng dấu xong mới an tâm chuẩn bị bay ra nước ngoài. Lúc chuẩn bị ăn cơm cô mới chợt nhớ ra vẫn còn chút công việc cần xử lý nốt thế là cơm cũng không kịp ăn đã ôm lấy iPad làm việc. Nguồn tuyển xúc một thịa trứng hấp đưa tới bên miệng cô tư họa há miệng ngậm lấy thịa, nuốt xuống. Cứ liên tục như vậy, cô được đút cho không ít đồ ăn. Em no chưa, Hà Tư họa bừng tỉnh, xoa xoa bụng, hình như không đói nữa rồi. Vừa nãy cô, đã ăn bao nhiêu? Ngôn tuyển cười cười, rút một tờ giấy ăn ra giúp cô lao miệng. Cô ngửa đầu lên, người kia bỗng cúi xuống gõ lên môi cô một cái. môn tuyển, tư họa lập tức lên án, chỗ em còn chưa xong việc. Xin lỗi mà miệng anh nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại chẳng có chút siêu ý muốn xin lỗi nào cả. Sao anh lại thế cơ chứ? Trước đây không phải là trong lòng thanh tịnh không có ham muốn sao? Ai nói với em trong lòng anh thanh tịnh không có ham muốn? Thì cô không nhịn được liền đem nụ hôn bất ngờ lần đầu tiên ra làm ví dụ, rõ ràng là trước đây có hôn qua rồi, nhưng sau đấy thời gian dài như vậy anh cũng có sao đâu. Ủa em nói đến chuyện đó hả? Ngôn tuyển nhiên đầu nhìn sườn mặt cô cố ý thanh minh em hiểu lầm rồi. Không phải hôn một lần là có thể khắc chế rất lâu. Bởi vì hôn một lần rồi nên anh mới biết một khi đã bắt đầu thì tất cả năng lực tự khống chế đều bị đánh tan trước mặt cô. Buổi tối Kha gia Vân gọi điện cho Tư Họa, lòng đầy mong chờ hỏi thế nào rồi. Tiến triển đến đâu rồi? Kha gia Vân, sau này cậu đừng có đưa gợi mình cho nữa. Lần đầu tiên Tư Họa làm ra cái chuyện qua cầu rút ván. Không những tiến triển theo tốc độ phi thường mà lại còn có hiệu quả nữa, môi của cô sắp bị hôn sưng hết lên rồi. Kha Giai Vân ở đầu bên kia điện thoại cười đến đau bụng. Ngày thứ ba, ngôn tuyển đích thân đưa Tư Họa đến sân bay, hai người lưu luyến bịn dịn nói lời tạm biệt. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm ở quê Kha Giai Vân lại có nghi ngờ như vậy. Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt của cô, luôn luôn nhận được những nụ hôn nóng bỏng. môn tuyển, anh tuổi cuốn hả, Tư Họa đưa tay chỉ vào môi mình cảm giác hai ngày nay lúc nào cũng bị cắn. Nói linh tinh. Anh vỗ vỗ đầu cô, động tác rất nhẹ, sau đó nhắc nhở qua tới bên kia nhớ gọi điện cho anh. Ừ ừ, biết rồi. Nhớ phải nhớ anh, thế này đi, em giao cho anh một nhiệm vụ. Tư họa ghé lại bên tay anh thì thầm nói mấy câu rồi vẫy tay đi qua cửa kiểm soát. Đường dự văn gửi cho cô một địa chỉ, sau khi tư họa xuống máy bay thì có người phụ trách ở sân bay đón cô qua đó. Tư họa lên xe, hàng ghế phía sau đã có một người đàn ông ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy anh ta tư họa lịch sử chào hỏi, đường sư huynh. Đã rất lâu không gặp người đàn ông làm nghệ thuật vẫn trẻ như trước, ăn mặc cũng rất thời thường. Đường dự văn tháo kính dâm xuống, cuối cùng thì em cũng tới rồi. Mặc dù hai người đã quen biết nhiều năm thế nhưng thật sự không có chuyện cũ gì để ôn lại, vừa gặp mặt đã vào luôn chủ đề chính, mẹ để lại cho em thứ gì vậy. Đường dự văn đưa cô đi tới một biệt thự cách xa thành phố, ở đó họ gặp một vị luật sư. Cô Susan khi qua đời đã để lại cho chồng và con gái một khối tài sản khổng lồ, và bà đã lập một quý từ thiện mang tên em. Từ sau khi mẹ em qua đời, chú Tư đã chịu đà kích lớn nên buông bỏ hết danh lợi có trong tay, một lòng quy ẩn bầu bạn bên mẹ em. Bởi vì em còn nhỏ nên có một số thứ đã giao cho anh thay mặt lưu giữ. Nghe thấy những chuyện này, Tư Hòa cũng coi như là bình tĩnh. Lúc nhỏ cũng mập mờ biết được chút ít, sau này lớn lên thì bố lại không nhắc gì với cô, cô chưa từng tiếp xúc với quỹ từ thiện, cũng chưa từng đặc biệt đi tìm hiểu mọn nguồn. Cô chỉ biết mẹ cô quả thật có để lại cho bố con cô một khối tài sản lớn. Vốn dĩ vào năm em tròn 18 tuổi, chú Tư đã thương lượng với anh về việc giao lại quỹ cho em quản lý. Ai biết đưa con nhóc cứng đầu là em lại không nói tiếng nào chạy tới dung thành học đại học làm cho bố em giận đến mất ngủ mấy ngày liền. Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn nói cho em biết? Em hỏi anh, chú tư gọi điện thoại bảo anh chuẩn bị, giao lại những thứ thuộc về em cho em, anh còn tưởng rằng hai bố con em đã hòa giải với nhau rồi chứ? Vậy nên, từ năm 18 tuổi đến giờ mấy người vẫn luôn giấu em nếu như bố em không lên tiếng thì chẳng phải là em sẽ mãi mãi không biết được di vật mà mẹ để lại sao? Đường dự văn lắc đầu. Không, 18 tuổi chỉ là một con số đại diện cho sự thành niên chứ không đảm bảo lúc đó em có đủ năng lực để xử lý những công việc này, bố em có quyền kéo dài thời gian. Trừ khi em mắc phải lỗi vi phạm pháp luật, không thì những thứ thuộc về em muộn nhất sẽ được trao lại toàn bộ cho em trước năm em 25 tuổi. Hóa ra là như vậy, bố nghĩ rằng cô bướng bình đã chọn sai con đường nên mới không chịu nói gì thế nhưng sau khi nói chuyện với ngôn tuyển thật sự đã nghĩ thông suốt rồi. Đồng ý với thiết kế của cô rồi. Đường sư huynh anh muốn nói với em là chuyện của quý thư thiện à? từ họa có hơi phiền não, cho dù bây giờ anh giao lại cho em, thì em cũng không có quá nhiều sức để quản lý, chi bằng đừng nói với em còn hơn. Đường dự văn bừng tách trả lên, cố ý than ngắn thở dài, đây chính là người có tiền mà. Đồ tốt tặng tới tay không những không cần, lại còn chê phiền phức. Tư họa nghèo, chỉ là lười mà thôi. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô Susan có một kết bảo hiểm tại ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng mà mật mã để mở được thì anh không biết. Năm đó lúc cô để lại những thứ này có từng nói, chị em mới có thể mở được. Muốn mở được kết bảo hiểm cần phải có ba nhóm mật mã. Trước giờ tư họa không biết mẹ sẽ để lại những thứ này cho cô, bây giờ lại muốn cô tự mình nghĩ ra ba nhóm mật mã, thật sự quá khó. Em không thể đoán mò ba nhóm mật mã này mà không có căn cư đúng không? Nếu như sai thì sợ rằng món đồ ấy mãi mãi không lấy ra được. Nói chung là có liên quan đến em, còn số ngày tháng cô nói chỉ có em mới có thể tìm ra được đáp án. Đường dự văn lười nhác dựa lưng về phía sau, tranh thủ mấy ngày này nghĩ cho kỹ. Tại sao không nói trước cho em, đợi em tìm ra đáp án rồi qua đây. Ai à quên mất, tư họa không nhịn được mà ngẩn đầu trợn mắt một cái. Vị sư huynh này của cô ấy mà từ bé đến lớn đều không đáng tin. Cô tạm thời ở trong biệt thự ngoại ô của đường dự văn Đường dự văn thích nơi này vì nó thanh tĩnh Nhưng đến buổi tối thì thư họa lại cảm thấy không cảnh quá mức an tĩnh rồi Cô giúp việc mang một bộ quần áo sạch để thay vào một bộ đồ dùng cá nhân mới tới Lúc nhận được thư họa còn rất là vui vẻ Trong lòng nghĩ vị sư huynh không đáng tin của cô hiếm khi đáng tin được một lần Còn biết cho người chuẩn bị trước những thứ này Kết quả cô vừa mở ra xem phong cách của bộ đồ ngủ này có phải là Hơi trưởng thành rồi không? Thầy đường dự văn quản lý mọi thứ trong biệt thự là một nữ quản gia, mặc dù đường dự văn căn dặn cô chăm lo cho khách nhưng dù sao nam nữ cũng có điểm khác biệt sẽ không cẩn thận đến mức dặn dò cả phong cách đồ ngủ. Vậy nên nữ quản gia dựa theo độ tuổi và thân hình của tư họa đã chuẩn bị một bộ đồ ngủ nữ theo phong cách trưởng thành. Thật ra thì cũng không có gì sai, chỉ là đối với tư họa thì là một trải nghiệm mới. Thôi bỏ đi, dùng tạm vậy, đổi phong cách mới cũng không có gì không tốt. Tư họa đi tắm một cái, vừa mới bước ra từ nhà tắm thì điện thoại để ở bên giường đã kêu lên. Là người quan tâm đặc biệt của cô, cầm điện thoại lên xem quả nhiên là tin nhắn mới ngôn tuyển gửi đến. Tính đến việc sai mỗi giờ thì bên anh hiện giờ chắc mới khoảng 5 giờ sáng. Tư họa cảm thấy kỳ lạ, hỏi ra mới biết anh phải đi công tác. Gọi điện sớm như vậy, bởi vì vẫn chưa nói chúc ngủ ngon với em, anh sợ muộn hơn chút thì tư họa sẽ đi ngủ mất. Được rồi mà. Mấy tiếng trước cô đã báo cáo sơ lược lại tình hình của mình bên này với bạn trai thế nên bây giờ anh không hỏi đến nữa. Nghe được cô nũng nịu một cách tự nhiên trong lòng ngôn tuyển bỗng thấy nóng ran có tiện video cô không? Hả, bây giờ sao? Ngày mai có thể sẽ rất bận muốn được nhìn thấy em. Anh không thỏa mãn với việc yêu đương trên tinh thần nữa. Được thôi, video cô với bạn trai là chuyện rất bình thường. Tư họa trực tiếp gọi qua cho anh cô đã chọn góc độ tốt nhất để đối diện với ống kính. Video có chất lượng hình ảnh sắc nét môn tuyển vừa nhìn đã phát hiện điểm khác biệt của cô so với thường ngày, họa họa quần áo mới em mua lúc nào đó. Là sư huynh cho người chuẩn bị, cô muốn giải thích trang phục với phong cách như vậy, không phải là cô tự mình chủ động mua. Sư huynh của em cho người mua cho em cái này, giọng nói của anh nghe có vẻ rất nguy hiểm, giờ tư họa mới phản ứng kịp vội vàng giải thích không không không, không phải, anh đừng hiểu lầm. Là sư huynh giao cho quản gia chuẩn bị giúp nữ quản gia đó không biết nên mới mua kiểu này. Người đàn ông trong màn hình đưa tay đỡ chán. Tư họa không hiểu anh phản ứng như vậy nghĩa là sao? Anh sao thế? Cô quan tâm hỏi thăm. Người đàn ông trong ống kính ngẩm đầu lên, muốn hôn em. Không chỉ dừng lại ở hôn. Tư họa không được nghĩ. môn tiên sinh nào có khắc chế được dục vọng rõ ràng là một ma vương cuồng hôn mà. chương 48 Tư họa tính toán thời gian chênh lệch mỗi giờ với trong nước tìm một thời gian thích hợp gọi điện cho bố tư, bố, mật mã kết bảo hiểm mà mẹ để lại cho con, bố có biết không? Không biết, bố tư không chút do dự chặt đứt suy nghĩ vừa mới lấp ló xuất hiện trong đầu cô. Tư họa, bố ruột ha, mấy giây sau, giọng bố tư mới lại truyền tới, mẹ con chưa từng nói cụ thể với bố về ba nhóm mật mã ấy, mà chỉ nói là có liên quan đến những ngày quan trọng của con. Ngày quan trọng liên quan đến mỗi người, đa phần mọi người đều sẽ nghĩ đến ngày sinh nhật, nhưng thế thì sao, mới chỉ nghĩ ra được một nhóm. Lúc mẹ qua đời cô mới có 10 tuổi, trước năm 10 tuổi có thể có 3 ngày quan trọng nào được nhỉ? Tư họa ngồi trong phòng làm phép tính loại trừ, nhưng vẫn không nghĩ ra được manh mối nào. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy, đến hôm nay mới biết được đến sự tồn tại của cách bảo hiểm, sự việc xảy ra quá bất ngờ, không tìm được chút logic nào hết. ba nhóm mật mã quá khó rồi. Tư họa ở trong phòng nguyên một buổi sáng, buổi chiều mới đi ra ngoài hít thở không khí, lúc đi qua phòng khách thì vừa khéo bắt gặp đường dự văn đang tiếp đón khách. Đối phương cũng đã nhìn thấy cô, theo như phép tắc lịch sự thì cũng nên lên tiếng chào hỏi. Tư họa lên tiếng gọi một câu, đường sư huynh, ánh mắt người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh đường dự văn khóa chặt lấy tư họa, sau đó dùng tiếng đức nói chuyện với đường dự văn. Tư họa có hiểu đôi chút về tiếng Đức nhưng không thông thạo nghe được ra anh ta dùng ngôn ngữ gì nhưng đối phương nói quá nhanh, nội dung lại nhiều thế nên lọt vào tai cô chỉ giống như một đống biểu ngữ của người ngoài hành tinh. Cô cũng không định lắng nghe bí mật của người khác, chào hỏi xong thì chuẩn bị rời đi. Tư họa vừa mới quay người, người đàn ông tóc vàng đã kích động nhào tới chỗ cô, dùng tiếng Anh khen ngợi cô Âu thật là đẹp quá, cô là người con gái phương đông đẹp nhất mà tôi từng gặp. Được khen ngợi trong lòng tự khắc sẽ thấy vui vẻ. Tư họa giữ đúng chừng mực, nhìn người đó gật đầu, nhẹ nhàng cười, dùng tiếng anh thành thạo nói lời cảm ơn. Tôi là Bon, là bạn của đường. Cô gái xinh đẹp, có thể mời cô làm người mẫu của tôi được không? Bon từng gặp không ít phụ nữ phương đông, anh thích dùng phương thức thẩm mỹ độc đáo của riêng mình để thưởng thức vẻ bề ngoài của một người khác. Nhiệt độ trong phòng ổn định, Tư họa mặc một chiếc váy dài thắt eo, đường nét cơ thể cực kỳ phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Bon. Đặc biệt là cô có gương mặt trái xoan, mày đẹp như vẽ, môi đỏ như son, tóc đen như mực hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của phụ nữ phương đông trong ấn tượng của anh, vừa nhìn thấy Tư họa đã bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc. Tư họa vẫn duy trì nụ cười lịch sự, lướt nhìn về phía sau, hy vọng đường dự văn có thể cho cô chút ý kiến. Cô có thể hiểu được tâm trạng của người mẫu khi nhận được lời mời của các nhà nghệ thuật. Nhưng người mà cô đối mặt lại quá sức cùng nhiệt vẻ mặt tươi cười vậy thôi chứ thực tế muốn cách xa chút trong lòng cũng thoáng qua cảm giác không thích hợp Bon cũng là họa sĩ có điều cái đẹp mà cậu ấy theo đuổi hơi khác so với chúng ta đừng giữ văn khéo léo nói rõ so với thiên nhiên tráng lệ phong cảnh tươi đẹp thì Bon thích vẽ người hơn Sau khi trao đổi tư họa mới biết Bon muốn mời cô làm người mẫu khỏa thân Về mặt ngữ nghĩa không tồn tại bất kỳ ý nghĩa nào khác cái Bon thích chính là loại vẻ đẹp đó Trong mắt của họa sĩ, nét đẹp của cơ thế chính là tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng tư họa vẫn chưa đạt đến mức độ hy sinh thân mình vì nghệ thuật. Nói cách khác sự lãng mạn của cô sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Xin lỗi, Mr. Bond, tôi không thích hợp với công việc này. Cô gái xinh đẹp, cô đừng vội vàng từ chối, tôi có thể chi trả cho cô mức thù lao rất cao. Lời đã nói đến vậy, con nói chuyện tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì, cô nhìn đường dự văn cánh tay để sát bên người bắt đầu ra hiệu Đường dự văn biết mình mà còn không xuất hiện thì cô tiểu sư muội này sẽ không chiếu cố đến việc Bon là bạn anh nữa. Đường dự văn lười nhát chậm chập bước đi vào giữa hai người rồi vỗ vai Bon, đùa giỡn nói một câu, Bon em ấy là tiểu sư muội của tôi đó. Đường dự văn đích thân thừa nhận tiểu sư muội duy nhất chẳng lẽ lại bị thù lao làm rung động. Từ họa tìm một lý do để rời đi thế nhưng Bon không vì nguyên nhân ấy mà lùi bước ngược lại còn nhiệt tình hơn, xin đường dự văn phương thức liên hệ của cô. Đã nhận được cảnh cáo của tiểu sư mội đường dự văn không cho, nhưng sau khi Bon đi khỏi, anh ta cũng không nhịn được mà nhắc nhờ Thư họa đừng đánh giá thấp sự nhẫn nải của Bon, cậu ấy rất say đắm với nghệ thuật. tư Hỏa, rất nhanh cô đã hiểu ý câu nói đó của đường dự văn. Bon mượn danh nghĩa đến thăm bạn bè để chạy tới biệt thự vừa đặt mông ngồi là cả ngày không đứng lên. Tôi biết con gái phương đông các cô khá là kín đáo chúng ta có thể thương lượng Bon nói, anh ta có thể vì tư họa mà từ bỏ nguyên tắc lùi một bước sẽ để cô che những bộ phận quan trọng lại. Rất xin lỗi, tôi không chấp nhận đề nghị này. Mr. Bon, xin anh hãy tôn trọng lựa chọn của tôi. Cô cũng có nguyên tắc của riêng mình, sẽ không vì sự cố chấp của người khác mà phá bỏ. Tư họa đã đi xa rồi, Bon vẫn còn ở đằng sau hết với theo tôi có thể khiến cô trở thành tác phẩm đẹp nhất trong giới hội họa. Có lẽ thế giới của hai người cách nhau quá xa nên cô và Bon có bất đồng trong giao tiếp. Bởi vì Bon hoàn toàn nghe không hiểu lời từ chối của cô. Cũng may Tư Hỏa chỉ ở lại có hai ngày ở đây hoàn thành một số quy trình cần thiết cùng với luật sự mà đường dự văn đã sắp xếp xong thì sẽ về nước. Trước khi đi, đối với việc của Bon, Tư họa vẫn là tránh còn không kịp lại còn cái gì mà xu hướng hồ cạn nước thì cá cũng chết. Đường dự văn ở bên cạnh tự phân bua cho mình, thật ra thì cậu ta không có ác ý, chỉ là có chút cố chấp hơn người thường một chút tiểu sư muội đừng có đổ vạ cho anh đó. Bon cả đời theo đuổi nét đẹp nghệ thuật, cho dù có bị từ chối thì vẫn kiên trì không buông. Em là loại người không nói lý lẽ như vậy hả? Tư Hỏa cười cười, không hề để bụng em đi đây, tạm biệt đường sư huynh. Ok, tạm biệt, người muốn đi thì sẽ không giữ lại được trước giờ đường dự văn không níu giữ chân khách. Anh đích thân tiễn Tư Họa đến sân bay, bòn đến biệt thự thì đã không còn ai. Máy bay chuẩn bị hà cánh xuống cảnh thành Tư Họa nhìn điện thoại đang bật chế độ máy bay. Bây giờ trong nước chắc là đang đón đêm Giáng sinh. Mặc dù là ngày lễ của phương Tây thế nhưng mọi người bây giờ lại đón Giáng sinh rất sinh động, bạn bè với nhau sẽ thẳng táo còn các đôi tình nhân thì lại coi hôm nay là ngày lễ để hẹn hò Nếu như Giáng sinh mà có tuyết rơi thì nhất định sẽ đẹp tuyệt vời. Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ thỉnh thoảng Tư Hỏa cũng sẽ ngủ một lúc nhưng bởi vì đi một mình không có cảm giác an toàn nên ngủ cũng không thoải mái. Máy bay hạ cánh, đã là 2 giờ sáng. Ngôn tuyển không thể đón cô đúng giờ bởi vì lúc này anh vẫn còn đang ngồi trên một chuyến bay khác. Thế nhưng anh đã sắp xếp trước tài xế đợi cô ở ngoài sân bay, Tư Hỏa chỉ cần liên hệ với người đó sau khi xuống máy bay là được. Tài xế chuyên nghiệp đưa cô về thẳng phía dưới khu nhà. Thời gian đã muộn lại có chút mệt mỏi, sau khi cô tắm xong thì ngồi trên giường, hai mắt thực sự đã không mở ra nổi nữa. Xem ra cô không thể nào tỉnh táo để đợi ngôn tuyển trở về. 4 giờ sáng, người đàn ông đầy bụi bảng phong trần về đến nhà, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã vội chạy vào nhà tư hỏa. Thời gian này còn rất sớm, nhưng đối với những người luôn bồn ba khắp nơi như bọn họ mà nói, thật ra đã muộn lắm rồi, cho dù là cơ thể hay tinh thần thì đều cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô một lát mới có thể yên tâm. môn tuyển cẩn thận mở cửa, động tác nhẹ nhàng sợ rằng sẽ quấy dày cô. Khi anh đẩy cửa ra mới phát hiện đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Ngó vào nhìn cô gái mà anh ngày đêm mong mỏi đang dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, chăn trên người còn chưa đắp hẳn hoi. Hai tay rang ra, điện thoại còn đang nằm giữa những ngón tay. môn tuyển cầm lên thay cô, màn hình cảm ứng phát sáng tư họa cũng vì thế mà cố mở đôi mắt đang mơ màng lên. Màn hình nhận dạng tự động mở khóa, ngôn tuyển nhìn thấy dòng tin nhắn chưa gửi ở trên khung chat không biết lúc nào anh mới về tới, em buồn ngủ quá, muốn đợi anh. Tin nhắn đã gõ xong nhưng lại chưa gửi đi, cô phải buồn ngủ đến thế nào chứ, vậy mà vẫn còn ngồi ở đầu giường đợi anh về. Ngôn tuyển, mặc dù cô mở mắt nhưng vẫn là bộ dạng ngủ gà ngủ gật. Anh về rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Ngôn tuyển dịu dàng xoa đầu cô, để người cô nằm xuống giường rồi giúp cô đắp lại chăn cẩn thận. Thanh âm quen thuộc vang vọng bên tại, lần này cuối cùng cô cũng có thể an tâm ngủ rồi. Người đàn ông đứng ở bên giường, nghiêng người cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chán cô, đáy mắt tràn ngập dịu dàng. Hai người cùng nhau điều chỉnh lại sự sai lệch mối giờ, ngủ đến tận gần trưa mới tỉnh. Tùy tiện làm vài món để lấp đầy bụng, trọng điểm vẫn là chuẩn bị để buổi chiều đi ra ngoài. Cuộc hẹn hò kéo dài bao ngày cuối cùng cũng có thể thực hiện tư họa mở tụ quần áo, đứng ở trước cửa trượt do dự hồi lâu. Bên trong treo hai chiếc áo khoác cùng màu chia thành áo nam và áo nữ. Áo nữ thì hơi bó sát hơn một chút, các kiểu thiết kế chi tiết cũng nhiều hơn một chút. Nhưng người nào có mắt nhìn thì lướt một cái là biết ngay, là đồ đôi. Hai hôm trước Bon tới biệt thự thế là cô liền chạy ra ngoài đi dạo phố, đi qua một cửa hàng thời trang chuyên bán đồ tình nhân. Vừa nhìn cô đã ưng ngay mẫu áo khoác màu be treo ở khu trưng bầy nên đã không ngại vất vả mà mang nó về nước lúc này đang treo trong thủ quần áo. Cơ mà hôm nay cô có nên lôi nó ra không? Lỡ như môn tuyển không thích mặc đồ đôi thì sao? Cốc cốc, vào đi, nhận được sự cho phép môn tuyển mới đưa tay đẩy cửa bước vào phòng ngủ. từ họa đánh giá bộ trang phục thoải mái ở nhà của anh, nói bóng gió, hôm nay anh định mặc quần áo màu gì? hả màu nào cũng được, anh không có sở thích đặc biệt với màu sắc quần áo, có điều tư họa đã hỏi thì anh sẽ để ý, sao thế? Có yêu cầu về màu sắc sao? Cũng không phải. Cô biết ngôn tuyển có không ít quần áo nhạt màu cho nên không phải lo lắng về chuyện anh sẽ không thích màu đó. Trông dáng vẻ cô có lời muốn nói lại thôi, ngôn tuyển rất hiếu kỳ, sao thế? Nếu như em có ý kiến thì trực tiếp nói với anh là được rồi. Cô mí môi, chớp chớp mắt kéo anh tới trước tù quần áo, anh cảm thấy cái áo khoác này có đẹp không? Nhìn thấy hai chiếc áo khoác treo cùng với nhau, ngôn tuyển bỗng chốc hiểu ra ý cười dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt, mắt nhìn của họa họa lúc nào cũng rất chuẩn. Vậy thì tặng cho anh một cái đó, cô cố gắng khắc chế biểu cảm của mình, giả vừa trấn tĩnh lấy mẫu áo nam xuống nhét vào trong lòng anh rồi đẩy người ra bên ngoài, anh mau đi ra đi, em phải thay quần áo rồi. Anh vừa bị đẩy ra ngoài, cửa phòng đã đóng sập lại. Nhìn chiếc áo khoác trong tay, khóe môi anh khẽ cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười. Lúc chuẩn bị ra ngoài, tư họa cầm lấy điện thoại đứng trước gương toàn thân chụp vài tấm còn muôn tuyển, lặng lẽ bỏ chiếc vòng bệnh thương màu đỏ vào trong túi áo khoác. Vào Giáng sinh có một bộ phim hài ngọt sủng, hài hước mới ra giạc vé ngôn tuyển mua là bộ phim này. Theo sự phát triển của tình tiết phim cả giạc chiếu lúc nào cũng vang lên tiếng cười của khán giả. Lần này tư họa xem rất say xưa, xem hết cả bộ phim không hề ngủ gật. Rút kinh nghiệm từ lần trước ngôn tuyển mua hai hộp Bắc giang bơ. Tư họa ăn từ khi bắt đầu chiếu cho đến tận khi hết phim, trà sữa mua lúc vào giạc chiếu đã bị cô uống sạch giờ miệng khô khốc toàn là vị ngọt của bắp giang bơ, hơi ngấy. Đồ uống của anh vẫn còn, bắp giang bơ được đặt giữa hai người, chai nước uống của anh được để ở bên trái. môn thuyền mở nắp rồi đưa qua tư họa ước lượng qua phần đồ uống còn lại, chai nước còn quá nửa nặng chịu thế là cô yên tâm uống hết một nửa chỗ đó. Gần 2 tiếng đồng hồ cô ăn hai hộp bắp giang bơ uống hết cốc trà sữa size M cũng không tính là nhiều nhưng so với người đàn ông bên cạnh thì sự chênh lệch khá rõ ràng. Tư họa lặng lẽ lướt một cái nghiêng đầu qua nhỏ tiếng hỏi có phải là em ăn hơi nhiều không? Là anh đã mua ít rồi, môn tuyển nắm lấy tay cô, ngón tay miết nhẹ trên mờ bàn tay trơn nhẫn của cô. Tiếng nhạc cuối phim vang lên, Tư họa chăm chú nhìn vào màn hình lớn, là một kết thúc hoàn mỹ. Ánh đèn trong rạp sáng lên, khán giả lần lượt rời đi, môn tuyển nắm tay cô, không cử động. Mọi người cũng đi gần hết rồi, chúng ta có thể đi rồi. Tư họa nhìn thấy người khác sắp đi hết cả rồi nhưng môn tuyển vẫn chưa định đứng lên. Bộ phim chiếu đến cảnh cuối cùng, chợt có một bàn tay đưa ra che trước mắt cô, che đi ánh sáng cho cô, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ánh sáng xung quanh bỗng nhiên vụt tắt toàn bộ, màn hình lớn trước mặt chầm chậm xuất hiện chữ và hình ảnh. Không nhìn thấy, nhưng cô nghe thấy được âm thanh chuyển động vang lên phía trước có thể cảm nhận được ánh sáng chợt le lói. Nhịp tim đập nhanh hơn, dường như cô đã đoán được có bất ngờ. Hơi thở ấm nóng lướt qua hõm cổ, ngôn tuyển nói nhỏ bên tai cô, đi theo anh. Tư họa cẩn thận rè dặt đứng lên, người đó một tay che mắt cô tay còn lại đỡ ở eo cô để cô có thể an tâm bước về phía trước. Anh sắp buông tay rồi nha. Anh cảnh báo trước bàn tay che trước mắt cô di chuyển, đồng thời bàn tay đang đệt trên eo cô cũng thả lỏng ra. Mất đi lực hỗ trợ tư họa giật thoát tim, vô thức xòe mấy ngón tay, lần mỏ xung quanh từng chút một. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng anh lần nữa, có thể mở mắt rồi. Cô chậm chậm mở mắt ra, hình chiếu bầu trời sao bao phủ khắp nơi. Những bóng đèn vàng được sâu thành một giải ngân hà biết phát sáng nhấp nháy bên chân, bức màn che được kéo ra, một vầng trăng khuyết chiếu sáng nơi cô đang đứng. Người đó cầm bó hoa hồng trên tay, bước từng bước về phía cô, ánh sáng cũng đuổi theo sau lưng anh, trở thành tâm điểm trói mắt nhất. Xin hỏi, tư họa tiểu thư xinh đẹp, cô có đồng ý trở thành bạn gái của môn tuyển tiên sinh không? Phòng chiếu phim rộng lớn, chỉ có duy nhất giọng nói quen thuộc ấy vang vọng bên tai. Hai tay cô che lấy nửa khuôn mặt trái tim như đang bay lơ lửng, ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Mau đồng ý, mau đồng ý. Ngôn hì trốn ở sau cánh gà dơ máy ảnh lên, nội tâm đã kích động lắm rồi, hận không thể nhảy ra nhấn cho chị dâu tương lai gật đầu. Ngôn tuyển vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, ngón tay ôm bó hoa tươi khẽ run lên. Người bên cạnh không nhận ra được chỉ có bản thân anh biết rõ, mỗi giây chờ đợi đều rất gian nan. Họa họa. Trong giây phút anh thân mật gọi tên cô Tư Họa đưa tay ra nhận lấy bó hoa tươi, nụ cười dần lộ rõ, em đồng ý. Lời tỏ tình và đắp lại hao tâm tổn trí như vậy khiến người ta có ảo giác là chứng kiến một màn cầu hôn, nữ chính xinh đẹp mang theo nụ cười rạng rỡ ngay cả hoa hồng đỏ cũng thể tranh giành được với cô. Đón lấy bó hoa tươi tràn ngập tình ý, trong lòng Tư Họa bỗng thấy dạo rực nói lắp ba lắp bắp, rõ ràng là em tỏ tình trước chứ. Ngôn hi ở sau cánh gà nhận được tin tức độc quyền kinh ngạc vô cùng Thế mà lại, là chị dâu tỏ tình với anh trai mình trước. Cô ấy nhất định phải nói với bà nội chuyện này. Chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Bùi vực anh nghe thấy gì chưa? Là chị dâu em tỏ tình trước. Ngôn hi đưa tay tóm lấy cánh tay của người bên cạnh lắc điên đảo Bùi vực bị ép cho miến răng miến lợi. Nghe thấy rồi. Em có thể thả anh ra trước được không? Chỉ thấy ngôn hi không chớp mắt chăm chú nhìn cảnh trước mặt căn bản không nghe thấy tiếng của người bên cạnh. Bùi vực ngôn, tiểu, hi... Ngôn hy, suyệt chật tử, hai người không ở cùng một tần sóng, không cách nào giao tiếp với nhau. Ngôn hy càng phấn khích thì lực trên tay càng mạnh hơn, biểu cảm của bùi vực cứng ngắc. 3 ba phút sau, hai người đang tình nồng ý đượm ở trước vầng trăng khuyết thì ngôn hy với bùi vực bỗng chốc lại lăn từ phía sau cánh gà ra. Nghe thấy tiếng động tư họa và ngôn tuyển cùng nhìn qua chỉ nhìn thấy ngôn hy đang nằm trên đất rất kỳ quạc trong tay còn cầm máy ảnh trên mặt nở nụ cười thiếu tự nhiên nhưng không mất đi lễ phép hy. Hi hi em đi nhầm chỗ rồi, hai người tiếp tục. Tiếp tục thì không thể tiếp tục được nữa rồi. Nhìn ánh mắt là biết ngay, vừa nãy ngôn tuyển muốn hôn cô. Dựa theo thói quen của ngôn thiên sinh trong bối cảnh đẹp đẽ lãng mạn lại có thêm cả hiệu ứng như thế này cô đoán ít nhất phải 3 phút trở lên. Trước mặt quần chúng trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Làm sao có thể cô xấu hổ kéo áo khoác của ngôn tuyển ra, giấu mặt vào trong đó, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của mình. Ngôn thiên sinh chu đáo vỗ về cô, ánh mắt quét qua hai cái bóng đèn sáng quắc kia. Bùi vực chuồn rất nhanh, để lại ngôn hy cầu xin tha thứ. Bởi vì phí thuê địa điểm của cô ấy còn chưa thanh toán. Mấy phút sau tư họa được ngôn thuyền đưa đi khỏi giạc chiếu phim. Hoa tươi và qua tạm thời giao cho em gái hậu cần cất giữ, bọn họ cần có thế giới của hai người, không gian riêng tư. Ra ngoài đi dạo đi. Mặc dù nhiệt độ trong phòng ấm áp nhưng lượng người đi lại quá nhiều cảm thấy bí bách. Đi thang máy xuống tầng dưới, cách cửa lớn của trung tâm thương mại càng gần thì loáng thoáng cảm nhận được gió lạnh bên ngoài ùa vào. Trước khi bước ra khỏi cửa xoay, ngôn tuyển kéo cô đứng lại bên cạnh choàng khăn quàng cổ ấm áp lên cho cô còn cẩn thận gạt mái tóc dài, điều chỉnh lại cho đẹp. Lúc này mới lại nắm lấy tay cô, 10 ngón đan vào nhau. Khắp nơi trên đường đâu đâu cũng có thể thấy được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, bóng dáng hai người kề sát dựa vào nhau, bước chậm trên phố. Một chiếc xe con màu đen tạm dừng ở bên đường. Tần tục ôm điện thoại, thay đổi tài khoản để trả lời tin nhắn, ánh mắt quét qua người đàn ông bên cạnh, lắc đầu than thở. Cậu nói xem, Hạ Tổng, lễ Giáng sinh là một ngày tốt như vậy, cậu không đi tìm phụ nữ hẹn hò mà lại cứ đi loanh quanh trên phố như này là sao? Dạo này quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Hạ rất thân thiết, anh ta bị trong nhà ra lệnh đi theo học tập Hạ Diên thiêu cho nên đã cùng Hạ Diên thiêu đi đến cảnh thành công tác. Vốn dĩ tưởng rằng có thể kịp quay về trước Giáng sinh để cùng với đám hồng nhan tri kỳ của mình tâm tình yêu đương, ai biết được Hạ Diên Tiêu lại không về, lái xe lượn khắp thành phố này cả một buổi chiều. Hạ Diên Tiêu dừng xe, châm một điếu thuốc, gió vừa thổi đã làm cho ngọn lửa trên chiếc bật lửa tự động vụt tắt, điếu thuốc kẹp ở trong tay, đốm lửa cháy từng chút từng chút một. Tần tục tình cờ phát hiện một tầng hơi nước bao phủ ngoài cửa sổ xe, ê, hình như tuyết rơi rồi. Dung thành gần như không có tuyết rơi, trừ khi cố tình đi tới vùng núi tuyết, rất khó có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi tự nhiên như thế này. Anh ta cầm điện thoại lên, mở chức năng quay phim, trong lòng nghĩ đây cũng được coi là một nhân tố lãng mạn, khi trở về có thể rỗ rành đám hồng nhan chi kỳ cũng rất tuyệt. Điều chỉnh điện thoại đến chế độ quay phim, góc quay zoom lớn, trong ống kính chợt xuất hiện một góc mặt nghiêng quen thuộc. Mắt Tần Tục giật này một cái kéo to khung cảnh thân hình cô gái đó đã bị một người đàn ông khác chắn mất biến mất trong ống kính. Tần Tục quay đầu lại lít nhìn Hạ Diên Tiêu anh ta đang dựa vào cửa sổ xe, vẻ mặt lạnh lùng u sầu. Không biết bắt đầu từ khi nào, vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Diên thiêu có nhiều hơn vài phần cảm giác u ám so với trước đây. Tần Tục mở miệng cuối cùng vẫn không nói ra câu đó. Hình như anh ta đã nhìn thấy Tư Hỏa, nhưng chắc là không phải. Quen biết tư họa đã nhiều năm, biết cô là một người sống nội tâm và kín đáo, lúc đầu thích hạ diên tiêu như vậy cũng chưa từng thấy cô thân mật với hạ diên tiêu trước mặt người khác làm sao có thể trên phố lớn. Tần tục tự thôi miên bản thân, hôm nay là lễ Giáng sinh, nhìn thấy các đôi tình nhân thân mật với nhau ở góc phố cũng không kỳ lạ có thể dáng người có nét tương đồng hoặc là anh ta đã nhìn nhầm rồi. Chỉ là đáng thương cho người anh em của anh ta. Người đàn ông đã từng tranh thủ từng giây từng phút để làm việc kiếm tiền, giờ đây lại lang thang không mục đích ở một thành phố xa lạ tìm kiếm xác suất một phần nghìn. Bước đi trên đường, Tư Hỏa vẫn còn nhớ đến màn tỏ tình đầy nghi thức đó, nếu so sánh thì lại cảm thấy mình chưa hết lòng, lần trước em chạy tới sân bay nói với anh những lời đó có phải là qua loa quá rồi không? Sao có thể chứ, em không biết lúc đó trong lòng anh vui cỡ nào đâu. Thậm chí có thể nói, một từ vui không đủ để hình dung tâm trạng của anh lúc đó. Em không nghĩ rằng hôm nay sẽ nhận được bất ngờ lớn như vậy. Trong tình yêu, làm gì có cô gái nào không thích đối phương mang lại cho mình cảm giác nghi thức ấy. Những việc mà cô chưa từng nghĩ, môn tuyển đều đã làm cho cô cả rồi. Anh nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng, lúc nào cũng cảm thấy, nhất định phải nghiêm túc tỏ tình với cô gái mà mình thích thì mới được. Tư hỏa che miệng cười hạnh phúc, bỗng nhiên cảm giác có gì đó rơi trên đỉnh đầu. Cô ngẳng đầu lên, bất ngờ phát hiện ra, tuyết rơi rồi. Những bông tuyết mỏng manh rơi trên đầu ngón tay rồi ngay lập tức tan ra ước nguyện cùng nhau ngắm tuyết, vào ngày anh tỏ tình, đã hoàn thành rồi. Cô vươn tay ra để cảm nhận không ngừng bước về phía trước, bỗng có một bàn tay nắm lấy eo cô kéo vào dưới mái hiên. Ế, tư họa bất ngờ quay đầu, dưới ánh đèn vàng ấm áp môn tuyển nắm lấy cổ tay cô, đeo vào cổ tay mảnh mai một chiếc vòng bệnh thừng kéo dây thu hẹp cho vừa với tay cô ở giữa chiếc vòng, là một hạt đậu đỏ. Đẹp quá! Hàng lông mi dài lay động dưới ánh đèn, cô nở một nụ cười tươi, ngón tay mềm mại ấn vào hạt đậu đỏ trơn nhẵn, thích đến không muốn rời tay. Thích không, cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng tràn đầy sự thích thú của cô gái, ánh mắt anh ấm áp, tình ý nồng đượm lan tỏa trong đáy mắt. Ừ ừ, cô kéo ống tay áo ngôn tuyển, chúng ta chụp ảnh, chụp ảnh đi được không? Ngôn tuyển thuận theo ý cô, lôi điện thoại ra, điều chỉnh ống kính dơ lên phía trước. Cánh tay anh dài, khoảng cách vừa đẹp để selfie. Background là cây thông Noel được treo những đèn chùm màu cam và quả chuông màu đỏ, hai người đều có ngũ quan vô cùng ăn ảnh, chụp bừa một tấm là có ngay ảnh đẹp. Một tay anh gác trên đầu vai tư họa tư họa nghiêng đầu còn đặc biệt nghịch ngợm giơ tay chữ V. Không vì điều gì khác chỉ vì khi cô nhấc cánh tay vừa hay có thể để lộ ra sợi dây đậu đỏ đó, giống như một hạt chua xa ở giữa nền tuyết trắng, trói mắt vô cùng. Ngôn thuyền chăm chú nhìn màn hình, anh nhìn thấy biểu cảm sinh động của cô gái trong ống kính. Có lúc đỉnh đầu tư họa sẽ để dưới cầm anh, cũng có lúc cố ý quay người nhào vào trong lòng anh, gương mặt nhỏ vùi ở trước ngực, để anh chụp lấy cảnh. Trước mặt anh tư họa ngày càng trở nên thả lỏng trở nên tự nhiên hơn, động tác cũng thay đổi nhiều, điều duy nhất không thay đổi là nụ cười luôn thường trực trên môi. Ngọt đến chết người, bông tuyết trắng nhẹ bay, rơi trên mái tóc dài. Người đàn ông đang đối diện với ống kính như người, cánh tay nắm lấy cây eo thon của cô gái kéo vào trong lòng, cúi đầu thì thầm bên tai cô chất giọng từ tính, nhẹ nhàng lưu luyến. "Cục cưng, chúng ta hôn môi." Chương 49. Buổi tối ngày lễ giáng sinh, Tư Họa đang một trạng thái mới trên vòng bạn bè. Hạ Vân Tịch ở nơi dung thành xa xôi lướt được tấm hình chụp ở background cây thông Noel, nhanh chóng zoom to lên. Hai người trong bức ảnh mặc đồ đôi cùng màu, người đàn ông ôm lấy vai cô gái, chỉ để lộ một nửa sườn mặt. Nhưng Tư Hỏa trong bức hình đó lại nhìn thẳng về ống kính tay tạo dáng chữ V, nét mặt rạng rỡ Hạ Vân Tịch nhìn bức hình rất lâu, gần như không nhớ được lần trước nhìn thấy biểu cảm này của Tư họa là khi nào. Cô ấy mở album trước đây của mình ra thời gian kéo lùi dần về trước từ lúc tốt nghiệp cho đến đại học năm cuối, đại học năm 3, năm 2, năm nhất. Đó là khi Tư họa đang thích ứng với cuộc sống đại học cùng bạn bè tụ tập chơi đùa mới có được nụ cười tươi tắn như thế. Sau này khi tư họa và hạ riêng tiêu yêu nhau, từ mong đợi ngọt ngào cho đến cẩn thận rè dặt thời gian đã xoa dịu tính khí của cô. Mọi người chỉ nhớ tính cách cô nhu thuận, khi vui thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ, hoàn hảo không khuyết điểm, nhưng lại bị ngăn cách bởi một ranh giới nhìn không thấy, chạm không tới. Thế nhưng trên tấm ảnh đó, dường như cô ấy có thể nhìn thấy một tư họa vui tươi, hoạt bát. Hóa ra, sự trưởng thành mà thời gian mang đến cho con người không nhất thiết phải là âm thầm, chịu đựng hay khắc chế, mà còn có thể tìm lại bản thân mình trước đây. Vân tịch còn đang xem cái gì đó? Xem nhập tâm như vậy? À một giọng nói dịu nhẹ kéo hạ Vân tịch ra khỏi miền ký ức, cô ấy nhìn người phụ nữ nhã nhặn ở đối diện, khóe miệng cong lên, không có gì, chỉ là xem bạn bè cập nhật trạng thái mới nhân lễ Giáng sinh cảm thấy thú vị. Nghe thấy lời này, người phụ nữ tiếc nuối thở dài, thật là đáng tiếc công việc của anh trai con bận rộn quá, bây giờ vẫn còn đang công tác ở cảnh thành thành. Hư Hạ Vân Tịch chớp chớp mắt thiếu tự nhiên, phụ họa theo, đúng vậy, anh con là người như vậy đó, quá nghiêm túc và cố chấp với một số việc. Không sao, mẹ có thể hiểu, bố con thường nói đàn ông phải coi trọng sự nghiệp, riêng tiêu có lòng phấn đấu cũng là điều tốt. Người phụ nữ giỏi lý giải ý nghĩ của người khác, thậm chí không cần Hạ Vân Tịch tìm thêm các lý do khác. Từ sau lần trước Tư Họa quay về thăm bà nội, anh cổ đã theo thỏa thuận với bà nội, mặc kệ người mà mẹ cổ đẩy đến bên cạnh anh, người con gái này là vợ chưa cưới được cả nhà nhất trí lựa chọn cho rằng xứng đối với anh. Dịu dàng, ngoan ngoãn, hiếu thuận có vẻ ngoài mềm yếu của quý anh và tính cách ôn hòa của Tư Họa. Quan trọng nhất là, người con gái này môn đăng hộ đối với gia đình họ nhận được sự cho phép của bà nội và mẹ. Thế nhưng bọn họ đã bỏ qua mất một điểm quan trọng nhất trái tim của Hạ Diên Tiêu không ở đây, mà đang ở cảnh thành. Cho nên đến giờ vẫn chưa thừa nhận rõ ràng là có xác lập mối quan hệ người yêu hay không. Hạ Vân Tịch lưu lại bức ảnh đó, xem đi xem lại. Người đàn ông đứng bên cạnh Thư Hòa có lẽ là người yêu mới của cô. Mặc dù không nhìn rõ cả mặt nhưng dựa vào góc nghiêng một phần ba thế này cũng có thể nhìn ra, người đó chắc là không thể. Xem ra anh trai cô ấy thật sự, bỏ lỡ rồi. Cũng vào lúc này, ngôn hi đang trên đường trở về nhà đã nhìn thấy trạng thái mới trong vòng bạn bè của tư họa cô ấy vừa xuống xe là lập tức chạy đi tìm bà nội. bà nội Tin tức độc quyền quan trọng mới nhất đây. Bà có muốn trao đổi với con không nào? Đồng ý, bà lão ôm con mèo trong lòng, nhàn nhã dựa vào cái ghế mềm, để xem tin thức của con đáng giá bao nhiêu nào. Ngôn hi phấn khích xoa tay, đưa điện thoại đến trước mặt bà. Nhìn thấy tấm hình, bà lão ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mau, mau đi lấy kính của bà lại đây. Có ngay ạ nguồn hì chạy cực nhanh, đưa chiếc kính lão tới trước mặt bà. Bà lão vội vàng đeo kính, phóng to bức ảnh lên xem, thét lên một tiếng ai đô kinh ngạc, nở nụ cười hạnh phúc. Quay, bà nội, bà nhìn chiếc vòng đeo trên tay chị thư họa xem có phải là rất giống đậu đỏ mà lần trước chúng ta mang về không? Nguồn hy nhớ, lúc trước không thấy tư họa đeo vòng tay bệnh thường màu đỏ bao giờ, nhìn qua thì có thể thấy rõ, đặc biệt là hạt ngọc trang trí trên chiếc vòng, giống hệt hạt đậu đỏ mà cô mang về từ bữa đi chùa cầu duyên lần trước. Con cho rằng, hạt đậu đó với hạt mà con tiện tay đem về là giống nhau. Mặc dù bà lão không nhìn rõ, nhưng dựa vào bức hình và lời của cháu gái thì gần như có thể chắc chắn, đó là hạt đậu đỏ mà bà đặc biệt thỉnh cầu thay cho cháu trai, đựng ở trong túi bùa cầu phúc. Con nhớ ra rồi. Hôm chúng ta đi chùa về, buổi tối anh có tới tìm con để lấy dây đỏ. Ngôn hì vỗ tay bóp một cái, ôi trời ơi, không phải là anh con tự mình tết vòng tay đó chứ. Lần trước thứ anh trai tìm cô ấy để lấy chính là dây thừng màu đỏ, lúc đó không nghĩ nhiều, bây giờ có bức hình làm bằng chứng tất cả vướng mắc đều có được lời giải thích hợp lý. Anh con, thân là bà nội ruột, nhìn cháu trai lớn lên từ nhỏ, bà lão cũng nắm được đôi chút về khả năng khéo tay của cháu trai mình cho mấy việc tỉ mỉ như này. Đứa trẻ đó đầu óc thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, duy chỉ có mấy loại đồ thủ công, dường như trời sinh ra đã thiếu mất khả năng này. Thế nhưng bà cũng biết, dựa vào tính cách của cháu trai bà, nếu đã dùng đến hạt đậu đỏ đó thì nhất định sẽ không tùy tiện mua một sợi thường đỏ để tặng người ta cho xong. chậc chật, bà lão không khỏi ghen tị với sự lãng mạn của đám thanh niên, hiếm có thật là hiếm có. Sau lễ Giáng sinh tư họa dồn toàn tâm toàn sức vào công việc hoàn thành tất cả những bài tập đã thiếu sót lúc trước. Từ Tết Dương Lịch cho đến năm mới chỉ có thời gian một tháng, cô chăm chỉ đi làm không xin nghỉ phép nữa, chỉ tranh thù thời gian cuối tuần để hẹn hò với ngôn tiên sinh. Từ sau khi nói rõ tâm ý kéo gần mối quan hệ tư họa ngày càng cảm thấy, mình có thêm một người bố. Bố ruột nuôi cô theo kiểu nuôi thả, rất ít khi chú ý đến những chi tiết trong cuộc sống, lúc nhỏ chỉ cung cấp ăn mặc đi lại, sau này lớn rồi thì chỉ cần biết người vẫn bình an là được. Nhưng môn Tuyền thì lại khác. Bản thân anh tâm tư đã kỹ càng tinh tế, chăm sóc người khác lại càng tỉ mỉ, chu đáo. Lúc dạo phố sẽ nắm tay, để cho cô đi vào phía trong con đường. Khi ra ngoài không cần cô phải suy nghĩ động não, môn tiên sinh có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Đến kỳ rớt dâu sẽ chuẩn bị trà gừng đường đỏ, trước khi ra ngoài đã pha sẵn, đến tay cô có thể uống trực tiếp. Điều khó chịu duy nhất đó là, mấy ngày đó đồ ăn thức uống đều sẽ chịu sự khống chế nghiêm ngặt. Nếu như sắp xếp được thời gian phù hợp môn tuyển sẽ tự mình tới đón cô tan làm. Tư họa lại đứng cùng với người đồng nghiệp lúc trước còn nhớ lúc cô mới tới còn nói là mình độc thân, vậy mà chấp mắt một cái cũng đã có người tới đón tan làm rồi. Mấy tháng làm việc chung với nhau tư họa đã quen hết tất cả mọi người trong phòng ban, quan hệ cũng kéo gần lại hơn một chút, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm vài câu. Chiếc xe quen thuộc dừng lại bên đường, tư họa vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp tôi đi trước đây, đi về chú ý an toàn nhé. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, kéo dây an toàn theo thói quen, hôm nay đến sớm như vậy. Vừa đi Tân Thành về, ngôn tuyển chống một tay trên vô lăng, quay người nhận lấy dây an toàn từ tay cô cài vào rồi nói, nhiệm vụ lúc trước em giao cho anh, hoàn thành rồi. Anh lấy được tranh rồi, lần trước đi tìm đường dự văn, lúc ở sân bay cô cố ý nói giao cho anh một nhiệm vụ, đó là bảo ngôn tuyển đi tìm bức tranh đó. Mặc dù môn tuyển rất mong chờ nhưng cũng không dám tùy tiện để người khác chạm vào chỉ có thể đợi đến thời cơ thích hợp tự mình đi lấy về. Anh đã xem qua bức tranh vẽ cảnh tuyết rơi đó toàn cảnh rung động chi tiết nhỏ lãng mạn quan trọng nhất là chữ ký. Tư họa tặng môn tuyển, cô gật gật đầu, ngón tay trống dưới cầm, chớp mắt hỏi lần trước anh nói em dùng bút sáp dầu vẽ quá miễn cưỡng không biết lần này có thể đạt yêu cầu của môn tiên sinh chưa? Anh khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại em nghĩ sao? Em thấy là có thể. Tư họa tự tin gật đầu, môn tuyển cười với cô biết rồi mà còn hỏi. Quà của tư họa tặng anh làm sao có thể không thích huống chi bức tranh này có ý nghĩa rất đặc biệt với hai người họ. Vậy nên trong lòng em luôn nhớ mãi không quên chuyến du lịch núi tuyết ấy. Đó cũng coi như là lần đầu tiên em không băn khoăn do dự gì mà đi ra ngoài chơi. Không giống như lúc trước bố đưa cô đi chơi, nhất định phải vẽ lại cảnh thật. Lúc đó không thể tự do chơi đùa, ngắm cảnh cũng trở thành nhiệm vụ. Từ trong lời nói của cô nghe thấy được sự tiếc nuối, ngôn tuyển vội vàng nói lại, như này đi ăn Tết xong tìm một thời gian thích hợp đưa em ra ngoài chơi. Ăn Tết xong, mùa đông không phải là em sợ lạnh à. Nhiễm lạnh cũng dễ bị ốm, nếu như đi dung hoạn thì mùa xuân rất thích hợp. Việc anh đã hứa thì sẽ thực hiện từng việc từng việc một. Mùa xuân mùa đặc biệt này làm cho tư họa nhớ tới công việc. Gần đây Ernie lại tìm cô nói chuyện hai lần, đại ý là sau khi nghỉ Tết xong sẽ nộp danh sách huấn luyện kỳ xuân để xét duyệt. Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo lần này có giá trị rất cao, thời gian học tập là nửa năm, không chỉ có thể tăng thêm kiến thức nếu như tốt nghiệp thuận lợi còn có thể tiếp xúc với nhiều cơ hội phát triển hơn. Thế nhưng, nửa năm, một năm trước vẫn còn mơ mơ hồ hồ không cảm thấy gì, bây giờ sự nghiệp và chuyện tình cảm đều đang phát triển ổn định, con số nửa năm này trở trở nên thật dài. Nếu như quyết định đi thì đồng nghĩa với việc là cô và ngôn tuyển vừa mới bên nhau 3-4 tháng sẽ phải yêu xa cuộc tình xa cách hai thành phố. Không, là cuộc tình xa cách hai đất nước. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lo lắng rằn vặt không biết nên nói với ngôn tuyển thế nào. Trong lòng có chuyện tư họa bỗng chốc trở nên yên lặng, ngón tay đan vào nhau chuyển động vòng quanh. Sao thế, ngôn tuyển rất nhanh đã phát hiện được cảm xúc của cô thay đổi. Đầu óc có chút hoảng loạn, Tư Họa Tuy tiện nói, em đang nghĩ, sắp đến Tết rồi, nên sắp xếp thế nào. Trước đây em đón Tết thế nào. Hôm giao thừa sẽ về nhà ăn cơm đoàn viên với bố, sau đó nhắc đến đây, tiếng nói của Tư Họa chợt dừng lại. Bữa cơm đoàn viên là việc cô luôn kiên trì giữ vững trong những năm tranh cãi với bố, nhưng bởi vì bố cô không thấu hiểu nên cô cũng chỉ ở lại nhiều nhất 2 ngày rồi sẽ đi. Hạ Diên Tiêu không về cô cũng ngại đi tìm Kha gia Vân và bạn bè khác bởi vì người ta cũng phải đi thăm hỏi họ hàng rồi tụ tập bạn bè. Sau đó cô luôn đón năm mới một mình, nói chung là như vậy đó, bởi vì người thân không nhiều cô cũng không cảm nhận được sự vui vẻ khi tụ tập đông người. Đối với cô Tết cũng chỉ là một kỳ nghỉ mang theo không khí vui mừng thôi. Biết được mấy năm gần đây quan hệ với cô với người nhà vẫn luôn căng thẳng, ngôn tuyển không cố hỏi, ngập ngừng trong chốc lát, anh khẽ hỏi, vậy thì năm nay em có muốn cùng anh về nhà không? Hà, tư họa hơi ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh, ngôn tuyển cười nói, bởi vì tiểu hy ở nhà thường xuyên nhắc tới em, bà nội cũng rất mong có thể gặp em. Cô rất ít khi nghe thấy ngôn tuyển nhắc tới chuyện trong nhà, nhưng về cơ bản cũng biết trong nhà anh có những ai. Bà nội, mẹ anh, anh trai cùng cha khác mẹ và em gái Ngôn Hy cùng cha cùng mẹ. Vẫn nhớ lần đầu tiên được Hạ Diên Tiêu đưa về ra mắt gia đình, trong lòng cô thấp thỏng không yên, nhưng cũng cố gắng lấy dũng khí đối diện cố gắng chuẩn bị qua các chu đáo. Hạ Diên Tiêu lợi dụng cô để thể hiện sự chống đối với người nhà, đến cuối cùng, Hạ Phu Nhân cũng không vừa mắt với cô. Còn bây giờ, Ngôn Tuyển hỏi có muốn về nhà với anh không? Mỗi đoạn tình cảm cô lựa chọn đều sẽ đối xử với nó thật nghiêm túc suy nghĩ về lâu dài chứ không phải chỉ vui đùa trong chốc lát vậy nên cũng không bài xích việc gặp người lớn trong nhà. Trước mắt cô và ngôn hy nói chuyện ngày càng nhiều hơn, đã hiểu rõ tính cách của cô em gái nhỏ nhưng vẫn chưa hiểu gì về những người khác trong ngôn gia. Từ họa mím môi, mọi người đều là người như thế nào vậy? Ngôn tuyển chậm rãi kể, bà nội lúc còn trẻ là một người con gái xinh đẹp và thuy mị, mấy năm nay tâm thái của bà ngày càng trẻ ra, giống như một đứa bé bướng bỉnh Anh trai anh thì hiện giờ không ở trong nước, năm nay chắc là sẽ không gặp được anh ấy. Còn mẹ thì, lịch trình của mẹ tạm thời không cách nào chắc chắn được. Vậy thì trong nhà chỉ có bà nội và tiểu hy thôi sao? Mắt tư họa sáng lên, nhanh chóng nắm lấy trọng điểm. Ừ, vậy nên em không cần sợ coi như một buổi gặp mặt bình thường là được rồi. Ngôn tuyển rất chắc chắn mà nói với cô, mọi người đều sẽ thích em Ngoại trừ người quen thì chỉ cần gặp một người lớn thôi Tư họa thở vào, gật đầu với anh Ừ được vậy thì đi thăm hỏi bà nội một chút Bình thường bà nội thích cái gì thế? Em phải nghĩ xem tặng quà gì cho thích hợp Em, hờ, bà vẫn luôn mong có một người cháu dâu Chỉ cần em đi thì đã là món quà tốt nhất rồi Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó Cô hờn dỗi, hai má dần nóng lên Anh nói thật mà, họa họa đi là biết ngay thôi. Chỉ hy vọng cô đừng bị sự nhiệt tình của bà nội dọa sợ là được dù sao cũng là cháu dâu đã mong mỏi nhiều năm. Trong lời của Ngôn tuyển có thể cảm nhận được sự trông mong của bà nội anh cảm giác trong lòng cô cũng được nén bớt xuống, nhưng qua cáp nên có thì vẫn cần phải chuẩn bị. Cô nhớ, lúc trước nghe hai anh em nhà họ môn có nhắc qua, bà nội anh thích tranh của mẹ cô. Chỉ cần về nhà một chuyến là có ngay. Vừa hay hôm giao thừa cô cũng phải về nhà. Một chú ý tuyệt vời lué lên trong đầu tư họa dơ ngón trỏ lên trước mặt anh ra hiệu em cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ. Được, đồng ý nhanh như vậy. Cho dù em đưa ra điều kiện gì, chỉ cần không phải là chia tay thì anh sẽ luôn đồng ý. Sự thẳng thắn, bộc trực của anh cũng chính là đáp án mà tư họa thích nghe nhất. Năm nay anh có thể cùng em về nhà gặp bố không? Tư họa vặn ngón tay, lắp bắp nói em cảm thấy anh với bố em có thể nói chuyện với nhau. Lần trước sau khi bố gặp môn tuyển, thái độ của ông đã thay đổi ít nhất 90 độ. Người đàn ông này, thần kỳ quá rồi. Nhà họ ngôn bà lão cầm điện thoại, hai tay đều dựng hết cả lên. Con bé đồng ý rồi. Bà biết rồi, trong điện thoại, giọng điệu của bà nghe vẫn còn điềm đạm. Nhưng sau khi cúp điện thoại, bà đã vội vàng gọi người làm trong nhà, chị Lý, mau dọn dẹp căn phòng ở cạnh phòng của cậu hai, chuẩn bị thêm ít đồ dùng của con gái, nhiều cũng được nhưng không được ít. Còn nữa, năm nay trong nhà sẽ có thêm hai người ở quét dọn mọi thứ trong nhà cho sạch sẽ. Đặc biệt chú ý những chỗ đoàn tử hay đi tới, nhất định phải kiểm tra cẩn thận, không được để lại một sợi lông. Đoàn tử là con mèo môn hy mang về lúc trước thân hình mập mạp, nên gọi nó là đoàn tử bà lão nuôi bên mình, cũng có thể giải sầu. Thế nhưng trước đó đã nghe cháu trai nói qua tư họa bị dị ứng với mèo, không thể chạm vào. Không được cái bệnh dị ứng này không phải nói giỡn được đâu. Bà lão nhíu mày suy nghĩ, lại gọi cô người làm thường ngày vẫn hay chăm sóc đoàn từ tới, mấy hôm đón Tết thì mang đoàn từ qua cái viện nhỏ bên cạnh trông coi cho kỹ, đừng để nó chạy ra ngoài. Biết được năm nay cháu trai dẫn bạn gái về nhà, bà lão liền mời mấy bà bạn già thường ngày qua lại rất tốt, đang trò chuyện ở trong vườn hoa, cháu dâu lần đầu tới thăm nhà, người làm bà nội tôi đây dù thế nào cũng phải chuẩn bị chu đáo chút. Nhắc đến chuyện vui, bà lão cười híp cả mắt con cháu hiện giờ đều thích nhận lì xì đúng không? Mấy bà nói tôi nên trực tiếp tặng tiền hay là tặng nhà đây? Tôi thấy tặng tiền tốt hơn. Chúng ta với đám thanh niên bây giờ có khoảng cách giao tiếp đồ mua về có khi không hợp ý, dứt khoát tặng tiền cho rồi, để chúng tự đi chọn. Tôi lại nghĩ trực tiếp tặng tiền không tốt đâu, như vậy vật chất quá, không biết còn tưởng bà làm vậy cho xong chuyện. Mà bà kể đi cháu dâu bà là thiên kim nhà nào thế? Sao trước giờ không thấy nhắc đến chuyện này? Mỗi người một câu, nụ cười ngôn lão phu nhân không sao giấu nổi, hai thiên kim nhà nào tôi cũng không rõ, nhưng tôi từng gặp qua cô bé này, ngoại hình xinh đẹp, xứng đôi với cháu trai tôi. Vậy thì phải chúc mừng bà chị già trước rồi. Sau khi chúc mừng, một bà cụ trong đó bỗng dưng nhắc đến, cháu dâu tôi đã mang thai 8 tháng rồi, chẳng mấy nữa là tôi có thể ôm chát nội rồi. Cũng vì câu nói này của bà cụ mà hai người khác cũng hùa theo ai à, vậy thì cũng chúc mừng cho bà rồi, chắc nội tôi năm nay cũng chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Còn chắc của tôi vừa mới đi mẫu giáo được nửa kỳ, đã biết đọc thơ rồi đó. bà bà cụ bỗng nhiên nói đến chuyện chắt nội chắc ngoại thấp thoáng nghe thấy có ý khoe khoang, ngôn lão phu nhân không tiếp được lời, đành ha ha cười theo. Sau khi tiễn mấy bà bạn già đi, sắc mặt ngôn lão phu nhân trùng xuống ôm lấy tim cảm thấy chuyện gì cũng không xuôn sẻ. bà nội Đúng lúc cháu gái đi ngang qua, bà cụ ngôn thở dài, hai anh trai của con chẳng có đứa nào chịu cố gắng cả. Đã sắp 30 cả rồi, thế mà ngay cả đứa chắt nội cũng không sinh được cho bà. Dấu hỏi chấm bay đầy đầu ngôn hy. Lúc sáng không phải vẫn còn vui vẻ chuẩn bị tiếp đón cháu dâu sao? Tại sao chấp mắt một cái lại bắt đầu chê tiến độ hai anh trai cô chậm chạp rồi? Ngôn lão phu nhân ra hiệu cho cô lại gần, nói nhỏ con đi nghe ngóng ở chỗ anh con xem, hỏi xem nó định lúc nào thì kết hôn. Cái này không thích hợp đâu anh con vừa mới yêu đương được 2 tháng. Mặc dù bình thường có sở thích kiếm chút tiền tiêu vặt nhưng không phải là nhiệm vụ nào cô cũng nhận. Cũng phải con gái nhà người ta cũng chưa chắc đồng ý cả Ngôn lão phu nhân suy nghĩ một hồi, đi gọi chị Lý qua đây, bà có việc dặn dò. Ngôn hy đứng ở sau ghế, nghe thấy những lời bà nội căn dặn, lặng lẽ dơ ngón tay cái lên. Đúng là gừng càng già càng cay. Hy vọng chị Thư Họa à không, hy vọng chị dâu tư Họa có thể trụ vững được. chương 50, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Trước giao thừa một ngày, tư Họa và Ngôn Tuyển cùng nhau về quê. Xe đỗ lại ở bờ đê bằng xi măng trước nhà, hàng xóm đi ra mua đồ Tết vô tình gặp tư Họa bèn hỏi, họa họa con dẫn bạn trai về à. Chú Dư, tư Họa cười tư giới thiệu người kế bên mình, đây là bạn trai con anh ấy tên Ngôn Tuyển. Ngôn thuyền gật đầu chào hỏi, lễ phép gọi chú Dư giống như Tư Hỏa. Thường ngày Tư Hỏa hay nhờ nhà chú Dư kế bên giúp cô để ý tới bố mình, vừa khéo gặp nhau ở đây, cô nhanh tay mở cốp xe, lấy ra hai chai rượu đưa chú Dư. Chú Dư xua tay liên hồi, không được, không được, tặng quà ngày Tết là như vậy, một người muốn đưa, một người không muốn nhận, rồi cuối cùng ớ ớ nhận quà. Tạm biệt hàng xóm, hai người luôn phiên nhau chuyển hết đồ trong xe ra, sau đó đứng ở cửa nhà gọi một tiếng, bố. Từ sáng sớm đến giờ bố Tư vẫn đang bận rộn trong bếp trong nhà không nhiều người ông nấu sẵn mấy món trước. Từ sáng sớm Tư họa và ngôn tuyển đã rời cảnh thành, lái xe mấy tiếng khi đến nơi đã là buổi chiều từ từ sửa soạn một phen cũng đã đến giờ cơm tối. Chú, để con phụ chú, ai đó tự giác vội vàng biểu hiện mình là con dệt tốt trước mặt bố vợ chủ động vào bếp giúp đỡ, trồ tài bếp núc Nhìn thấy ngôn Tuyền đi vào, bố Tư cũng không bất ngờ gì. Quen nhau mới hơn 2 tháng đã rắt tay nhau về nhà ra mắt người lớn, chuyện vậy chỉ có con gái ông mới làm được. Lúc đưa ra quyết định thì chính là cô đã công nhận người đó, điểm này lại giống hệt ông. Tư họa định ở lại phòng bếp giúp đỡ bạn trai, lại bị bố gọi đi, con đi theo bố. Cô quay đầu nhìn môn tuyển, thấy đối phương bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cô mới rời đi. Từ phòng bếp đi ra phòng ngoài, bố Tư không nói tiếng nào, Tư họa đi theo sau khó hiểu hỏi, bố. Bố Tư dừng bước từ cổ hỏng phát ra thanh âm khàn đục xác định là nó rồi à? Vâng, cô trả lời kiên định không hề do dự. Câu trả lời không ngoài dự đoán của bố Tư, ông hít sâu một hơi, mật mã kết sắt mẹ để lại cho con có manh mối gì chưa? Tạm thời chưa có manh mối. Tư hỏa trần chưa nói, lần này về con muốn vào phòng vẽ tranh của mẹ tìm kỹ lại xem. Từ khi mẹ qua đời, bố cố ý xây một phòng vẽ tranh ở đây, ngoài việc lưu giữ các bức tranh còn có cả đồ vật cá nhân mà mẹ để lại. Cô muốn bắt đầu tìm kiếm ở đây, biết đâu có thể tìm thấy manh mối gì đó. Có lẽ vì chuyện ngoài ý muốn lần trước quan hệ giữa hai bố con có vẻ hòa hảo không ít nhưng khi ở chung một chỗ lại không biết nói gì với nhau. Đây là lần đầu tiên cô đưa ngôn tuyển về nhà với thân phận bạn trai, để người ở lại trong bếp một mình cũng không tốt lắm. Trong lòng cân nhắc hỏi, bờ ố, con đi vào bếp giúp anh ấy một chút trước. Nhìn bộ dạng nôn nóng của con gái, bố thưa biểu môi tùy con. Đối với việc trong nhà có người lạ, Ông cũng không dễ tiếp nhận nhưng cũng không thể hiện thái độ chán ghét gì, chỉ thể hiện thái độ ngầm đồng ý. Bản thân từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nên khi nhìn chàng trai trẻ tuổi này ông cũng không muốn can thiệp quá nhiều để chứng minh người bố thương con. Ông sẽ già đi, con gái ông sớm muộn gì cũng cần người bầu bạn, vậy thì xác định sớm càng tốt. Ở nông thôn không có phồn hoa náo nhiệt như ở thành phố, nhưng ở đây cũng có cách an tết đặc biệt náo nhiệt riêng. Còn chưa tới giao thừa mà đã có nhà mồi thuốc pháo hoa các nhà nghe âm thanh thì chen chúc ra xem. Ngay thời khắc pháo hoa rực rỡ trói sáng được bắn ra, nó chiếu sáng cả một mảnh trời tư họa kéo môn tuyển chạy ra khỏi phòng anh xem, năm nào giờ này cũng có người bắn pháo hoa. Trong thành phố không cho phép bắn pháo hoa, chỉ trừ ngày lễ đặc biệt mới được bắn ở quảng trường, hàng nghìn người chen chúc đi xem, cảm giác nhìn gần và nhìn từ xa hoàn toàn khác nhau. Môn tuyển nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình. Cô đang ngước nhìn bầu trời, khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, đôi mắt cô cũng sẽ sáng lên. Bây giờ ngoài đường còn chỗ nào bán pháo hoa không? Chắc còn, bây giờ là 9 giờ, bình thường giờ này mấy tiệm trên thị trấn đều đóng cửa, nhưng ngày lễ Tết là ngoại lệ Hai người nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu được ý nghĩ của người kia, lập tức đồng thanh nói với bố tư một câu rồi lái xe đi thị trấn. Trên đường thấy nhiều hàng quán chuẩn bị dọn hàng, may mắn hai người mua được hai thùng pháo hoa ở một cửa hàng đầu đường. Đang chuẩn bị thanh toán, có hai đứa chạy vào cuốn lấy ông chủ, bố ơi, tụi con muốn que pháo hoa nữa. Còn một cây thôi, chơi xong là hết rồi. Ông chủ hết cách đưa cho hai đứa que pháo cuối cùng, tư họa quay đầu thì nhìn hai đứa bé đó đứng dưới tán cây bên đường bật lửa đốt pháo. Ánh đèn ngoài đường không quá sáng nhưng trong mắt tư họa, chỉ nhìn thấy những tia lửa màu phát sáng từ que pháo hoa còn lấp lánh hơn những ngôi sao trên trên bầu trời. Có vẻ chơi vui nhỉ, cô chỉ là bất giác nói thầm nhưng người nghe lại có lòng. Ngôn tuyển lập tức hỏi ông chủ còn hàng không, ông chủ lắc đầu xin lỗi, mấy đứa nhỏ trong nhà phá của trong nhà có bao nhiêu que pháo tụi nó đem đi chơi hết rồi. Tôi còn một hộp nhỏ, là loại cầm tay để đốt hai người lấy không. Ông chủ ra phía sau lôi ra một thùng giấy nhỏ, rồi lại lôi từ trong ra một hộp giấy hình chữ nhật mở ra xem, bên trong còn sót lại mấy que pháo. Pháo được làm thành hình dạng khác nhau, hai cái hình trái tim tình yêu, hai cái hình ngôi sao năm cánh. Mở hộp ra ông chủ cực kỳ tức giận nhất định là bị hai thằng nhãi kia trộm lấy đi chơi rồi. Cho dù ngoài miệng mắng nhưng trên mặt lại không hề giận dữ có lẽ đây chính là sự bao dung của bố mẹ đối với con cái. Xoay người lại ông chủ trực tiếp đưa hộp cho bọn họ chỗ này chỉ còn bốn que tặng cho hai người vậy. Vừa rồi bọn họ hào phóng mua hai thùng pháo hoa, ông chủ tính toán không lỗ cũng vui vẻ tặng luôn. Cám ơn ông chủ, tư họa ôm hộp trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Hai người vội về nhà tư họa ôm hộp pháo hoa, tự nhiên nói ra tiếng lòng, khi còn bé em rất thích pháo hoa, nhưng mỗi lần nghe được âm thanh đó lại rất sợ hãi, bố mẹ liền cố ý mua loại này pháo nhỏ này chơi với em. Đáng tiếc sau đó, tất cả đều chỉ là hồi ức, nhắc đến bố mẹ cô có thật nhiều núi tiếc không sao đếm được ngôn tuyển hận không thể thay cô bù đắp tất cả, nếu em thích chúng ta đi tiệm khác tìm xem. Tư họa lắc đầu liên tục không cần, bốn cây này là đủ rồi. Cô đã không còn là cô bé cứ có đồ chơi mới là chơi đến chán mới thôi nữa. Tư họa lấy que pháo ra chia cho anh hai cây, chơi không? Bây giờ luôn, được, hai người, mỗi người cầm một que pháo trộm lại một góc nhóm lửa. Mỗi lần mấy đứa nhỏ ven đường đều cầm que pháo cháy sáng giật qua cua một vòng lớn trong không chung, còn người lớn như Tư họa thì hàm xúc hơn. Lửa chạy theo hình dáng que pháo, cô dơ que pháo lên cao cao, sau lưng vang lên âm thanh tách. Nghe tiếng quay đầu, lại khoảnh khắc tư họa dơ pháo lên trên cao rồi nương theo chuyển động của cô mà xoay vòng, một màn này được ngôn tuyển chụp lại, lưu vào album. Ngôn tiên sinh anh đang chụp lén sao? Giọng điệu của cô mang theo ý cười nói. Ngôn tuyển côi côi điện thoại ra trước mặt cô tư tiểu thư, tôi đường đường chính chính chụp bạn gái mình. Bởi vì anh muốn lưu lại từng khoảnh khắc hạnh phúc bên em. Tư họa rất nhanh đã phản ứng lại, cực kỳ hợp tác tạo dáng dơ pháo hoa lên. Có bạn trai biết chụp hình quay phim, bất cứ lúc nào cũng có tạo ra những bức hình siêu đỉnh. Sau khi về nhà, hai người khiêng hai thùng pháo hoa vào phòng khách cất tạm, đợi ngày mai giao thừa lại lấy ra đốt. Không biết bố Tư có cố ý không, ông chuẩn bị cho ngôn tuyển ở phòng cho khách ở lầu 1 tư họa ở lầu 2. Trước khi đi ngủ, bố Tư tận mắt nhìn con gái lên lầu còn ngôn tuyển trở lại phòng cho khách ông mới đi về phòng của mình. Chẳng được bao lâu, ngôn tuyển nhận được tin nhắn quan tâm của bạn gái đang ở lầu trên tối nhớ kéo dèm. Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở trong thành phố, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy đa phần là tòa nhà, còn ở nông thôn nhìn ra ngoài chỉ có đồng ruộng vắng bóng người, núi non rừng cây dày đặc gió thổi vào bụi trúc vang lên tiếng xào sạc. Mà đối diện căn phòng chỗ ngôn tuyển đang ở là đồng ruộng trống không? Đã thấy tối tui còn rất đáng sợ. Anh không hề có chút sợ hãi đánh ra hàng chữ này. Bạn gái trả lời, đừng nói là anh sợ nha. Trong mấy giây ngắn mùi đó, trong đầu ngôn tiên sinh đã lướt qua vô số câu trả lời hoàn mỹ, nhưng cuối cùng đánh vào trên màn hình rồi thành công gửi đi chỉ có một chữ ừ. Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát. Sau khi gửi tin nhắn, rốt cuộc vẫn chưa thấy đối phương hồi âm, chỉ là chốc sau đôi tai tính nghe thấy ở cửa truyền tới âm thanh. Lúc nãy không tắt đèn, anh quay người đã nhìn thấy ở cửa phòng có một cái đầu nhỏ ló vào. Xuyệt. Cô gái kia giống như trộm gión dén mở cửa, sau đó lại đóng cửa cực kỳ cẩn thận gần như không tạo ra tiếng động gì. Sao lại đi xuống đây? Người đàn ông cố hạ thấp giọng nên thanh âm có chút khàn khàn. Không phải anh sợ sao em xuống với anh nè. Trước giờ tư hỏa chưa bao giờ nghĩ là đàn ông thì nhất định phải mạnh mẽ không biết sợ thứ gì. Chỉ cần người đó thật lòng đối tốt với cô, cô cũng sẽ dâng hiến hết chân tình của mình. Rõ ràng câu sợ hãi kia trăm ngàn chỗ hờ, nhưng cô cũng không thèm suy nghĩ. Chỉ biết là anh ấy nói sợ, mình phải đi đến bên anh ấy. Từ họa gión dén đi đến trước mặt anh, nhỏ tiếng chút ngàn vạn lần đừng để bố em phát hiện nếu không hai đứa mình tiêu luôn. Vậy mà lại bởi vì một chữ mà anh nhắn kia đã lập tức lén chạy từ trên lầu xuống. Trong lòng anh nghĩ, cái cô gái lúc trước tràn ngập đề phòng kia, sao giờ lại dễ lừa vậy? Nhưng lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy cô, lòng anh liền mềm nhũn đến rối tinh dối mù. Họa họa tính ở với anh thế nào đây? Anh cố ý hỏi, trong mắt toàn ý cười. Chờ anh ngủ rồi em lại về phòng. Cô nghĩ như vậy, ngủ rồi sẽ không sợ nữa. môn tuyển hỏi dồn vậy nếu như anh nửa chừng tỉnh lại, lại sợ thì làm sao bây giờ? Tư hỏa chất vấn, lần trước anh ngủ ghế sofa có sao đâu? Lúc ngủ ở ghế sofa không thấy cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh lươn lẹo trả lời. Ghế sofa ở sảnh lầu 2 nằm dựa vào tường, góc kia không nhìn thấy ngoài cửa sổ, mà giường ở căn phòng này lại gần sát cửa sổ. Tư Hỏa nhích chân, định đi kéo rèm cửa xuống. Môn Tuyển cúi đầu nhìn thấy cô mặc đồ bằng bông, gót chân lộ lộ ra bên ngoài, quần ngủ cũng là kiểu rộng rãi thoải mái. Anh vươn tay ôm lấy cô, đặt cô lên bên giường, "Chân có lạnh không?" Tư Hỏa chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới lúc nãy xuống lầu chỉ khoác áo ngoài, đi chân không nên giờ có chút lạnh. Môn Tuyển kéo chăn đắp cho cô, "Để cô chui vào trong ổ chăn trước. Em không ngủ ở đây nha." Vừa lên tiếng phản đối đã nghe thấy ngoài phòng có người đi lại, đoán là bố tư họa căng mặt nín thở che miệng không dám phát ra tiếng. Ngôn tuyển đưa tay che mắt cô, sau đó vang lên tiếng tách đèn trong phòng liền tắt tư họa trợn tròn mắt, không nhìn thấy gì hết. Cô kéo tay áo ngôn tuyển, cảm giác được người kia nằm xuống bên cạnh cô, một cánh tay vắt ngang qua trước người, nắm lấy vai cô. Tư họa nghe được tiếng hít thở của mình càng lúc càng nặng. Không biết bố làm gì ở phòng khách thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, không to, nhưng bởi vì bốn phía yên tĩnh cho nên nghe thấy. Một hồi lâu sau tiếng bước chân biến mất mơ hồ nghe thấy một tiếng đóng cửa cuối cùng bố tư cũng trở về phòng. Tư họa nhẹ nhàng thở vào một hơi, làm em sợ muốn chết. Nếu như bị người lớn trong nhà bắt gặp cảnh này, cô cũng không biết giải thích thế nào, lúc đó xấu hổ biết bao nhiêu. Cô sờ điện thoại, đèn pin điện thoại phát ra một chùm sáng có thể chiếu sáng ở khoảng cách gần, người bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã chống hai tay, đang nhìn cô chằm chằm. Giác quan thứ 6 cảnh báo sự nguy hiểm quen thuộc vang lên, tư họa vô thức đưa tay che miệng, lại bị ngôn tuyển kéo ra, nụ hôn ấm áp hôn rơi lên môi. Anh cố ý hôn hôn khóe miệng, chẳng chọc hai lần, tìm đúng thời cơ công thành đoạt đất. Bàn tay to lần theo cổ áo chui vào cô không thể kìm nén được mà phát ra một tiếng ngâm yêu kiều từ trong cổ học thanh âm vụn vỡ bị một người khác nuốt trọn. Điện thoại rơi vào trong chăn, hai người dây dưa hồi lâu mới buông ra. Tư họa trốn trong chăn buồn bực có hơi khó thở. Ngôn tuyển cố ý kéo chiếc chăn cô đang trùm ra tư họa níu lại không buông, nhỏ giọng lên án anh lợi dụng lúc người ta gặp hiểm nguy. Người đàn ông bị chọc cười, cố ý trọt chọt, chọt cô qua cái chăn, đêm khuya đừng có chạy vào phòng của một người đàn ông đang tuổi sung sức biết không. Rõ ràng chính anh nói mình sợ em tốt bụng đến với anh mà. Ai ngờ anh lại lỗ nguyên hình, ôm cô hôn một hồi còn có xu hướng càng ngày càng nguy hiểm. Được rồi họa họa, đừng chùm chăn nữa, sẽ khó chịu đó. Vậy anh đừng có hôn nữa. Không thích anh hôn em à. Im lặng một hồi, giọng nói của người đàn ông trở nên trầm thấp ẩn chứa chút mất mát, anh xin lỗi, nếu như em ghét sau này anh sẽ khắc chế. Tư họa từ trong chăn chui ra, nhỏ giọng nói, không, không ghét. Tay đang nắm chặt cái chăn chầm chậm buông ra, dựa theo cảm giác lần mò, vừa khéo sờ đến cầu môn tuyển, mỗi lần anh hôn em lúc nào cũng lâu muốn chết miệng em đau. Vậy chắc là hết cách rồi, bởi vì chạm vào cô, là anh lại không nhịn được muốn có được nhiều hơn. Nhưng anh biết chừng mực có một số việc bây giờ không thể làm anh lập tức khắc chế, không vượt qua giới hạn. Anh cúi đầu cọ cọ vào trán Tư Họa, tùy ý nói thật muốn mau mau cưới em về nhà. Còn, còn sớm mà. May mà không bật đèn, nếu không gương mặt đỏ bừng của cô sẽ bại lộ mất. Bọn họ mới hẹn hò hai tháng, kết hôn gần như vẫn còn là một từ xa xôi. Vậy Tư Họa cảm thấy cần bao lâu mới thích hợp hử? Tư Họa trầm mặc một hồi, thành thật trả lời em không biết tình cảm là thứ khó có thể xác định thời gian nhất, lấy ví dụ chính bản thân cô, một năm trước tuyệt đối không tưởng tượng nổi giờ khắc này cô sẽ ỉ lại trong ngực người khác như thế này. Người đàn ông này khiến cô rung động, từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ chàng trai yêu thương vuốt vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng em sẽ biết thôi. Giữa người yêu, niềm tin và cảm giác an toàn phải đến từ hai phía. Hai người cùng nằm trên giường, lúc ôm nhau tư họa luôn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên người ngôn tuyển. Cô rất tò mò, vì sao trên người anh lúc nào cũng thơm vậy? Có phải có bí quyết lưu hương gì đó không? Thích không? Rất thích, phải nói là mê luôn ấy. Vậy ôm anh nhiều chút không chừng em cũng sẽ có mùi hương giống vậy. Anh cố ý xích lại gần bên tai tư họa, hạ giọng dụ dỗ giọng nói dịu dàng khiến người ta say mê. Thật hả? Thử đi rồi mới biết. Cô tin là thật chủ động ôm anh càng chặt. Khóe môi của người đàn ông cong lên, nụ cười thắng lợi. Ngày hôm sau, tư họa cẩn thận tìm kiếm tra hết một vòng phòng vẽ tranh của mẹ, nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Sau khi được bố đồng ý, cô lấy một bức tranh sơn thủy đi coi như là lễ vật chuẩn bị tặng cho bà nội của ngôn tuyển. Trừ cái đó ra, cô cũng mua mấy thứ thích hợp tặng cho người lớn. Giao thừa ngôn tuyển cùng cô ở quê, mùng một cô sẽ cùng ngôn tuyển đi tới nhà họ ngôn chúc Tết. Nghĩ đến việc phải gặp người lớn trong nhà đối phương tư họa vẫn có chút căng thẳng, ngôn tuyển liên tục làm công tác tư thường cho cô, đừng sợ chờ em gặp bà nội rồi sẽ biết những gì anh nói đều là sự thật. Từ sáng sớm ngôn hy đã đứng trên lầu quan sát nhìn thấy xe ngôn tuyển ở xa xa, vội vàng chạy ra mở cửa đón người. Ánh mắt lướt qua anh trai, mở miệng chỉ nhận chị dâu, chị dâu cuối cùng chị đã đến. Cô bé nhiệt tình kéo tư họa đi vào trong nhà. Từ họa quan sát hoàn cảnh xung quanh kiến trúc điền viên châu Âu thoáng mát, không khí sinh hoạt tràn ngập sự lãng mạn, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của cô. Dựa vào địa vị xã hội của nhà họ ngôn cô vốn nghĩ nhà lớn của gia tộc họ môn có lẽ sẽ hoa lệ trang nghiêm, nhưng chưa từng nghĩ nó lại tao nhã lãng mạn như vậy. Bước vào nơi này, tâm trạng đều sẽ trở nên vui vẻ. Bà cụ ngồi trong phòng khách nghe được tin tức vội vàng đeo kính, dướn cổ nhìn về phía cổng. Người bà trông ngóng mong chờ thiết tha rốt cuộc cũng xuất hiện Bà cụ cố gắng áp chế tâm trạng kích động của mình, đánh giá cô gái trước mặt. Da trắng như tuyết tóc đen như mun, môi hồng răng trắng, lông mày đen như mực, mũ quan xinh xắn không thể bắt bẻ chỗ nào. Cô mặc một áo khoác dài người màu vàng nhạt bốt da cao làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp pha trộn vẻ non nớt và trưởng thành cộng thêm cách phối đồ càng khiến cô lộ ra khí chất đặc biệt, khiến người khác nhìn là khó quên. nhan sắc này, nếu cùng cháu trai bà sinh một đứa bé, đứa bé đó chẳng phải sẽ Bà nội ngôn đè lại suy nghĩ trong lòng ánh mắt nhìn cô càng lúc càng hiền lành con chính là họa họa phải không? Bà nội ngôn con chào bà. Đối với trưởng bối lớn tuổi mới gặp tư họa lễ phép chào hỏi trên mặt mang theo nụ cười mỉm tự nhiên thoải mái. Bà nội đây là quà mà họa họa chuẩn bị cho bà. Ngôn tuyển nhanh chóng lấy ra một vật trong chồng lễ vật giá trị không thấp kia. Ai, đến là được rồi còn mang quà làm gì? Bà cụ ra vẻ khách khí nhưng lại không giấu được sự vui sướng trong ánh mắt. Bà không quan tâm phần quà kia quý giá hay tầm thường, chỉ là lần đầu tiên trong đời bà nhận được quà cháu dâu tặng, khó tránh khỏi có chút tò mò. Bà nội kiềm chế kiềm chế. Ngôn hy đứng bên cạnh bà nhỏ giọng nhắc nhở, miễn cho bà quá nhiệt tình dọa đến người ta. Bà cũng cực kỳ mong chờ, lại không thể trực tiếp mở qua ngay trước vãn bối. Ngôn tuyển nhìn là hiểu tâm thư của bà nội ánh mắt ra hiệu ám chỉ. Tư họa ngầm hiểu, mở hộp ra ở ngay trước mặt bà, bà nội không biết phần quà này có hợp tâm ý bà không, hy vọng bà có thể thích nó. Ôi, thích thích chỉ cần là con đưa, bà nội đều thích. Bà cụ cười đến không khép được miệng, nhất thời không khống chế nổi, nói ra lời trong lòng, cháu dâu con thích nhà không? Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 51, có ai lần đầu đi gặp phụ huynh mà được người lớn tuổi đuổi theo tặng cho căn nhà không? Tư họa gặp phải rồi. Vừa gặp nhau, chưa nói được mấy lời, bà cụ đã gọi cô là cháu dâu còn liên tục muốn kéo gần khoảng cách. Từ đó có thể thấy, đúng như lời ngôn tuyển nói, chỉ vì cô là bạn gái của ngôn tuyển, bà nội sẽ thích cô ấy. Về phần quà tặng, bà cụ chưa xem qua mà đã tán thưởng, xem xong liền hết lời khen ngợi, vội vàng kéo cô ấy rồi hỏi, họa họa sao con có được tranh của cô Susan vậy? Người lớn tuổi tôn một người trẻ tuổi hơn mình là cô có thể thấy được sự trân trọng của bà cụ dành cho Susan. Dần mất sớm, mấy năm gần đây tác phẩm còn lưu động trên thị trường càng ngày càng hiếm. Những tác phẩm đã từng xuất bản trước đây đều có người tận tâm tận lực thu mua, bà cụ nhớ là chưa từng nhìn thấy bức tranh này. Bà không nghi ngờ tấm lòng của tư họa, chỉ sợ đứa trẻ này bị người ta lừa. Còn dấu nhỏ có khác chữ chỉ dần là độc nhất, nói giả thì không phải, nói là thật thì tại sao một bức tranh đẹp như vậy mà trước nay bà chưa từng thấy. Lời lẽ uyển chuyển khéo léo của bà cụ cũng không thể chống đỡ nổi trước lời giải thích ngắn gọn của Tư Họa bà nội môn Susan là mẹ con. Cái cái gì cơ, bà cụ hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh. Bà cụ kéo Tư Họa ngồi bên cạnh mình, hỏi về người trong gia đình cô Tư Họa trả lời sơ qua. Bố mẹ cô đều là con một người thân đều đã mất sau khi mẹ cô qua đời, bố là người thân duy nhất của cô. Tuổi bà cụ càng ngày càng lớn, nghe xong câu chuyện suýt chút nữa không kìm được nước mắt, nắm tay tư họa đứa trẻ ngoan, sau này chúng ta đều là người nhà của con. Không mất nhiều thời gian, tư họa hoàn toàn nhận được sự công nhận từ bà cụ, sự nhiệt tình mà bà nội ngôn dành cho cô chẳng khác nào với cháu gái ruột của mình. Cho dù là năng lực bản thân tư họa hay các giá trị khác đều khiến bà cụ vô cùng hài lòng. Buổi chiều một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính, để đầu đinh đến nhà họ ngôn tặng bốn món quà. Mặc dù người anh cả của ngôn tuyển vì chuyện riêng, không thể về nước nhưng cũng không quên ba người thân ruột thịt trong gia đình, đặc biệt cử người mang quà đến. Ngôn hi nóng lòng muốn mở quà, cô ấy tiện tay cầm một phần quà lên, mở ra liền phát hiện ra là một chiếc ví, bên trong còn có một chiếc thẻ ngân hàng. hu hù, hù hù, anh trai đúng là hiểu mình, cảm động muốn khóc. Ngôn hi cầm chiếc thẻ ngân hàng ra hôn chụt chụt hai cách có thể thấy cô nhóc luôn có nỗi ám ảnh với tiền tiêu vặt. Ngôn Hy nhanh chóng cất chiếc thẻ, giữ chặt nó bên mình, chỉ mong hàng đêm có thể ôm nó đi ngủ. Rất lâu trước đây tư họa đã nhận ra Ngôn Hy rất thích thích góp quỹ đen, lúc đó cô còn nghĩ cô em gái này vừa kỳ lạ lại vừa đáng yêu, rõ ràng từ nhỏ đến lớn tiền tiêu không hết tại sao lúc nào cũng lo nghĩ đến việc tiết kiệm tiền vậy. Tiền tiêu vặt trong miệng người nhà họ Ngôn không phải con số nhỏ, quen biết một năm nay cũng biết Ngôn Hy không phải người tiêu xài hoang phí, lẽ nào đây là sở thích cá nhân. Sau này khi trò chuyện riêng, cô Thuận miệng hỏi Tiểu Hy rất thích tiết kiệm tiền nhỉ? Em muốn mua gì cần tiêu rất nhiều tiền à? Ngôn Hy lắc đầu em không cần mua gì, chỉ là muốn tiết kiệm thật nhiều tiền. Hóa ra Tiểu Hy lại mê tiền đến vậy. Tư họa mỉm cười trêu đùa. Không phải như vậy, Tiểu Hy phản bác lại do em đồng ý với một người là sẽ tiết kiệm thật nhiều tiền. Ai vậy? Tư họa bụt miệng hỏi. Ngôn Hy nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại, đôi lông mày thanh tú cao lại em không nhớ. Một lối suy nghĩ thật kỳ lạ, bản thân Ngôn Hy cũng không sao giải thích được. Vì thế Tết năm nay, cô tặng Ngôn Hy một phong bao lì xì lớn, còn có đồ trang sức mà con gái rất thích. Ngôn Hy cất ví tiền và thẻ ngân hàng đi, liền phát hiện còn có 3 chiếc hộp chị dâu chị cũng có nha Hóa ra tổng cộng có 4 chiếc hộp, trên mỗi hộp đều có nhãn dán khác nhau. Bà nội Ngôn, Ngôn Tuyển, Ngôn Hy còn có một chiếc thuộc về cô. Tư họa rất bất ngờ. Cô chưa từng gặp anh trai của Ngôn Tuyển. Hôm nay lại là lần đầu tiên tới chơi, vậy mà còn có thể nhận quà mừng năm mới cùng mọi người. Chị dâu chị mở ra xem đi. Môn Hi rất tò mò, nhưng không thể tùy tiện mở quà của người khác, chỉ có thể thúc giục người nhận quà. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa, Môn Hi vừa lướt mắt qua, a là chìa khóa xe. Chìa khóa xe cầm món quà lên, tư họa kinh ngạc. Ngôn hi nói với cô anh cả nhà họ ngôn có sở thích siêu tập xe hơi, vì thế trong ngày đầu năm mới tư họa đã nhận được một chiếc xe vô cùng đắt tiền. Cô vội vàng đi tìm ngôn tuyển. Cô rất ngại khi nhận món quà lớn như vậy, ngôn tuyển biết được thì thuyết phục cô yên tâm nhận nó đi, đây là sự công nhận thân phận của em thử anh trai anh. Anh cả không phải kiểu người có tâm tư khéo léo cho lắm, biết ngôn hi thích tiền thì gửi tặng tiền, không biết tư họa thích gì thì trực tiếp tặng xe. Tư họa cầm chìa khóa, nuốt nước bọt người nhà của anh luôn hào phóng khi tặng quà vậy sao? Ngôn tuyển vỗ nhẹ tay cô, mọi người chỉ hào phóng với người nhà thôi. Tư họa bị anh chọc cười. Quay đầu lại thấy anh ấy vẫn ngồi trước máy tính gõ bàn phím. Tư họa bật cười, anh còn bận công việc à? Vẫn còn một chút, được rồi, vậy em sẽ không làm phiền anh nữa. Cô đúng là một người bạn gái hiểu chuyện. Nếu em chán thì bảo Tiểu Hy đưa đi dạo quanh đây đi, ở trong nhà không cần quá cẩn thận đâu, cần gì thì nói với anh. Em biết rồi, trước khi đi, ngôn tuyển kéo cô lại trao cô một nụ hôn, rồi mới để cô rời đi. Tư họa vừa xuống lầu đúng lúc nhìn thấy Mợ lý đang giao chiếc hộp cho một người giúp việc còn căn dặn, phu nhân dặn dò rồi, hai ngày nay để đoàn tử ở trong cái viện bên cạnh tuyệt đối không để nó chạy ra ngoài. Thức ăn trong chiếc hộp này là thức ăn đoàn tử thích ăn nhất. Đợi người giúp việc đi rồi, tư họa mới đi xuống, hiếu kỳ hỏi, Mợ lý trong nhà nuôi mèo sao? Đúng vậy, lão phu nhân có nuôi một con. Có điều thư tiểu thư đừng lo lắng, phu nhân đã ra lệnh cho người trong nhà mang đoàn từ sang viện khác rồi, trong nhà quét dọn hai lần từ trong ra ngoài, sẽ không để tiểu thư bị dị ứng đâu. Mợ Lý trả lời ngọn ngành từ đầu đến cuối. Tư họa bỗng chốc kinh ngạc. Hóa ra trước khi cô đến nhà họ ngôn, bà nội ngôn và ngôn tuyển đã chuẩn bị trước mọi thứ. Sự quan tâm đặc biệt của ngôn tuyển, sự nhiệt tình mà chân thành của ngôn hy, sự quan tâm chăm sóc của bà nội ngôn và món quà của anh cả ngôn. Thứ tình thân ấm áp này đáng quý biết bao. Bữa tối hôm nay vô cùng phong phú trước mặt tư họa toàn là những món mà bình thường cô rất thích không cần hỏi cũng biết là ai sắp xếp. Người lớn trong nhà ngủ rất sớm sau khi phát lì xì cho người trẻ xong là quay lại viện của mình. Tư họa vẫn luôn suy nghĩ tối nay cô ngủ ở đâu. Sao không có ai nói gì với cô cả vậy. Ngôn tuyển và bà nội ngôn không nghĩ đến nên đã bỏ quên phòng ngủ của cô Trăng. Cô cũng không tiện hỏi, mang theo cảm giác nghi hoặc đi tìm môn tuyển, cái đó, đêm nay em ngủ ở đâu vậy? Phòng của anh, môn tuyển trả lời dứt khoát, hà cái này có vẻ không ổn lắm. Thấy cô trợn tròn mắt môn tuyển khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt vuốt sợi tóc trên mặt cô, không đùa em nữa, em ngủ ở phòng anh, anh ra phòng khách. Rõ ràng trước đó bà nội đã nói sẽ đặc biệt để lại căn phòng bên cạnh cho thư họa, kết quả là hôm nay đến mới phát hiện ra căn phòng bên cạnh chất đầy một đống đồ lộn xộn, không cần hỏi cũng biết là do bà nội cố ý làm vậy. Anh không dám ngồi sai chỗ người lớn đã chỉ, sợ thư họa không thoải mái, anh định sau khi bà quay trở về phòng sẽ sang căn phòng khác nghỉ ngơi. Những lời này bị người đứng kế bên góc thường nghe được liền truyền lời cho bà cụ. Bà cụ sốt ruột trong lòng lại tính toán, mỡ lý, mỡ âm thầm đi xem thử đi. Tự họa và ngôn tuyển còn đang tranh luận xem ai ở lại phòng ngủ ai đi ra phòng khách còn chưa quyết định kết quả. Đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt đi tự họa bị dọa hét lên một tiếng trước mắt tối sầm lại. Cánh tay cô bị anh nắm lấy tư họa sờ thấy cánh tay của anh lúc này mới an tâm đây là mất điện ạ Ngôn tuyển cười cũng không được khóc cũng không xong. Ở đây không bao giờ mất điện trừ khi có người cố ý làm loạn. Thực ra sự thật đột nhiên mắc kẹt trong cổ hỏng anh. Anh cảm nhận được tư họa đang thua từng ngón tay lại ôm chặt lấy cánh tay anh hơi thở ấm áp phả vào cổ anh toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Thực ra thế này cũng không thể. Anh bèn thay đổi lời nói có lẽ là mất điện rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tư họa ngẩn đầu lên vẫn nhìn không rõ. Ở trong phòng đừng đi lung tung. Thị lực của môn tuyển cực tốt mượn ánh đèn đường ngoài cửa sổ là có thể thấy đại khái toàn cảnh. Anh dẫn tư họa ngồi xuống giường, tư họa mới đột nhiên nghĩ ra có thể dùng đèn pin của điện thoại. Cô không tiện, môn tuyển liền đưa cô đi tắm rửa. Mợ lý canh giữ ở bên ngoài một hồi lâu mà không thấy người đi ra, lập tức truyền tin cho bà cụ. Ở cùng một phòng đúng không? Đúng vậy, phu nhân. Bà cụ tạm thời vừa lòng thỏa ý. Kế hoạch ban đầu của bà vốn mãnh liệt hơn chút, sáng nay lại bị cháu trai vạch trần, dọn hết đống đồ đó đi. Bà cụ bình tĩnh nghĩ ngợi, việc cháu trai mình tôn trọng bạn gái là đúng Bà cũng không hy vọng hiện tại có thể ôm cháu chát của mình, chỉ mong hai người họ xích lại gần nhau một chút gia tăng tình cảm Nói không chừng một ngày nào đó sẽ đột nhiên được ăn cưới thì sao Bà cụ trông trông ngóng ngóng, đôi trẻ trong phòng ngủ phát triển theo đúng mong đợi của bà Hai người không tranh luận ai ra phòng khách nữa tư họa tựa lùi mình, lần trước cũng không phải chưa từng ngủ trong vòng tay anh Trước lạ sao quen, cô thật sự rất thích mùi thơm trên người môn tuyển, dường như có người thế nào cũng không đủ. Nếu như môn tuyển không phải loại người như này, cô cũng không nghi ngờ bản thân mình có phải có sở thích gì đó đặc biệt không. Môn tuyển, tại sao anh lại đối xử với em tốt đến thế vậy? Đối tốt với bạn gái của mình không phải là lẽ đương nhiên à. Trước khi yêu đương, anh cũng đối xử với em rất tốt. Vì muốn yêu đương với em, bởi vì thích muốn ở bên em, vì vậy mới đối xử tốt với em. Em nghĩ kỹ rồi, từ lần gặp đầu tiên anh luôn giúp đỡ em. Không lẽ anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên rồi à? Tư Họa cố tình đào ra lỗi sơ hở nhỏ nhặt của anh. Lần đầu tiên thực sự chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên mà anh nghĩ tới khác hoàn toàn với lần đầu tiên mà Tư Họa nghĩ tới. Em còn tưởng là anh sẽ nói, đúng là anh nhất khiến trung tình đấy. Thông qua tiếp xúc cô phát hiện, mặc dù môn tiền ấm áp tốt bụng nhưng sẽ không tùy tiện giúp đỡ người lạ. Là số mệnh đã định sẵn. Số mệnh đã để cho anh gặp được Tư Hỏa. Anh nghĩ, năm đó lúc mình vẫn còn là một đứa trẻ chắc chắn cũng rất thích Thiều Tư Họa, vì thế mới có thể tặng chiếc bút mình thích cho cô. Chỉ là cảm giác lúc đó đơn giản là thấy cô rất đáng yêu, còn bây giờ là tình yêu. Trong lúc buồn ngủ, cô mơ mơ màng màng nói ra những nỗi lo lắng trong lòng, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau thế này chứ? Sẽ luôn như vậy, người đàn ông trả lời chắc địch hy vọng đêm nay cô sẽ có một giấc mơ đẹp. Tư Họa ở nhà môn tiền hai ngày. Lúc này kỳ nghỉ Tết đã trôi qua một nửa. Ernie gửi tin nhắn riêng để thăm dò tâm tư của cô chỉ tiêu đào tạo phải nộp lại trong vòng 2 ngày kết thúc kỳ nghỉ để tháng 3 ba thuận tiện thu xếp ra nước ngoài. Ngoại trừ người trong công ty chuyện này cô chỉ kể cho Kha Giai Vân biết. Kha Giai Vân biết cô đang do dự điều gì cố gắng thuyết phục cô nỗ lực hết sức vì sự nghiệp họa họa mình biết tình cảm của cậu là thật lòng. Cậu lựa chọn ở bên một người, nhất định phải khiến cho cuộc sống mình trở nên tốt hơn, chứ không phải để bản thân ước ức đánh mất cơ hội. Mình từng nói chuyện với ngôn Tuyền mặc dù không quá thân thiết, nhưng mình thấy anh ấy là kiểu người lý tính, biết nhìn xa trông rộng nhất định anh ấy sẽ hiểu cho cậu. Có lẽ đời sống tinh thần và đời sống vật chất có thể hòa hợp với nhau, nhưng cô không dám kết luận. Dài vân thứ khiến mình khó xử thực ra chính là sự thấu hiểu từ anh ấy. Cô chưa dám nói cho ngôn tuyển không phải là sợ anh không hiểu cho cô, mà là cô tin chắc ngôn tuyển sẽ để cô đi. Từ họa mới chỉ trải qua chuyện yêu đương một lần, lúc mới ở bên hạ riêng tiêu cô thật sự vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Chính vì vậy cô cũng hiểu rằng, vì công việc bận rộn mà không thể gặp nhau khó chịu tới cỡ nào. Cô và ngôn tuyển ở bên nhau được hơn 2 tháng có thể coi là khoảng thời gian mặn nồng. Nửa năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, yêu xa là lúc tình cảm bị hao mòn nhất. Cô rất sợ mình sẽ biến thành hạ Tiêu Diên lúc trước, người ở bên cạnh thật sự có sự khác biệt rất lớn so với chiếc điện thoại lạnh lẽo. Nếu cô từ bỏ thì không cần nói chuyện này cho ngôn tuyển. Tư họa do dự chưa quyết định được. Kha Giai Vân thở dài, mặc dù mình luôn cổ vũ cậu theo đuổi tình yêu, nhưng về việc này mình vẫn cảm thấy tiền đồ sự nghiệp vẫn quan trọng hơn nhiều. Giai Vân, cậu yên tâm, thực ra mình rất tỉnh táo. Cô không hề vì tình yêu mà rũ bỏ đi tất cả, chỉ là cô đang cân bằng lại một cách tỉnh táo, làm thế nào mới là tốt nhất cho mình. Sự nghiệp của bố cô từng rất thành công, nhưng kể từ khi mất đi người vợ yêu quý, cả quyền lực và tiền tài cũng không thể khiến ông hạnh phúc. Vì thế ông lựa chọn sống ẩn giật và mang theo nỗi nhớ nhung hoài niệm về mẹ mà sống tiếp. Vậy bây giờ cô đánh cực tình yêu của mình vì cuộc đào tạo nửa năm này, nếu đạt được thứ trước mắt mà mất đi thứ sau này, liệu cô có còn vui vẻ? Vì chuyện sau này mà bỏ lỡ cái trước mắt, cô có can tâm không? Tư họa rơi vào bế tắc, một ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ kết thúc cô ngồi sổm bên ban công loay hoay với những chậu cây mỏng nước của mình, thỉnh thoảng lại mất tập trung. môn tuyển nhìn chằm chằm bóng lưng đang ngồi cuộn lại hồi lâu, cuối cùng bước tới. Khi bước tới bên cạnh cô, anh quỳ một gối, ngồi sổm xuống, có phải mấy ngày nay em có chuyện muốn nói với anh không? Tư họa cúi đầu, ngón tay chọc chọc vào những cánh hoa mỏng nước của mình, không nói gì. Ngôn tuyển chủ động phá vỡ sự im lặng là vì chuyện công ty sắp xếp đi huấn luyện sao? Sao anh biết? Cô vội vàng ngẩn đầu lên. Anh quan tâm đến em tự khắc sẽ biết thôi. Em xin lỗi, em không cố ý giấu anh. Anh hiểu, họa họa là vì anh cho nên mới do dự đúng không? Ổ cô cắn chặt môi, gật đầu lia lia. Thực ra chuyện mà em lo lắng sẽ không xảy ra đâu, anh có thể đợi em nửa năm mà. Cô biết ngôn tuyển sẽ nói như vậy. Yêu xa, không vui chút nào. Cô từng thấy bạn cùng phòng yêu đương với một nam sinh cùng trường trong vòng 4 năm, sau khi tốt nghiệp thì quay về quê hương của mình tình cảm giữa họ dần dần tan vỡ. Tạm thời xa cách không có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay. Ngôn tuyển nắm lấy hai tay cô, họa họa tốt như vậy, anh sao có thể nỡ được chỉ có thể càng ngày càng thích em hơn mà thôi. Tình cảm rất khó khống chế cô biết hiện tại rất ngọt ngào rất hạnh phúc nhưng cô không dám đảm bảo khi cô rời đi thì mối quan hệ này còn có thể duy trì không. Có rất nhiều cách duy trì tình cảm, họa họa phải tin tưởng bản thân, cũng phải tin tưởng anh nữa, hiểu không? Ngôn tuyển hiểu rõ nỗi lo sợ trong lòng cô chỉ khi thiếu cảm giác an toàn trong một mối quan hệ mới phải lo lắng sẽ mất đi. Vậy nhất định là do anh chưa đủ tốt mới khiến tư họa hoài nghi bản thân. Anh thật sự mong em ra nước ngoài, xa cách nhau nửa năm sao Cô không nhận ra ở trước mặt những người chiều chuộng cô, cô sẽ càng dễ cảm thấy tủi thân. Đừng để tâm chuyện vụn vặt. Lòng bàn tay ấm áp phút ve mái tóc cô, ngón tay mảnh khảnh xuyên qua mái tóc đen tuyền của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh hy vọng cô gái mà mình thích có thể theo đuổi ước mơ, làm những điều mình thích. Còn anh chỉ cần cùng cô ấy trưởng thành là đủ. chương 52, danh sách bồi dưỡng do công ty sắp xếp đã được xác định là Tư Họa và một cô gái khác tên Lý Mạn Mạn. Sau khi làm xong visa Tư Họa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi rất lâu, đồ cần mang thì nhiều vali nhanh chóng được lấp đầy. Tư họa nhìn đống hành lý nhiều như núi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mệt quá thu dọn đồ đạc cũng khiến cho bản thân đổ đầy mồ hôi. Khi ngôn tuyển trở về thấy cô đã thu dọn đồ đạc em mang những gì vậy? Một đống lộn xộn cô cũng không biết mình đã mang theo những thứ gì mà vali lại bị nhét đầy như thế. Để anh kiểm tra nhé. Anh muốn xem thì xem. Cô không để ý chuyện này, vali còn chưa kéo khóa. Những thứ mang đi cũng được rồi, nhưng khi đến nơi nhớ mua anh đang định liệt kê từng thứ một cho tư họa, đột nhiên lại nghĩ thôi vậy, anh sẽ chuẩn bị đồ, khi nào em đến đó thì gửi qua đó. câu trước câu sau chuyển ngoạt, tư họa vui vẻ vô cùng mà cười, cố ý trêu chọc môn tiên sinh, hôm qua anh còn đang dạy em tự lực cánh sinh đấy. Chuyện anh có thể làm được thì không cần em nhúng tay. Môn tuyển đóng vali lại một lần nữa. Ngôn tuyển lo lắng cô ở đó một mình không thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhắc nhở cả ngày, nhắc cô mua cái gì làm cái gì. Cô không nỡ cắt ngang nên ở bên cạnh gật đầu không ngừng. Người đàn ông này cũng thật là, rõ ràng trí nhớ tốt như vậy, lại quên mất cô đã bắt đầu sống tự lập từ lúc đại học chứ không phải đứa trẻ lần đầu rời khỏi nhà. Bắt đầu từ ngày mai phải gặp nhau qua màn hình, họ hẹn nhau video cô, giữ liên lạc. Tư họa nhìn chằm chằm hộp thoại hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó cầm lấy iPad bắt đầu vẽ lên trên đó. Màn hình khóa iPad vẫn là khuôn mặt đang ngủ của môn tuyển mà cô đã bí mật vẽ lần đó. Sau đó bị môn tuyển phát hiện cô rớt khoát dùng luôn không đổi. Lúc này tư họa phát huy bản lĩnh hội họa của mình vẽ ra một nhân vật hoạt hình theo phong cách giống như màn hình khóa, là bản thân cô. Vẽ xong tranh hoạt hình tư họa trực tiếp cầm iPad đi tìm bạn trai, môn tuyển, chúng ta cùng nhau đổi avatar đi. Được em muốn thay hình đại diện nào? Anh dùng cái này, tư họa gửi thẳng cho anh bức ảnh hoạt hình của cô gái, sau đó vốt bức ảnh, dơ điện thoại lên cho anh xem em dùng cái này. Được, người đàn ông không nói lời nào mà trực tiếp thay luôn, trên mặt nở một nụ cười sủng nịnh. Tư họa hài lòng đổi hình đại diện, không ý thức được khi mình làm những chuyện này, không cần phải lo lắng môn tuyển chê hành động của cô trẻ con. Người tình trong mắt hóa tây thi, trong mắt người mình thích đối phương làm gì cũng đều là yêu. Sau này, mỗi ngày nhìn vào avatar đôi do chính tay cô vẽ tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Trước khi xuất phát ngôn Tuyền gửi cho tư họa một địa chỉ nhà ở nước ngoài rồi nói với cô, đó là trang viên nhỏ ngày trước mà anh mua, nếu rảnh thì có thể qua đó chơi. Tư họa đấm ngực, anh mua nhà bán sỉ à? Sao ở đâu cũng có vậy. Công ty cung cấp ký túc xá cho các nhân viên tham gia khóa đào tạo cô và đồng nghiệp Lý Mạn Mạn ở tại một chỗ gần học viện. Ngày đầu tiên ở ký túc xá đã có người liên hệ với cô thay mới tất cả những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt ngoài ra còn có một hộp thuốc nhỏ của gia đình được trang bị đầy đủ. Không chỉ vậy còn thay cô chuẩn bị một món quà rất thực dụng cho bạn cùng phòng, dùng tên của Tư Họa tặng. Cứ như vậy mối quan hệ của Tư Họa với bạn cùng phòng mới được kéo gần, giữa hai cô gái với nhau cũng chăm sóc lẫn nhau. Kể từ ngày đó Tư Họa buộc tóc đuôi ngựa, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Phòng đào tạo được xây dựng bên trong một học viện thiết kế thời trang nổi tiếng. Việc học của họ rất khác so với việc học trên trường, đều là những người trưởng thành bước vào xã hội tâm tư sâu kín, ai ai cũng cố gắng hết sức. Điểm đánh giá ở đây liên quan trực tiếp đến đến thành tựu trong tương lai, không ai muốn từ bỏ cơ hội này. Khi mới đến đây không thể lập tức thích nghi được. Môi trường mới, bạn bè mới, kiến thức mới, không làm gì cả ngày đã tiêu hao phần lớn tâm trí, khiến tư họa có cảm giác như trở về năm nhất khó khăn phấn đấu. Đến buổi tối thân thể kiệt quệ tâm trạng mệt mỏi, lúc cảm xúc tuôn ra thì cảm thấy bản thân chỗ nào cũng tủi thân. Nhưng mỗi khi mặt trời mọc lên, lại buộc phải che đi sự mệt mỏi của bản thân, trang điểm tinh tế ăn mặc gọn gàng, đứng thẳng lưng mặt ngẩng cao trong đám người. Giáo viên dạy hôm nay siêu dữ cách nhìn cá nhân của thầy ấy quả thật rất độc đáo, không cho chúng em nói một tiếng gì luôn, sợ chết đi được. Vậy họa họa có bị mắng không? Trông thì khá dữ, mình cũng không động chạm gì, ngồi ở đằng sau nghe là được. Cô có thể phân biệt những kiến thức có thể giúp đỡ mình, chọn tốt mà học là được. Họa hỏa của chúng ta thật thông minh, thời gian nửa tháng tư họa dần dần thích ứng được với hoàn cảnh mới, đi qua đi lại giữa phòng luyện tập và ký túc xá, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn với bạn học. Ở mặt này cô biểu hiện rất tốt, các bạn học mới quen đều cảm thấy cô tốt tính, dễ tiếp xúc. Mỗi lần giáo viên cho bài tập đều khen cô có cảm giác thiết kế tốt. Tuy có một số người nảy lòng đố kỵ nhưng đa phần vẫn biết kết bạn với người yêu tú để tính toán lâu dài Trên thực tế, chẳng ai biết mỗi ngày trước khi nghỉ ngơi, tinh thần tư họa đều rất căng thẳng. Ban đầu cô giữ liên lạc cố định với ngôn tuyển, nhưng luôn xảy ra tình huống ngoài dự đoán. Ví dụ như hôm nào đó cô phải tập trung tinh thần để làm bài tập hoặc ngôn tuyển đi công tác. Vì chênh lệch mỗi giờ thời gian nghỉ ngơi của họ cũng dễ bị xáo trộn Có lúc phát hiện ngày hôm nay kết thúc cũng chưa nói được mấy câu tư họa liền bắt đầu sợ hãi. Ít liên lạc là dấu hiệu chia tay của yêu xa, cô sợ chuyện mà bản thân lo lắng sẽ xảy ra. Tuần thứ ba đến đây tư họa bị ốm, thuốc mà ngôn tuyển chuẩn bị phát huy tác dụng sau khi uống thì nằm nghỉ ngơi. Lúc nói chuyện điện thoại với ngôn tuyển, cô nghe thấy đầu dây bên kia có người nói tăng ca gì đó, lời muốn nói ra lại nuốt vào chỉ nói với anh mình ở bên này thích ứng rất nhanh, đừng lo lắng. Đến ngày thứ hai tư họa không rời khỏi giường nổi. Thực ra thì cũng không phải không dậy được chỉ là vì ốm, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn nằm trên giường ngủ, cơ thể cũng không thấy thoải mái. Cuối cùng Lý Mạn Mạn cũng phát hiện điểm bất thường của cô, đưa cô đến nơi khám gần nhất. Ốm cũng không nghiêm trọng, chỉ là gần đây tinh thần cô mệt mỏi, cảm xúc hỗn loạn, nên mới mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn. Từ họ có chút không phân biệt được thời gian, sờ vào điện thoại, mở ra thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Nếu ngôn tuyển ở đây, nhất định sẽ dịu dàng ôm lấy cô, dỗ dành cô. Cô cứ nghĩ bản thân mình có đồ kiên cường để tự lập 18 tuổi có thể chịu đựng cô đơn, sao hiện tại lại không được cơ chứ? Đối mặt với xã hội, cô càng ung dung hơn so với bản thân 18 tuổi, đối mặt với tình cảm cô đòi hỏi nhiều hơn trước đây. Nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ, một khi rời xa sẽ xảy ra sự chênh lệch to lớn. Trong lúc mơ hồ, tư họa nhận điện thoại, màn hình điện thoại lạnh ngắt đặt bên tai, âm thanh cũng có hơi khàn khàn. Ngôn tuyển, rất nhớ anh. Nếu như lúc này có thể gặp được anh, có thể nắm tay anh, có thể hôn anh thì tốt rồi. Nếu như chúng ta không cách xa như này thì tốt rồi. Tư họa mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao to đi vào trên mặt có chút vui vẻ. Nhưng đến khi nhìn rõ người đó, sự chờ mong trở thành thất vọng. Đúng rồi, môn tuyển cách cô xa như vậy sao có thể xuất hiện bên cạnh cô chứ? Tư họa cô vẫn ổn chứ? Người đến là bạn học ở lớp huấn luyện, là một trong số ít những bạn nam độc thân trong lớp từ lúc đi học anh ấy luôn lấy lòng cô. Cho dù cô đã thể hiện rõ rằng mình đã có bạn trai, nhưng anh ta vẫn không chịu lùi bước. Nghe nói nữ thần ốm rồi, anh ta nhanh chóng đến bệnh viện chăm sóc. Anh ta lấy danh bạn bè để tặng hoa và thức ăn, tư họa đều từ chối khéo. Lý mạn mạn nhẹ nhàng kéo người sang một bên, họa họa có bạn trai rồi, anh thực sự không cần như vậy. Đối phương lại thẳng thắn dũng cảm nói. Bây giờ có bạn trai ai biết sau này thế nào? Cô xem bây giờ cô ấy bị bệnh rồi, bạn trai có đến được không? Lý Mạn Mạn mới biết hóa ra tên này đang có ý định đào góc tường nhà người ta. Theo quan sát của cô, hình như Thư Họa rất thích người bạn trai đó cách mấy ngày sẽ nhận được mấy món quà nhỏ của bạn trai. Việc đào góc tường, độ khó lớn lắm đó. Lý Mạn Mạn và những người khác đến nhân lúc nghỉ ngơi, một giờ hơn thì rời đi. Buổi chiều, sức khỏe của Tư Họa tốt hơn, cô cầm một túi thuốc tự mình về nhà, sắc mặt không tốt lắm, sau khi uống thuốc lại mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Lý Mạn Mạn mang cháo về cho cô Tư Họa ăn mấy miếng rồi cũng không nuốt được nữa, cũng không có cảm giác thèm ăn. Buổi tối 11 giờ hơn, một hồi gõ cửa gấp gáp phá vỡ âm thanh tĩnh mịch của ký túc. Ai đó, Lý Mạn Mạn đang thức khuya xem phim, suy nghĩ bị gián đoạn có chút khó chịu. Cô ấy đeo dép chậm rãi đi ra, lúc mở cửa hai mắt trợn tròn. Trước cửa là anh chàng khôi ngô tuấn tú, đầu tóc có hơi lộn sổn, ngón tay ấn trên tường, xương khớp cứng rắn nổi rõ tiếng thở nặng nề, xin lỗi đã làm phiền, tôi tìm thư họa tôi là bạn trai cô ấy. Sắc mặt người đàn ông lo lắng, giọng điệu gấp gáp, lý mạn mạn kinh ngạc há hốc mồm, ngón tay chỉ vào trong phòng. Vút một tiếng, người đàn ông đã biến mất trước mắt cô ấy, đến cái bóng cũng không bắt được. Đến bên cạnh Tư Họa, nhìn thấy cô yên tĩnh nằm trên giường, môn tuyển mới nhắm mắt thở vào một hơi, lông mảy nhíu chặt mới từ từ dãn ra. Anh cúi xuống sờ vào trán Tư Họa, không biết là do bàn tay mình nóng hay do Tư Họa đang phát sốt. Ờm, Tư Họa chắc là ngủ mất rồi. Sau lưng truyền tới tiếng của Lý mạn mạn, môn tuyển nhẹ nhàng gật đầu, không có ỏng dạ nào để ý đến lễ độ thân sĩ, chỉ nắm chặt tay của Tư Họa. Người trên giường như thế có cảm giác ngón tay rụt lại từ từ mở mắt. Môn tuyển. Là anh, xin lỗi, anh đến muộn rồi. Anh cúi đầu hôn lên ngón tay của người con gái âm thanh trầm thấp khàn khàn mang theo cảm giác hối lỗi và xót xa. Em không sao rồi, Tư họa ngồi dậy tinh thần đỡ hơn rất nhiều so với lúc ở bệnh viện anh đến đây lúc nào vậy? Nghe điện thoại của em là qua đây luôn. Từ lúc Tư họa quyết định tham gia tập huấn, anh đã nộp đơn cho cục quản lý không lưu xin một tuyến bay riêng cho nên vừa mới nghe được điện thoại cô là đến đây luôn. Cho dù như vậy, vẫn phải tốn mười mấy tiếng, khoảng thời gian dài rằng dặc là một sự dày vò đối với anh. Bây giờ cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn rồi, thực ra thì chỉ là ốm vặt thôi, lúc đó mơ hồ gọi điện cho anh. Lúc đó bản thân nói cái gì, ngôn tuyển trả lời thế nào cô đã không nhớ rõ nữa rồi. Lần tới gặp chuyện gì nhất định phải lập tức gọi cho anh, biết chưa? Anh nhẹ nhàng đỡ lưng tư họa, nhìn thấy bên cạnh đặt mấy hộp thuốc và một bát cháo gần như chưa động vào, nhạy cảm nhận ra điều gì đó, hỏi cô có phải chưa ăn gì không? Buổi tối ăn một chút, nghĩ tới mấy lời ngày trước môn tuyển dặn thì có hơi trột dạ Cái này họa họa luôn nói không có khẩu vị, hôm nay cũng không ăn gì, hay là anh đẹp trai khuyên cô ấy ăn nhiều chút đi? Lý mạn mạn bị lơ đã lâu lên tiếng đúng lúc, lúc này cô ấy đã ôm máy tính của mình chuẩn bị sang phòng bên cạnh tá túc họa họa, mình đi sang phòng bên cạnh tìm Annie, bọn họ, hai người cứ từ từ nói chuyện. Nhìn ra ý đồ của cô ấy, môn tuyển đứng dậy xin lỗi, Lý Tiểu Thư cảm ơn cô rất nhiều vì đã chăm sóc họa họa, tôi định đưa cô ấy đi trước, làm phiền rồi. Ý trong lời nói, cô ấy không cần đi, anh muốn đưa bạn gái đi. Tư họa bị ngôn tuyển bế công chúa xuống tầng, lý mạn mạn vòng hai tay lại, nhớ lại cảnh đẹp ban nãy, cảm giác như bản thân vừa được xem phim thần tưởng. Đây là lần đầu tiên tư họa đến trang viên của ngôn tuyển, sợ cô đói, ngôn tuyển nấu hai bát mì hai người cùng ăn. Tư họa có chút hiếu kỳ, sao ở đây còn có đồ ăn thế? Là anh bảo người định kỳ đến đây dự trữ, nhớ có hôm nào em đến đây chơi. Biết được nguyên nhân, tư họa nhẹ nhàng thở dài. Đến đây chỉ bận học hành, bận thích ứng hoàn cảnh mới, thời gian nghỉ ngơi thì ít căn bản không có cơ hội qua đây. Ăn xong bát mì, môn tuyển bắt cô về phòng đi ngủ. Từ hỏa nhất tay vỗ vỗ vào chán anh, dỗ ngược lại anh, thật ra em không sao đâu, đừng lo lắng nữa. Môn tuyển thuận thế ôm người vào trong lòng, cầm đặt trên vai cô thấp giọng nói lời xin lỗi bên tai cô, xin lỗi, anh tưởng rằng giữ liên lạc có thể khiến em an tâm học tập, không chú ý đến việc em có thể bị ốm, mà anh lại không thể xuất hiện trong lúc em cần nhất. Tư họa cắn chặt môi, đến đây học là cô, không thể chăm sóc tốt bản thân là cô, căn bản không có chuyện xin lỗi ở đây. Ngược lại là bản thân cô, không đủ kiên cường, không nhịn được mà gọi cuộc điện thoại đó, hại anh phải đi một chuyến xa đến đây. Là em không tốt, ngón tay cầm ống tay áo chầm chầm thu lại, thanh âm mang theo sự nghẹn ngào, một giây sau đã bật khóc, rõ ràng anh đối xử tốt với em như vậy, em vẫn sợ. Ngôn tuyển không thay đổi, thứ thay đổi là tâm thái của cô. Bởi vì càng để ý, mới càng sợ hãi mất đi. Họa họa rất tốt, cô hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, có thể nói với anh, lúc nào khiến em cảm thấy bất an không? Liên tục không nhìn thấy anh, lại sợ làm phiền anh, không nhịn được mà nghĩ linh tinh. Tư họa nghẹn ngào, sợ mình khóc thành tiếng. Sau này mỗi tuần đều đến với em được không? Không được, cô lắc đầu, gần như không chút do dự từ chối, anh sẽ mệt lắm. Cô ở bên này học một tuần chỉ có một ngày nghỉ, lại còn phải làm bài tập căn bản không có thời gian bay đi bay lại giữa hai nơi. Để ngôn Tuyền qua đây tuy cô rất vui nhưng cũng đau lòng. Thật ra lần này chỉ là việc ngoài ý muốn em có thể chăm sóc tốt bản thân từ lúc học đại học em đã bắt đầu sống tự lập rồi. Cô cố gắng trấn an ngôn Tuyền để anh giảm bớt sự lo lắng với cô. Người đó lại nói anh hy vọng lúc em chỉ có một mình có thể tự mình chăm sóc bản thân cũng hy vọng em học được cách dựa dẫm. Tư họa của hiện tại và tư họa lúc đại học không giống nhau. Em của hiện tại chắc giỏi hơn hồi trước nhiều nhỉ. Cô hít hít mũi, không, ngôn tuyển cúi đầu hôn vào chán cô, bây giờ họa họa có anh rồi. Ừm, tư họa nín khóc mỉm cười, hai tay ôm chặt eo của ngôn tuyển, gương mặt nhỏ vùi vào, hít thật sâu mùi hương trên cơ thể anh. Cô bây giờ không chỉ có một mình rồi, lần này ngôn tuyển đến gấp có mấy chuyện vẫn chưa giải quyết xong, không thể ở lại lâu được. Tư họa cần phải học hai người cũng không có nhiều thời gian để ở bên nhau. Sức khỏe của tư họa hồi phục môn tuyển rời đi tất cả đều quay lại bình thường. Khóa huyện luyện nửa năm tiến độ dạy học cũng rất nhanh, lại thêm năng lực của những người ở đây đều không tồi, chỉ cần không chú ý là có thể bị bỏ lại khá nhiều. Bây giờ xin nghỉ vì ốm, trở về lại phải đuổi kịp tiến độ, nói chung là chính là bận bận bận. Trước sự ngăn cản mạnh mẽ của tư họa hai người hẹn nửa tháng gặp một lần, nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì có thể hoãn lại. Dần dần trong cuộc sống bận rộn tư họa tìm thấy một trạng thái an tâm thoải mái, không còn sự thấp thỏm lo âu như lúc mới đến. Đột nhiên có một ngày, Lý Mạn Mạn đi đến trước mặt cô, ngạc nhiên nói, mình nhớ ra rồi, bạn trai cậu là người đó. Người đó, lúc gặp mặt cảm thấy rất quen mắt lại không tiện hỏi sợ tư họa hiểu lầm. Đến khi cô ấy lướt đến tin tức của cảnh thành cuối cùng cũng phá án rồi. Lai lịch của bạn trai tư họa lớn thật đấy. Hai tháng trôi qua, bạn học nam theo đuổi tư họa bị từ chối nhiều lần cuối cùng cũng tuyệt vọng mà từ bỏ. Khoảng thời gian tiếp theo tư họa chuyên tâm vào việc học và thiết kế, Lý Mạn Mạn cùng phòng ký túc cũng rất bội phục sự kiên trì của cô, họa họa gần đây cô cũng chăm chỉ quá đi. Tôi muốn làm xong sớm, tôi âm thầm hỏi qua rồi, những người khác còn chưa làm đâu, cô đừng ép bản thân quá. Tư họa mỉm cười lắc đầu, không sao tôi muốn làm xong sớm, xem có thể xin thầy cô cho nghỉ sớm không. Xin nghỉ á, biểu cảm của Lý mạn mạn cứng đơ, giáo viên phụ trách chuyên cần của họ rất nghiêm khắc cái gì mà cơ thể không thoải mái, trong nhà có việc thầy ấy đều không nghe bắt buộc phải có gì để chứng minh mới cho nghỉ. Lần trước tư họa phải có giấy của bệnh viện mới không bị trừ điểm. Tháng 6 có một cuộc thi, nếu tôi thành công vào được bán kết thì có thể xin nghỉ. Nhà thiết kế được tham gia cuộc thi, chỉ cần bên cuộc thi phát ra danh sách chống tuyển thì có lý do chính đáng để xin nghỉ. Nhưng như vậy cũng cực khổ quá đi. Cường độ học tập của phòng huấn luyện vốn dĩ đã lớn, lại còn phải dành ra thời gian để tham gia cuộc thi. Phí sức hao tồn tinh thần. Có lúc nửa đêm tỉnh dậy phát hiện màn hình máy tính trên bàn tư họa vẫn còn sáng. Lý mạn mạn cảm thấy bản thân đã đủ nỗ lực rồi. Bây giờ vừa so sánh là cảm thấy bản thân như một con con cá bỏ đi. Tư họa lại luôn mỉm cười nói, không sao. Cô có kế hoạch khác. Tháng sau là sinh nhật của môn tuyển, cô trở về cũng mất ít nhất 2-3 ngày. Nếu như không có lý do chính đáng để xin nghỉ cô không thể đón sinh nhật cùng môn tuyển. Khoảng thời gian này năm ngoái họ không phải là loại quan hệ này cô chỉ tặng một món quà phù hợp. Năm nay thì khác cô là bạn gái của môn tuyển rồi. Vì để cô yên tâm, môn tuyển đã làm rất nhiều cô cũng muốn cố gắng hết sức đối tốt với anh. Sự nỗ lực của tư họa không có uổng phí. Cô dựa vào tài năng của mình thành công vào được vòng bán kết chỉ cần sau khi thi trực tiếp bay về nước đón sinh nhật cùng môn tuyển xong rồi quay về học viện thiết kế kỳ nghỉ đã được sắp xếp một cách hoàn mỹ. Chỉ là sẽ rất mệt. Trước đó, mọi người chỉ biết cô tham gia cuộc thi, không ai biết kế hoạch thực sự của cô. Bởi vì sợ bản thân không thể cân bằng được tất cả thời gian, nên cô không nói trước cho môn tuyển mình sẽ quay về tránh làm anh thất vọng. Tư họa không sợ sân khấu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi nhưng lại phát hiện đường dự văn cũng ở đây. Không kịp ôn lại chuyện cũ, tư họa vội vàng chào hỏi rồi tiến vào hiện trường thi đấu cho đến lúc kết thúc. Hiện trường chấm điểm công bằng, tư họa chờ đến lo lắng. Một là lo cho thành tích của mình, hai là hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc. Họa hỏa, khi cô vẫn còn đang xuất thần thì đường dự văn đột nhiên xuất hiện, tư họa ngẩn đầu lại nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình. Là Bon, người lúc trước đã quấy giày cô hai ngày. Tư họa lướt mắt một cái, nhìn thấy ánh mắt của Bon, dường như đã đoán ra điều gì đó. Đúng như dự đoán, Bon vừa nhìn thấy cô đã bắt đầu bày tỏ sự tán thưởng đối với cơ thể của cô. Một câu nói biến hóa bao nhiêu cũng không khác. Tư họa tiểu thư, xin hãy làm người mẫu của tôi. Đáng ngạc nhiên, lần này Bon nói tiếng chung. Mặc dù khẩu âm rất nặng, nhưng cô nghe rất rõ câu này. Đường dự văn nói với cô, Bon nói rằng anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ để gây ấn tượng với em cho nên anh ấy đã học tiếng Trung suốt mấy tháng qua, muốn giao tiếp với em. Sau khi Thư Họa rời đi, đường dự văn cũng thuyết phục Bon từ bỏ. Bon có tư duy độc đáo cảm thấy bản thân chưa trao đổi rõ cho nên nỗ lực học tiếng Trung, mong có thể có ngày cả hai hiểu nhau hơn. tư Họa, cho dù Bon đạt cấp 10 tiếng Trung, nhắc đến người mẫu là cô không thể vui vẻ giao lưu được. Lúc hai bên đang rằng có tư họa nghe thấy người dẫn chương trình bắt đầu công bố điểm và các ứng cử viên được chọn đến khi bên tai truyền đến lời chúc mừng của đường dự văn, họa họa xin chúc mừng. Vừa rồi mọi người đều nghe người dẫn chương trình đọc điểm và tên của cô, cô qua vòng bán kết rồi. Nụ cười rạng rỡ trên mặt tư họa thở vào nhẹ nhõm tốt quá rồi. Tiểu sư muội lợi hại như vậy, chốc nữa cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Cảm ơn sư huynh, nhưng mà em có việc gấp phải đi trước đây. Tư tiểu thư em cân nhắc tôi đi. Đằng sau lưng truyền đến giọng nói của Bon tư họa đã lên sân khấu theo sự sắp xếp của nhân viên cuộc thi. Đường dự văn tặc tặc hai tiếng từ bỏ đi cơ thể của tiểu sư muội tôi sao có thể để anh xem chứ. Bon phản kích đừng, xin đừng bôi nhỏ tấm lòng chân thành của tôi. Đường dự văn, cái đồ trình tiếng trông gà mờ này, không biết còn tưởng là theo đuổi tình yêu thất bại cơ. 3 ba tiếng sau tư họa lên máy bay rời khỏi thành phố này. Cô thực sự rất mệt cho dù nghỉ ngơi ở bên ngoài không có cảm giác an toàn cũng không đỡ nổi cơn buồn ngủ. Sau 3 tháng mới trở về cảnh thành, lúc xuống máy bay có chút hoảng hốt Tư Hỏa nhanh chóng mở điện thoại, vừa kết nối internet liền nhận được tin nhắn của ngôn hy, chị dâu em gửi địa chỉ cho chị rồi. Tư Hỏa trả lời cảm ơn, gọi xe rời khỏi sân bay, đến thẳng địa điểm tổ chức sinh nhật của ngôn tuyển. Cô liên lạc riêng với ngôn hy, ngôn hy hào hứng nghĩ ra ý tưởng, chị dâu chị bí mật đến đây, cho anh em một subscribe. Hai người ăn nhịp với nhau, có ngôn Hy giúp đỡ hiểm hộ tư họa thuận lợi vào được câu lạc bộ tư nhân mà không bị lộ danh tính. Phòng tập thể dục trong nhà, vườn treo, bể bơi trên sân thượng câu lạc bộ sân bãi rộng lớn. Ngôn Hy chạy xuống đón cô, ngược lại bản thân lại quên mất đường về. a thang máy bên nào ấy nhỉ? Quên mất đây là một nhóc mù đường. mày có nhân viên phụ trách dẫn đường, ngôn Hy nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc cuối cùng cũng phân biệt được phương hướng. Ngôn Hy cầm điện thoại hỏi những người trong nhóm địa điểm chính xác Sau khi nhận được tin nhắn liền kéo Tư họa qua đó em biết anh em ở đâu rồi Đợi đến trước cửa, Ngôn Hy cười trộm chị dâu chị tự đi vào nhà Em không làm phiền thế giới hai người của anh chi nữa Cảm ơn Tiểu Hy, không sao không sao chị nhanh vào đi Anh em nhìn thấy chị nhất định sẽ rất vui Bà nội đã dặn lúc anh trai và chị dâu ở bên cạnh nhau Cô ấy phải học cách tự mình tắt đèn Tư họa cười cười gật đầu Kể từ lần gặp cuối cùng, đã nửa tháng hai người chưa gặp nhau. Không biết mình đột nhiên xuất hiện anh ấy có bị dọa giật mình không? Từ từ đẩy cánh cửa tư họa đi vào trong, không gian xung quanh lịch sự tao nhã, là một khu nghỉ ngơi yên tĩnh. Chỉ có một con đường, chỗ ngã sẽ bị một mảng lớn thực vật che mất tầm nhìn. Tư họa đi dọc theo, lờ mờ nghe được phía trước có một giọng nữ truyền đến em ở cạnh anh lâu như vậy. Đây là có ai đang bày tỏ nỗi lòng à? Tư họa dừng bước nhờ sự che chắn của thực vật thò đầu ra nhìn. Cách đó không xa có một nam một nữ trông rất quen mắt. Một người là bạn trai cô, một người là một cô bạn gái thèm muốn bạn trai cô. Khóe miệng nhách lên dần dần biến mất ánh mắt tư họa hơi lạnh, đôi môi kéo căng thành một đường. Nếu cô nghe không nhầm, vậy thì giờ này phút này thư mịch đang tỏ tình với ngôn tuyển. chương 53, khô nghỉ ngơi ngoài trời. Băng qua lối đi nhỏ, dây leo bò khắp hàng rào thư mịch dơ tay chặn lại con đường duy nhất phía trước thân thể khẽ run lên A Tuyền anh nhẫn tâm quá. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau thế mà giờ tổ chức sinh nhật anh cũng không mời em. Từ khi nào mà hai ta đã xa lạ đến mức này rồi. Từ tháng trước cô đã bắt đầu đếm ngược từng ngày đến sinh nhật của ngôn tuyển, dây công chuẩn bị qua tặng chỉ để tạo một bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật này. Ít nhất ít nhất thì anh cũng phải nở một nụ cười chân thành mà cảm ơn cô chứ. Nhưng không thể nào ngờ được mãi cho đến hôm nay cô vẫn chưa nhận được lời mời nào từ ngôn tuyển cả. Cô không hiểu, rốt của cô đã sai ở đâu chứ? Rõ ràng từ nửa năm trước ngôn tuyển vẫn đích thân mang quà đến tiệc sinh nhật để chúc mừng cô. Club hôm nay chỉ mở cửa cho những khách mà ngôn tuyển đã mời, mà thư mịch cô thân là một người bạn lâu năm, vậy mà chỉ có thể biết tin này từ miệng người khác mượn danh nghĩa bạn đi cùng của người ta mới đến được đây. Ngôn tuyển cất điện thoại đi tư thế thẳng tắp đứng ngay giữa đường đi, nhìn người phụ nữ đang chắn trước mặt ánh mắt hờ hững, Thư Mịch em rất thông minh mà em nên biết tại sao chứ. Là một người bạn tôi rất sẵn lòng mời em đến đây. Nhưng trong nửa năm qua, hành vi của em đã vượt quá mức giới hạn mà một người bạn nên có, vì vậy tôi rất xin lỗi. Anh đã không thể nào lơ đi những tâm tư nhỏ của Thư Mịch mà để nó tiếp tục phát triển hơn nữa. Em ở bên cạnh anh lâu như thế, lẽ nào anh vẫn không có một chút xung động nào sao? Cũng đã nói đến nước này rồi, thư mịch khó mà giả vờ hồ đồ nữa thôi thì rớt khoát đâm lao thì phải theo lao. Em là một cô gái yêu tú, rồi sẽ gặp được người thật sự hợp với em thôi. Người đàn ông khẽ chấp mắt vẻ mặt thẳng nhiên, không hề có chút tiếc nuối nào. Rồi bước qua cô càng lúc càng xa. Hai bắp tay cứng đờ dần buông lỏng, thư mịch khom lưng, cả người như mất đi vẻ dạng giữa thường ngày, không chịu nổi mà che mặt lại, để những giọt nước mắt lọt qua khẽ tay lăn trên má. Không biết bao lâu sau thư mịch lại ngẩn đầu lên, ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn đỏng trên má, rồi xoay người rời đi. Cửa ra vào của khô thư giãn ngoài trời quanh năm chỉ mở một cánh cửa thư mịch quay lại con đường cũ, không ngờ sẽ gặp được người ngoài dự liệu. Cô ta nhìn thấy tư họa tư họa cũng nhìn chăm chú vào cô ta. Một người mắt đỏ ửng nhát nhác một người thì dáng vẻ tao nhã sắc mặt ung dung. Từ mịch chưa bao giờ nghĩ mình thua kém tư họa thế mà giờ này phút này lại như hai thái cực, ngay cả cô ta cũng thấy khó lòng đối mặt được. Từ mịch hấp tấp tăng nhanh bước chân về phía trước đến tận cửa thang máy, mắt nhìn số tầng đang chuyển động, cô ta không khỏi nắm chặt tay lại, xoay người quay lại. Trong không gian rộng lớn như thế chỉ còn lại hai người, là cô ta và tư họa. Quan hệ của bọn họ cũng không phải tuyệt vời gì, nhưng điểm chung duy nhất là ấn tượng của mỗi người với đối phương đều rất sâu sắc. Thư Mịch chăm chú nhìn cô trò chuyện một lát chứ. Tư họa gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, được. Cô tránh ngôn tuyển để ngồi đây đợi Thư Mịch ra, đã được một lúc lâu rồi. Gọi hai tách cà phê rồi bảo họ đem lên lầu, nơi này chỉ còn lại bọn họ ngồi đối mặt nhau. Thư mịch nhìn xung quanh, trong không gian rộng rãi được đặt rất nhiều băng ghế, mà vị trí thư họa ngồi lúc nãy là con đường buộc phải đi qua sau khi cô đẩy cửa thủy tinh bước vào, đáp án liền rõ 10. Lúc nãy cô cố ý đợi tôi ở đây. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không chắc là cô sẽ quay lại hay không. Cô ngồi đây đợi thư mịch điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra, là đang cho đối phương cơ hội lựa chọn. Sẽ rời đi luôn hay là quay trở lại tìm cô, là do bản thân thư mịch. Không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nếu đã thế thì cũng không cần phải tốn sức che giấu làm gì, vậy nên chuyện lúc nãy cô cũng thấy hết rồi. Một chút thôi, tôi chỉ thấy anh ấy đứng cùng cô tôi không nghe lén hai người nói chuyện đâu, yên tâm đi. Tư họa thẳng thắn thừa nhận tiến lùi rất có chừng mực. Ngón tay cầm ly cà phê khẽ xếp chặt thư mịch thầm nhiến răng, ngước mắt chất vấn cô bình tĩnh thế à? Rộng lượng đến vậy sao? Cô không tò mò, không để ý sao? Thư mịch liên tiếp quảng ra một loạt câu hỏi từng từ từng chữ đánh thẳng vào nội tâm thư họa Bình tĩnh, rộng lượng, không tò mò, không để ý. Sao có thể chứ, cô vô tình gặp phải thư mịch đang bày tỏ nỗi lòng với bạn trai mình, khoảnh khắc đó trong lòng cô như giấy lên sóng to gió lớn, muôn vàn cảm xúc phức tạp trào dâng hỗn loạn. Cô nghĩ đến việc thư mịch và ngôn tuyển từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong cái quá khứ mà cô không thể tham gia, hoặc có những câu chuyện thú vị khó quên đã từng xảy ra. Cô nghĩ đến tình bạn nhiều năm giữa hai người, cho dù môn tuyển không tồn tại thứ gọi là tình yêu với thư mịch, nhưng liệu sẽ vì không nhịn được mà sinh ra lòng thương hại chứ? Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện tồi tệ. Cô biết chứ, rằng bản thân đang đố kỵ Khi nhìn thấy một màn đó, cô đã có thể lao ngay vào chất vấn, dùng thân phận bạn gái mà đuổi người đang thèm muốn môn tuyển đi. Nhưng nếu cô làm vậy, ba người họ sẽ rất khó xử. Trong tình cảnh lúng túng thế này, cô lựa chọn tín nhiệm. Tin tưởng ngôn tuyển có thể xử lý tốt vận đào hoa này, tin tưởng ngôn tuyển sẽ không để cô thất vọng, thậm chí cô còn chẳng thèm len lén theo dõi, mà trực tiếp xoay người rời đi. Cô vẫn luôn đứng ở đây, chẳng được bao lâu thì thấy ngôn tuyển một mình đi ra. Cô hơi tránh đi, tạm thời không để anh phát hiện ra sự tồn tại của mình. Sau đó, cô đã ngồi đây với Thư Mịch, là tình địch của nhau, tâm trạng của Thư Mịch hôm nay hiển nhiên có chút suy sụp. Cuộc trò chuyện với ngôn tuyển vừa rồi khiến cổ chịu đà kích hai mắt đỏ hoe vì khóc từ nhỏ đến lớn tôi đều luôn đuổi theo bước chân của anh ấy, anh thích đọc sách tôi liền ép bản thân phải đọc nhiều sách hơn. Anh ấy thích âm nhạc tôi liền đi học, anh ấy thích đi du lịch tôi cũng. Để gần với ngôn tuyển hơn một chút, để có thêm nhiều tiếng nói chung khi ở chung với anh hơn, cô ấy từng bước từng bước dẫm lên dấu chân của ngôn tuyển mà trưởng thành. Đến cuối cùng, ngay cả quan hệ bạn bè cũng không thể duy trì được nữa. Những gì anh ấy học thì nhất định sẽ là thứ anh ấy thích chứ? Tư họa không vội không vàng vứt ra câu hỏi. Lẽ nào không phải sao? Không thích thì sao phải học? Trong lòng thư mịch khó chịu, quá trình trưởng thành của một người sẽ tiếp xúc với vô số người vô số chuyện. Có một số thứ bạn thích thì học nó, nhưng bạn không thích cũng vẫn phải học nó. Giá trị cuối cùng có được đều sẽ thuộc về bạn, chứ không phải là tận lực hùa theo người khác. Tôi không có hùa theo anh ấy. Người đó từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc, tôi học hỏi anh ấy, xích lại gần anh ấy hơn. Tôi vì anh ấy mà nỗ lực để trở nên tốt hơn, không phải là hùa, mà là muốn sát cánh bên cạnh anh ấy. Từ mịch không cho rằng mọi thứ bản thân học lại gọi là đón ý hùa theo cô ấy nỗ lực vì người mình thích sao có thể tính là cố ý nịnh hót. Theo những gì cô nói, cô trưởng thành dựa theo khuôn mẫu cuộc sống của môn tuyển, để cuối cùng sẽ trở thành một người tương tự như anh. Anh đã sở hữu được nó rồi, thì sao phải cần tìm thêm một người y hệt mình nữa, để sao chép cuộc sống chắc? Tôi, chỉ một câu nói đã khiến Thư Mịch không nói nên lời. Khi tư Họa đưa ra nghi vấn, nội tâm cô ấy rất hoảng loạn, lại không biết phản bác thế nào. Trước khi mọi chuyện bắt đầu, bọn họ vẫn có thể duy trì sự hài hòa trên bề mặt. Một khi những bí mật được chôn giấu tận đáy lòng bị vạch trần thì ngay cả ngụy trang cũng chẳng cần nữa. Tư mịch cô có da thế vượt trội, dung mạo xinh đẹp và tài năng không kém bất kỳ ai thì nên vì bản thân mà trở nên rực rỡ hơn. Tư hỏa chẩm rãi khuấy thìa cà phê. Tư mịch nghiêng mặt sang một bên, ngón tay móc ly cà phê chuyển động một cách cứng đờ, nói những lời này với tình địch có hơi thử tế quá đấy. Tư hỏa không vội mà nói, bởi vì tôi tin rằng, bạn bè mà ngôn tuyển nguyện ý kết giao nhất định không phải là người tôi. con người tư mịch khẽ co lại. Cô thường rằng tư họa sẽ chỉ trích sẽ thư cơ nhục mạ cổ cảnh cáo cổ tránh xa ra. Nhưng thực tế lại là cổ nghe được những lời khen ngợi thư tình địch. Thu hết những biến hóa nhỏ nhặt trên mặt thư mịch vào mắt tư họa nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt không đủ, hơi đắng. Tôi cũng nào có tử tế như cô nói, chờ ở đây chỉ là để nói cho thư tiểu thư rằng thèm muốn bạn trai của người khác chẳng phải chuyện đáng để tuyên dương và kiên trì đâu. Không cần biết cô có nguyện ý nghe hay không, hành vi hôm nay của cô cũng nên một vừa hai phải thôi. Bất kể Thư Mịch có hiểu ý của cô hay không, mục đích cuối cùng khi cô chờ tại đây cũng không phải để an ủi gì cả. Cô tin tưởng ngôn tuyển, nhưng cũng không rộng lượng đến nỗi nhìn thấy của một người phụ nữ đang thèm muốn bạn trai mình cứ quấy giày mãi mà vẫn giữ im lặng được. Tình, Tư họa nhận được lời nhắc của gọi lập tức chào tạm biệt Thư Mịch rồi chậm rãi đi đến thang máy. Tư Mịch nhìn chỗ ngồi trống không, giọng nói của hai người ngôn tuyển và tư họa vang vẳng bên tai, nét mặt cử động của họ không ngừng đan xen trong tâm trí cô. Thư mịch nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, không rõ mùi vị. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, mà cô chỉ là một con hề trong câu chuyện ấy, hoàn toàn bị người ta xem như trò cười. từ mịch là do bùi vực dẫn đến, ngoại trừ ngôn tuyển, những người khác đều không hề biết sự thật này. Mọi người điên cuồng quẩy trong club cả ngày, đến tối mới tụ lại cùng nhau thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Lúc đến mọi người đều đã gặp trực tiếp ngôn tuyển, hầu như tất cả đều là người quen, cho đến tận khi ngôn tuyển đi đến trước bàn ăn tay trong tay với một cô gái trẻ bước vào tầm mắt của mọi người rồi cười nói, giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, Tư Họa. Chào mọi người, Tư Họa đứng cạnh môn tuyển, khéo léo chào hỏi mọi người đang ngồi ở đây. Chị dâu, ngôn hy nhiệt tình vẫy tay đáp lại, cô gái ấy như có một sức sống vô tận, rõ ràng bọn cô mới gặp nhau cách đây không lâu, vậy mà vẫn tỏ vẻ rất kích động như cũ. Mọi người đều đã biết ngôn tuyển thoát ế, nhưng nửa năm qua chẳng mấy ai được thấy tận mắt nghe nói còn từng đi du học, mọi người đều rất tò mò về cô. Hôm nay được gặp liền xôi nổi suýt xoa khen ngợi chúc mừng anh tuyển thoát ế, chị dâu đẹp quá đi. Chúc mừng anh Tuyền ôm được người đẹp về nhà. Trước kia cũng có nghe spoil rằng ngôn tuyển hao tâm tổn sức theo đuổi người ta nửa năm lận đó. Này, trước kia ai cực nói ngôn tuyển ế đến mức chen chân làm người thứ ba hả? Mau đứng ra nhận phạt nào. Đều là người trẻ tuổi, tụ lại với nhau là không biết rè rạt gì cả, rất nhanh đã quậy thành một nhóm. Tư họa ngồi bên cạnh ngôn tuyển, ngôn hy liền tự nhiên giành lấy chỗ ngồi khác bên cạnh cô. Nhưng tâm tư của con nhóc này nào có ở đây, chỉ toàn đi nhiều chuyện với người khác. Nghe bọn họ nhắc đến chuyện ca cực tư họa cảm thấy rất ảo diệu, hóa ra ngôn tiên sinh trong mắt bọn họ, dù cho có là kẻ thứ ba thì cũng không thoát ế nổi sao. Đúng vậy, thế nên phải cảm ơn họa họa, giúp anh kiếm lại mặt mũi. Anh phối hợp với trò đùa của mọi người. À, ngôn tiên sinh yêu đương chỉ là để kiếm lại mặt mũi thôi sao? Cô giả vờ ngạc nhiên. Nếu như anh nói phải thì sẽ thế nào đây? Ngôn tuyển một tay chống cầm quay đầu nhìn thẳng vào cô. Cô nhách khóe miệng lộ rõ cả cơ cười có thể sẽ khiến cho các cơ của bọn họ trở nên chân thật hơn đó. Vậy thì không phải đâu nhé. Ngôn tuyển nhân cơ hội véo véo má cô, mềm mềm, xúc cảm rất liệt Đột nhiên có người cất giọng hỏi anh tuyển anh định khi nào cưới chị dâu thế. Người đàn ông cười đáp vậy thì phải xem chị dâu các cậu định khi nào mới đồng ý gà cho tôi đây. Đám đông hú lên tư họa nhéo một cái lên tay ngôn tuyển trông càng giống như cô đang thẹn thùng mà liếc mắt đưa tình. Hai người không kiêng rè sâu ân ái đã làm tổn thương không ít con người độc thân ở đây. xôi nổi chơi trò chơi thì không sao. Khổ nhất lại là những người đang trốn trong góc xó sỉnh kia, lại khư khư không chịu tha cho bản thân, không nhịn được mà cứ chú ý đến sự tương tác giữa họ. Tình tiết bị đảo ngược trong cùng một bữa tiệc sinh nhật, nhưng ở một nơi khác người uống rượu sầu từ ngôn tuyển lại biến thành thư mịch. Bùi vực không nhìn nổi nữa, nắm lấy cổ tay cô ấy kéo ra ngoài. Anh làm gì vậy? Cổ tay bị siết đau thư mịch hất tay anh ta ra. Bùi vực hít một hơi thật sâu, giật lấy chai rượu cô đang nắm chặt bên tay còn lại, thư mịch, đừng cố chấp nữa, cô nên hiểu cho môn tuyển chứ, chuyện anh ấy đã quyết định thì sẽ không thay đổi nữa. Môn tuyển muốn giữ khoảng cách với cô thì nhất định không phải là nói chơi. Nếu thư mịch còn không dứt được, thì cuối cùng người chịu tổn thương vẫn sẽ là bản thân cô mà thôi. Hừ, những đạo lý này, sao mà cô không biết chứ? Cô đẩy bùi vực ra, loạn trọng đi về phía trước. Bùi vực lặng lẽ theo sau cô, duy trì khoảng cách cố định. Đầu óc cô dối bời, trong lúc thư mịch lớn ngơ bước đi, lao vào bể bơi trong nhà, rồi đột nhiên rơi xuống nước. Thư mịch, bùi vực la lên một tiếng rồi nhảy xuống theo cô. Hai người đùn đẩy nhốn nháo trong nước bùi vực dùng sức chín châu hai hổ cuối cùng mới vứt được người từ dưới nước lên, vịn vào bên cạnh thang cứu hổ. Chỉ là thất tình thôi mà có đến mức nghĩ quẩn thế này không? Bùi vực lạnh giọng khiền trách giọng điệu khẩn thiết những giọt nước trượt dài trên ngũ quan rắn giỏi. Từ mịch vén mái tóc ướt đẫm lên, lau nước trên mặt thừa hồn hền một hơi, cạn lời mà phản bác lại tôi không có nghĩ quẩn. Cô biết bơi, chỉ là uống rượu nên muốn lao vào trong nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn chút. Ai biết được bùi vực cũng nhảy xuống theo, lôi kéo một trận kéo đến nỗi cánh tay cô đau mà chân cũng đau theo. Cô đúng là uống đến hồ đồ luôn rồi. Bùi vực nhìn cô chằm chằm, thở dài thương thượ Gần đó có một chiếc khăn tắm dùng một lần, anh liền chèo lên ôm nó lại quấn quanh người thư mịch. Tuy thời tiết tháng 6 không lạnh, hai người ngồi bên hồ bơi chậm rãi phục hồi lại sự bình tĩnh. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây. Thư mịch mới nhớ ra, hôm nay bản thân đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Cô muốn tìm ngôn tuyển hỏi cho rõ, vậy nên mới van nài bùi vực dẫn cô vào club. Đáng lẽ tôi không nên mềm lòng mà đáp ứng yêu cầu của cô. Bùi vực mím môi. Khi đó Thư Mịch đến tìm anh, anh cũng rất ngạc nhiên khi ngôn tuyển rớt khoát như thế. Anh từng khuyên Thư Mịch cuối cùng lại không kìm lòng được trước yêu cầu của cô, mới mềm lòng dẫn cô đến, cũng là mong Thư Mịch thấy rõ hiện thực mà từ bỏ sớm. Ai mà ngờ được tư họa lại đột ngột trở lại, hai người đấy mà đứng chung với nhau cũng có thể khiến Thư Mịch chịu đà kích. Thư Mịch lo vệt nước trên khóe mắt, thực ra tôi biết mình sẽ thua chỉ là tôi không cam tâm. Trước khi bộc bạch lời yêu thầm nhiều năm của mình, cô không cam tâm từ bỏ. Sau khi bị ngôn tuyển từ chối vẫn không cam tâm rời đi cô muốn nhìn hai người đứng cùng nhau trông sẽ như thế nào? Bây giờ cô tận mắt thấy được rồi, lòng đau như bị vô số kim đâm, anh nói xem anh ấy là một người dịu dàng như thế tại sao vẫn cứ nhẫn tâm với tôi đến vậy? Từ mịch cô tỉnh táo chút đi, bùi vực thầm nhến răng, sống lưng thẳng tắp anh ấy không hề làm gì có lỗi với cô cả. Đúng vậy, anh ấy không có lỗi với tôi, mọi thứ đều do tôi vọng tưởng viễn vông mà thôi. Nhiệt độ trong phòng không lạnh không khô nhưng vẫn cảm giác ớn lạnh toàn thân thư mịch ôm lấy khăn tắm trên người, đáy mắt lộ ra nụ cười đắng chát. Người đàn ông dịu dàng đó, ngay cả cách từ chối người khác cũng đều im hơi lặng tiếng đến vậy. Thực ra tôi cũng đã nghe Ngôn Hy nói anh trai mình vì theo đuổi một cô gái mà đã làm rất nhiều chuyện từ lâu. Lần nào tôi cũng cố tình lảng tránh tưởng rằng không nghe thấy thì có thể làm như chuyện gì chưa từng xảy ra cuối cùng vẫn là phải đối mặt thôi. Nghĩ lại thì cô thật nhát gan yếu đuối, ngay cả dũng khí đối mặt với sự thật cũng không có. Khi cô đi tìm anh ấy, rốt cuộc anh ấy đã nói gì với cô? Bùi vực nhìn ra hôm nay cô đã chịu đà kích rất lớn. Thư mịch cục mắt nghĩ về cuộc đối thoại ngày hôm nay. Cô hỏi ngôn tuyển thích thầm thôi cũng không thể sao. Chúng ta biết nhau lâu đến thế, nếu em không nói thì chắc sẽ bình yên vô sự mà trôi qua luôn rồi. Chính vì là bạn bè cùng nhau lớn lên, nên mới càng phải tránh né. Nếu mặc người khác phái có ý đồ với mình lấy thân phận bạn bè mà ở lại bên cạnh mình tôi sợ cô ấy sẽ khó chịu. Lại là vì cô ấy rõ ràng trong lòng đã biết đáp án từ lâu, nhưng tận tai nghe thấy từ miệng người nọ cái gai trong lòng lại đâm sâu hơn, vốn tưởng rằng người như anh sẽ chẳng có người nào có thể thực sự bước vào được trái tim anh. Anh nói cho em biết đi, sao cô ấy lại có thể? Người nọ lại đáp thì chỉ cô ấy mới có thể. Không có lý do chỉ cần là cô ấy là được rồi. Cô ngăn ngôn Tuyền đang bày tỏ tâm tư lại, chỉ nghe thấy người đàn ông đó hết lòng để bảo vệ người kia. Muốn cô phải nói ra thế nào đây? Từ mịch nhắm mắt lại, hé môi nói, không có gì, đây chỉ là do tôi tự chuốc lấy sỉ nhục thôi. Cô vừa ghen tị vừa hâm mộ tư họa, sao người phụ nữ đó lại may mắn đến vậy, lại có thể có được sự yêu thích kiên định từ ngôn Tuyền Trời mệt rồi, mỗi người đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi thoải mái, ngôn tuyển dẫn một mình tư họa đi. Sau khi rời khỏi nơi nhốn nháo đó, tư họa thở vào nhẹ nhõm, đúng là chỉ khi đối mặt với người quen mới thấy thoải mái hơn. Cô nâng tay lên, ngón trò trọt, trọt nhẹ hai lần trên cánh tay ngôn tuyển, treo anh, không có thời gian để chuẩn bị quà cho anh rồi, làm sao đây? Họa hỏa chính là món quà tuyệt vời nhất của anh, tư họa lặng lẽ về nước đó quả thực là niềm vui bất ngờ mà anh nhận được. Vậy cũng quá qua loa rồi, hừm, không đâu. Tự bản thân nói bản thân qua loa lấy lệ, nhưng người chưa nhận được quà lại không nghĩ vậy. Tư họa phì cười ngoác ngoác ngón tay về phía anh, anh đưa tay ra đi. Môn tuyển nghe lời đưa hai tay ra tư họa bốc một tiếng đập sớt tay phải anh xuống, rồi nâng cổ tay trái anh lên đeo một sợi dây thường màu đỏ đã được bệnh sẵn lên, này, đây là quà sinh nhật của anh. Cái này gọi là gì? Vòng tay tình nhân, môn tuyển phát hiện hình như cục cưng nhà mình rất thích ghép mọi thứ lại thành đôi thành cặp với nhau. Quần áo đôi, avatar đôi, ly đôi trong nhà, VV Thậm chí bây giờ cách bệnh sợi dây màu đỏ này cũng không khác mấy với sợi dây khi trước anh tặng Chỉ khác cái là sợi này không có hạt đậu đỏ. Bên trong sợi dây này có dấu đồ. Tư hỏa chỉ sợi dây, đôi mắt đen lấy phát sáng. Bên trong sợi dây còn giấu được thứ gì cơ á. Sự hiểu biết của Ngôn tiên sinh về phương diện sản phẩm thủ công vẫn có chỗ còn thiếu sót. Lần trước anh đến gặp em, em lén cắt một ít tóc anh, anh có biết đâu. Tư hỏa khéo léo nhắc nhở anh. Người đàn ông như đoán ra được gì đó, ít hầu trượt một cái, giấu tóc à. Cô búng tay một cái, thông minh quá đi. Kết duyên khi tóc còn xanh, bên nhau cho đến tận khi bạc đầu, đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được. Có một số lời không cần phải nói rõ ra, người ăn ý ắt sẽ hiểu được. Ngôn tuyển sờ sợi dây đỏ, hỏi cô khi nào thì em đi. Cụ em vừa đến mà anh đã đuổi em đi rồi. Cô cố ý nói đùa, sao có thể, ngôn tuyển dơ tay xoa xoa đầu cô, muốn hỏi thử lịch trình của em, để anh tiện sắp xếp lại những chuyện khác. Tư họa nhỏ giọng nói, lần này là em mượn danh nghĩa cuộc thi để xin mỉ phép rồi lén chạy về đây đấy, ngày mai phải đi rồi. Ồ, anh cong miệng, tư tiểu thư giỏi thật đấy, dài vò bản thân thành thế này còn không chịu nói trước cho anh một tiếng. Lúc đó em cũng không biết có đi được hay không mà. Cô thì thầm nói, lần sau còn có kế hoạch nào nữa thì đều phải bàn trước với anh. Cho dù không thấy tận mắt thì anh cũng biết thư họa vì sắp xếp thời gian mà bỏ ra không ít cố gắng. Được rồi mà em biết rồi, cô vẫn là một cô bạn gái rất nghe lời đấy. Hai người tay trong tay chân cùng bước, ngôn tuyển chủ động nhắc hôm nay lúc em đi tìm anh thì gặp phải Thư Mịch đúng không? Sau khi anh rời đi thì gặp Ngôn Hy, từ đó mà biết được chuyện Tư Họa về nước rồi lại đối chiếu lại thời gian, có lẽ Tư Họa đã thấy anh đang trò chuyện với Thư Mịch nên lặng lẽ rời đi rồi. Anh gọi điện thì tìm được Tư Họa nhưng đối phương lại không nhắc một chữ gì cả. Anh không chắc Tư Họa có đang nghi hay không, lại càng sợ cô nghĩ ngợi lung tung sẽ đau lòng. Không có gì muốn hỏi anh sao, ngón tay anh nhẹ ấn ấn lên mơ bàn tay Tư Họa. Không phải là vận đào hoa của người nào đó nở đầy cảnh đấy sao? Cô biểu môi, ghen rồi à, trong mắt người đàn ông hiện lên ý cười. Làm gì có, miệng một đằng tâm một nẻo Anh nói với cô ấy, bạn gái anh là một cái hũ giấm, vậy nên phải tự giác duy trì khoảng cách với người khác giới. Anh giữ sự tôn trọng với Thư Mịch cũng không lấy sự chân thành của người ta ra làm trò đùa, nhưng vẫn hy vọng có thể trấn an cô gái mà anh thích một cách rõ ràng. Ừ hứ, xem như anh thông minh, thực ra từ phản ứng của Thư Mịch cô cũng đã có được câu trả lời. Ngôn tuyển cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn màn hình, thời gian vẫn còn sớm, đi ngâm suối nước nóng một lát nhé. Ngâm suối nước nóng vào mùa hè có thể giải nhiệt lưu thông máu huyết kinh mạch vừa giảm mệt mỏi về thể chất vừa giúp ngủ ngon. Từ họa quay về vội vàng không kịp chuẩn bị gì cả, may mà phục vụ của câu lạc bộ này thuộc hàng top 10, thiếu gì đưa ấy cô chọn một bộ đồ tắm kích cỡ phù hợp rồi mặc vào. Kết cấu của suối nước nóng có nhiều khu vực. Có những hồ tắm lớn dành cho nam nữ riêng biệt cũng có cả hồ tắm nhỏ với sự riêng tư tuyệt vời. Là một đôi tình nhân, bọn họ đương nhiên sẽ chọn cái sau. Tư họa thay đồ tắm rồi cuốn một chiếc khăn đi ra. Thấy ngôn tuyển còn chưa ra cô liền cởi khăn tắm rồi xuống nước trước. Từ xa nhìn người đó đang dần đến gần tay dơ điện thoại nói gì đó. Tư họa nằm cạnh hồ, trông rất đơn thuần mà nhìn anh chằm chằm, thấy anh dừng lại bên cạnh thủ khóa cách hồ tắm rất gần, cúp điện thoại bỏ vào trong tủ rồi đi tới đây. Ngôn tuyển đứng bên hồ tháo chiếc khăn tắm đang vắt trên người xuống. Không kịp phòng bị mà nhìn thẳng vào nhau tư họa tức khắc mờ to mắt, ngón tay bám bên thành hồ đột một cấu chặt lại. Mặc dù đã ôm ngủ mấy lần, nhưng đều là mặc quần áo đắp chăn mà ngủ. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của ngôn tuyển. Cơ bụng tỷ lệ vàng đầy gợi cảm tư họa thầm nuốt một ngũ nước bọt bỗng nhiên hiểu được sự theo đuổi vẻ đẹp cơ thể của Bon. Anh có thể làm người mẫu cho em được không? Những giọt nước trộm lăn qua kẽ tay trượt xuống từ bờ vai trắng tiết cô cháo trợn nhìn chăm chăm vào cơ thể người đàn ông, hai má ứng hồng. Hừm, môn tuyển, người đang chuẩn bị xuống nước nhìn về phía cô. Tư họa dằn lại nội tâm đang vui mừng nhảy nhót, chớp chớp đôi mắt được voi đòi tiên mà bổ sung thêm một câu kiểu không mặc quần áo ấy Trường 54, một tay của ngôn tuyển còn đang cầm khăn tắm màu trắng. Nghe thấy những yêu cầu liên tiếp của tư họa thân người cao lớn đứng sững lại. Ngôn tuyển cúi đầu, nhìn vào ánh mắt tha thiết kia. Người con gái vừa thốt ra mấy câu to gan đó đang nằm bên bờ hồ bơi, hai cánh tay vắt chéo, cổ trắng như thiên nga ngước lên, đôi mắt to tròn, nhìn anh chằm chằm. Tư họa mặc bộ đồ bơi mẫu mới được chuẩn bị bởi câu lạc bộ từ cánh tay trở xuống đều ngâm trong suối nước nóng, thấp thoáng có thể thấy hai sợi dây áo mỏng manh trên bờ vai. Ánh mắt nóng rực chạm nhau trong không chung, tư họa theo bản năng dơ tay chùi khóe miệng. Người này thật là, còn đứng đó chi nữa? Muốn xuống nước thì xuống lẹ đi. Nhìn tiếp nữa cô sợ nước mắt của mình chảy xuống từ khóe miệng mất Sợ bản thân mình mất mặt tư họa liền dơ tay biểu thị anh đổi chỗ anh đừng đứng đó nữa, chấn động thị giác quá mạnh Em có thể không nhìn mà, không chỉ thế anh còn cố ý bước gần vài bước về phía Tư họa Tư họa nhanh tay che mắt, đúng, đôi mắt ở trên mặt của cô, cô có thể lựa chọn không nhìn. Nhưng mà, thân hình gợi cảm như vậy, không nhìn thì rất lãng phí. Tự mình đi đến trước mặt cô, tại sao lại không nhìn? Nghĩ thông rồi, cô liền bỏ hai tay xuống, mở to đôi mắt lấp lánh, nhưng lại phát hiện người trước mặt đã không ở đó. Eo nhỏ bị người khác ôm lấy, Tư họa giật mình quay đầu. Người đàn ông ấy không biết lén lút xuống nước từ khi nào đứng ở sau lưng cô. Chuyện này em nói anh cố ý kéo dài chữ cuối để gây sự chú ý tỉ mỉ quan sát biểu cảm thay đổi từng giây từng phút của tư họa nhất thời cảm thấy vui vẻ không thôi. Thấy cô mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy kỳ vọng, môn tuyển nhẹ nhàng nói muốn anh đồng ý cũng không phải không được. Hàm ý là phải có điều kiện, có thể đàm phán về điều kiện đối với tư họa có nghĩa là gần như thành công, cô rất tự tin với việc này. Vậy phải như thế nào anh mới đồng ý đây? Tâm trạng anh tốt rồi, đương nhiên sẽ đồng ý thôi. Chẳng lẽ bây giờ tâm trạng anh không tốt à? Bây giờ không tệ nhưng chưa đủ. Tư họa hiểu rồi, ý của câu này là phải khiến anh vui thêm nữa mới chịu đồng ý. Cho nên anh đây là muốn em làm cho anh vui vẻ sao? Em hiểu như vậy cũng không sai. Vậy anh muốn em làm sao mới khiến cho vui thêm hơn đây? Hỏi cách cụ thể, phải làm như thế nào anh mới vui đến mức đồng ý chịu làm người mẫu đây? Tự mình suy nghĩ đi. Môn tuyển buông người ra, tự động kéo xa khoảng cách. Ờ cô khoa trường há hốc miệng, trong họng phát ra một chuỗi âm thanh anh trực tiếp ban hành nhiệm vụ cho em không được sao. Nói rõ ràng cho cô phải làm như thế nào, sau đó cô đi hoàn thành nhiệm vụ, dỗ anh vui vẻ, khiến cho anh tự nguyện cởi quần áo làm người mẫu của cô, đây không phải là một giao dịch tuyệt vời sao. Nhất định phải bắt cô động não. Làm khó ai vậy chứ? Cô bạm môi, lưng ngôn tuyển dựa vào cầu thang trong hồ ung dung tự tại nhìn cô, hình như đang đợi cô nghĩ cách. Cơ bụng ở dưới nước thoát ẩn thoát hiện cô đã tưởng tượng ra được đây sẽ là kỳ tác như thế nào sau khi được vẽ thành tranh chắc chắn đẹp hơn những gì cô từng thấy trên tiết học mỹ thuật. Tư họa im lặng nuốt vài ngụm nước miếng, nghiêm túc lại. Cô viện thường chủ động đi tới đó. Mái tóc được tiện tay búi lại lúc trước bắt đầu rời rạc tư họa rứt khoát sật nịt buộc tóc ra, mái tóc đen ả mềm mượt nổi trên mặt nước nhúc nhích theo những cơn sóng. Anh cao quá, hửm, anh nghe lời cúi đầu trước mặt cô, hơi khom lưng xuống. Tư họa rơ tay liền nắm lấy mái tóc mềm của người đàn ông, nhẹ nhàng ấn vài cách đột nhiên bị ngôn tuyển nắm lấy cổ tay, không biết đầu của đàn ông không được tùy tiện sờ sao. Anh cũng sờ qua tóc của em rồi, em không được hả? Cô hơi ngẩn đầu, do ngâm trong suối nước nóng, gò má đỏ đến mức tựa như được phủ lên một lớp má hồng diễm lệ Ánh mắt của ngôn tuyển rơi trên mặt nước, từ từ buông tay ra, nôn chiều nói ừm, chỉ có họa họa được phép. Trong lúc vội ý cảm thấy chính bản thân mình được một người khác chiều chuộng, trong lòng rất ngọt ngào. Có lẽ cô đã biết chuyện gì có thể khiến cho ngôn tuyển vui hơn rồi. Từ họa liếm liếm môi, cho anh hôn, tâm trạng của anh sẽ trở nên vui vẻ nhất à? Em thử xem. Khóe môi anh hơi cong lên. Không có phản bác cũng không có cự tuyệt. Lời nói dụ dỗ khéo léo, khiến cho tim Tư họa không nhịn được mà ngứa ngáy. Hai cánh tay ôm lấy cổ anh từ đó mượn lực đứng vững trong nước nhón chân lên hôn anh. Cả trong suối nước nóng trống trượt nhưng cũng không chịu nổi lực từ chân cô. Tư họa vừa mới chạm lên môi anh, ngón chân trượt một cái, lòng bàn chân chạm vào mặt đất. Ngôn tuyển nhanh tay ôm lấy cô cánh tay săn chắc tóm cô lại, bất ngờ đập vào lồng ngực. Thân thể nóng giựt. Nhột nhột quá cô không nhịn được mà bật cười, vài giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Cô mặc một chiếc áo cúp ngực hai giây cùng chiếc váy ngắn lá sen, chiếc eo nhỏ bị lộ ra một khoảng lớn, đồ bơi màu xanh xám càng tôn lên màu trắng của da. Bàn tay lớn để đằng sau không biết tự khi nào đã chạm đến eo nhỏ, nơi đó là nơi nhạy cảm của cô. Thì ra họa họa sợ nhột, sự hứng thú trong mắt anh càng đậm hơn, không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh cố ý chơi xấu, chọc tư họa liên tiếp cười. Anh đừng, đừng chọt em ha ha chơi đùa trong suối nước nóng tạo ra hết trận sóng nước này đến sóng nước khác. Eo của cô thật sự rất nhạy cảm, không thể không bật cười, cũng không thể thoát khỏi đôi tay dài mạnh mẽ kia. Môn Tuyền vài giọt nước ướt sũng rơi trên khuôn mặt đỏ ửng của cô, cô cười đến mức chảy nước mắt, nếu không phải có người vịn lại có khi còn chẳng đứng thẳng eo được, hu hu hu bụng em đau quá, anh tha cho em đi. Cô cầu xin tại chỗ, nhân lúc người ấy thả lỏng dơ chân đá một cái, vịn lấy cầu thang trèo lên bờ. Sau lưng dậy lên bọt nước cực lớn tạo ra những vệt sáng lăn tan. Ấy, môn tuyển, anh không sao chứ, tư họa quay đầu nhìn qua một cái thân thể của người ấy chìm trong nước không còn phát ra tiếng động gì nữa. Nghĩ đến cái đá chân hồi nãy của mình, lông mày tư họa nhíu lại nhanh chóng vịn vào cầu thang xuống nước lần nữa. Nhưng khi chân cô vừa mới chạm đáy bể đột nhiên bị kéo vào trong suối nước nóng, đôi môi nhận lấy một nụ hôn nồng thắm. Đáy hồ trong xanh, những cơn sóng lăn tăn, giữa hai bóng dáng ở trong lớp nước tràn ngập xương khói mờ ảo ở, lớp này hòa với lớp kia, bóng người chồng lên nhau. Cục cục, cổ hỏng liên tiếp nuốt mấy ngụm nước, nổi lên mặt nước tư hòa áp hai MU bàn tay vào hai má cảm giác nóng như vừa mới trưng xong. Người ấy được nước làm tới, mượn lấy đôi tay của cô âm thanh khàn khàn quyến rũ gọi tên cô hết lần này đến lần khác, luôn gạt cô rằng, rất nhanh là ổn rồi. Mãi đến cuối cùng, khi bàn tay cô cạn kiệt sức lực mới được giải thoát. Em không ngâm nữa, mệt, suối nước nóng này không chỉ không thư giãn đầu óc ngược lại còn dài vò cô đến mức toàn thân mất sức. Được vậy chúng ta đi về trước, ngôn tuyển lên trước quay người giơ tay kéo cô. Từ suối nước nóng ra cả người ướt sũng, vừa mới lên bờ chưa thích hứng được nhiệt độ trong không khí, lạnh tới mức cả người cô run lên. Ngôn tuyển nhanh chóng lấy khăn tắm trùm lên người cô, đợi đã, trong lòng tư họa vẫn còn nhớ đến chuyện quan trọng nhất. Cuối cùng cô cũng không hỏi nữa thẳng tay kéo khăn tắm của môn tuyển, nhẹ nhàng thổi hơi bên tay anh, làm người, mẫu, cho em. Nếu như em còn sức lực anh vừa nói, ánh mắt di chuyển đến đôi tay thon thả. Tư họa lập tức giấu hai tay đi có. Em làm được, em làm được tất, cô đã trả giá nhiều như vậy, không được cũng phải được. Nhận được đáp án khẳng định của cô, dù thế nào môn tuyển cũng sẽ thỏa mãn cô chỉ là ngày mai tư họa phải đi, muốn vẽ tranh phải thức khuya. Hơn nữa trong tay còn đang thiếu dụng cụ vẽ tranh trừ phi về nơi ở trước đó để lấy. Nhưng câu lạc bộ này cách nơi đó rất xa, đi đi về về e rằng chẳng kịp làm gì nữa. Hai tư họa than thở cơ hội tốt như vậy vậy mà lại không cánh mà bay. Ai nấy tự thay quần áo của bản thân, ngôn thuyền đi tới, vỗ vỗ vai cô qua đây, anh sấy tóc cho em. Tóc dài đẹp nhưng rất phiền, làm ướt rồi sấy khô rất tốn thời gian. Cũng may lúc ngôn tuyển ở bên cạnh cô không cần tự mình sấy tóc có thể thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của người bạn trai, làm biếng một lát. Mười mấy phút sau, tiếng ủ ủ của máy sấy tóc cuối cùng cũng dừng lại, tư họa lấy tay che miệng ngắp một cái, nghe thấy ngôn tuyển nói, đi, dẫn em đi coi nhà mới. Nhà mới, mấy tháng trước tới đây phát hiện phong cảnh ở đây khá đẹp cho nên bỏ tí tiền biến nơi đây thành địa bàn của mình. Biết được môn tuyển còn có nhà ở gần đây, tư họa cắn răng run dày, môn tuyển, anh nói thật cho em nghe, nhà anh phân phối nhà phải không? Câu hỏi hay đấy, anh giữ bảo mật trước, anh đùa giỡn với tư họa, lúc hai người rời khỏi câu lạc bộ thì tiện tay sắp xếp một tài xế, chờ họ tới thẳng đích đến. Nhà mới lần này có kiến trúc giống một trang viên nhỏ, buổi tối không nhìn được xa lắm, nhưng theo miêu tả môn tuyển, có thảm cỏ lớn, có ao hồ, diện tích rất lớn. Trong nhà thiết kế theo lối kiến trúc thịnh hành, môn tuyển còn xây một khuôn viên hoa nhà thủy tinh ở tầng cao nhất để một cái đàn piano cho tăng sự cao cấp. Đẹp thì đẹp nhưng mà trong tay em bây giờ chẳng có gì cả. Giấy bút đều có chuẩn bị. Không chỉ thế anh đã chuẩn bị một căn phòng dùng để để công cụ vẽ tranh, làm phòng tranh nhỏ. Trong lòng tư họa rất cảm động, thì ra cảm giác được một người khác nâng niu là như thế. Những gì anh có chuyện anh làm đều có thể liên quan đến cô. Công cụ rất đầy đủ, họa sĩ người mẫu đã vào chỗ có thể bắt tay vào làm liền. Cởi đi, giọng nói dứt khoát của cô nghe rất bình tĩnh. Ngôn tuyển nhú mẩy, ngón tay dừng lại ở giữa tà áo, dưới ánh nhìn của cô từ từ kéo lên, để lộ cơ bụng V lai like gợi cảm. Tay cầm bút của tư họa hơi nắm chặt lại, tiếp tục. Ngôn tuyển dơ tay lên, cởi áo sơ mi theo chỉ thị của cô, đường nét cơ bụng rõ ràng hấp dẫn ánh nhìn. Tiếp tục cô cắn răng, cố gắng khống chế bút vẽ trong tay mình không bị run Tiếp đó, anh từ từ tháo khóa ra tỷ lệ thân hình hoàn mỹ phối hợp với động tác tràn đầy cảm giác cấm dục. Chỉ còn một lớp cuối. Rõ ràng khung cảnh giống với ngay khi cô nhìn thấy ngôn tuyển cười bỏ khăn tắm, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác bầu không khí hơi kỳ diệu, sự khác biệt trong tâm lý cực kỳ lớn. Từng nhìn thấy thân hình của người mẫu trong tiết học mỹ thuật trai gái đều có, ban đầu cô cũng xấu hổ, sau khi thích ứng được đặc điểm của những người ấy trong mắt của họ trở nên bình thường vô cùng. Nhưng khoảnh khắc khi cô bị thân hình hoàn mỹ của ngôn tuyển hấp dẫn thì chắc chắn không thể nào đối xử với người mẫu đặc biệt này như là mẫu vật được. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua một cái, không dám quan sát kỹ càng, màu đỏ nóng rực lan ra từ đôi tay đến chiếc cổ trắng ngà. Ngay khi người ấy định cười bỏ màn chắn cuối cùng, tư họa đột nhiên đẩy bản vẽ ra đứng dậy, đợi chút. Cô lùi một bước đến bên cửa, giơ tay giải thích có thể em hôm nay hơi mệt không thích hợp vẽ tranh. Người đàn ông tùy ý ngồi trên chiếc ghế có phủ lớp vài mỏng, đây là cảnh vật mà hồi nãy chuẩn bị cho anh tạo dáng khi làm người mẫu. Một tay để lên lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cạnh anh nghiêng đầu cục mắt nhìn tư họa khóe môi hiện lên ý đùa giỡn tư tiểu thư em đang đùa với anh à. Không không không, tuyệt đối không phải. Tư hỏa trột dạ đến mức nhảy dựng lên. Ban đầu đúng là cô thưởng thức thân thể này, thưởng thức người mẫu với tư cách họa sĩ. Nhưng quan hệ của họ không bình thường, nên mới không thể bình tĩnh vẽ tranh được. Người nói bắt đầu là em, nói mệt cũng là em, lật lọng quá nhanh, khiến cho người ta khó có thể tin được. Nói là vì sự nghiệp nghệ thuật vĩ đại hiến thân, đợi anh cười xong đồ thì lại bỏ chạy, như vậy có khác gì lưu manh. Không lật lỏng, chỉ là chỉ là em cảm thấy hôm nay không phải thời cơ tốt, em mệt quá nên mới vẽ không đẹp. Đợi lần sau cô nuốt nước bọt, lần sau kiếm cơ hội thích hợp hơn, em nhất định sẽ vẽ được. Lật lỏng nhanh chóng là thật nhưng từ bỏ thì không thể từ bỏ. Nói gì cũng phải tóm được cơ hội không dễ dàng có được này, nếu không lãng phí biết bao nhiêu năm học vẽ của cô. Anh mặc quần áo vào trước đi, đừng để bị cảm Từ họa đưa lưng về phía anh, dựng lại bàn vẽ, lụm lại cây bút vẽ cái cơ thật là sơ sài hết mức. Thời tiết tháng 6 trong phòng khống chế nhiệt độ dù có không mặc áo cũng không thể cảm được. Chiếc mền mỏng che đi bộ phận quan trọng, môn thuyền từ từ nhặt quần áo của bản thân lên, mặc lại lên người áo sơ mi rộng thùng thình được kéo chặt che đi phần lớn phong cảnh đẹp đẽ. Vừa mới đưa tay lên cái nút ánh mắt quét qua bóng dáng phía trước, lề mà lề mề không dám quay người, anh lập tức đổi lời nói với bóng dáng ấy, qua đây, cái nút dùm anh. Một tay tư họa ấn chán, anh không tự mình mặc quần áo được à. Anh nghe lời em, đặc biệt cởi cho em xem, sao em lại lật mặt không thừa nhận rồi vậy. Họa họa. Giọng nói của anh không nặng không nhẹ chỉ khi gọi tên cô cực kỳ cố tình. Nói đi nói lại đều là cô thua thiệt lờ mờ cảm giác như mình làm cái hư. Tư họa bùng bút vẽ xuống đi đến trước mặt anh cúi người chỉnh sửa cổ áo sơ mi men theo mép cúc xuống dưới lúc đến gần lại người thấy hương thơm nhẹ. Cả người tư họa run lên. Không được rồi người đàn ông này từ trên đến dưới bất kể thị giác thính giác xúc giác hay khứu giác cái nào cũng đang tỏa ra sức hấp dẫn là sự hấp dẫn trí mạng dành cho cô. Mới cài được một nửa tư họa rất không có tiền đồ đã bỏ chạy giữa chừng. Người đàn ông cầm lấy các áo chậm rãi đứng lên quay đầu đi vào phòng tắm. Đợi đến khi dục hòa của anh bình ổn lại về phòng thì đã thấy cô gái gây chuyện đó cuộn người ngủ trên sofa rồi. Đúng là mệt thiệt à. Ngôn tuyển cuối người hôn nhẹ lên chán cô, sau đó bế người về phòng. Trong thời gian học tập bận rộn gây áp lực cho chính bản thân, phải bỏ ra tinh thần gấp người khác hai lần 10 lần để đi tham gia cuộc thi đấu. Hành trình chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, bôn ba không ngừng nghỉ, chỉ để có thể dành ra khoảng thời gian nhỏ đích thân về đây chúc mừng sinh nhật anh. Đúng là khiến cho người ta phải yêu thương. Lúc buông tay tư họa dường như có cảm giác nửa tỉnh nửa mơ mở mắt lầm bẩm môn tuyển, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật năm nay đã qua rồi. Anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ vừa mới điểm 12 giờ khuya. Vậy thì chúc sinh nhật trước cho năm sau. Trong lòng vẫn nhớ đến việc mừng sinh nhật cho anh, ngủ mê rồi vẫn không quên. Đến lúc đó em tự mình nói cho anh nghe, một tay anh trống trên giường, vén tóc dính vào cổ cô qua một bên, nhẹ nhàng vỗ vai cô giọng điệu nhẹ nhẹ rỗ rành, ngủ ngon, cục cưng. Ngày thứ hai sau khi sinh nhật ngôn tuyển kết thúc tư họa ngồi máy bay quay về trường học. Những người xung quanh quen cô khi biết cô đã thành công vào vòng chung kết đều đến chúc mừng, đến cả thầy giáo huấn luyện cũng vì thế mà nhìn cô với con mắt khác. Nếu lần này cô có thể lấy ra tác phẩm tuyệt vời kinh người trên trận chung kết cho dù không giành được quán quân cũng sẽ nhận được sự chú ý từ ngoài giới. Nếu vận khí may mắn nữa, thực lực mạnh hơn nữa có được giải thưởng, không chỉ có thể đề cao danh tiếng trên trường quốc tế, sau này địa vị trong giới cũng sẽ tăng cao. Tháng 7, ánh nắng mặt trời nóng rực chiếu dọi khắp nơi. Tư họa ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ bay xuyên quốc gia đến nơi thi đấu tuyển thủ đến từ các nước ai nấy đều mang niềm hy vọng đợi tới trận chung kết. Trước khi vào khu vực thi đấu tư họa nhận được cuộc gọi của ngôn tuyển. Lần thi đấu này có người ở dưới đài cùng cô. Chủ đề thi đấu lần này là thiết kế lễ phục thời trang, sau màn kết quốc và diễn thuyết hấp dẫn kích thích nhiều tuyển thủ tập trung lại một chỗ tập trung tinh thần đợi nhà tổ chức tuyến bố kết quả. Các tuyển thủ đến từ các quốc gia khác nhau, nhiều người có kinh nghiệm lão luyện hơn nữa đã có thành tích trong ngành thiết kế thời trang từ trước. Tuy tư họa tràn đầy hy vọng, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị trượt khỏi tất cả các giải Dù sao nhìn từ góc độ của cô, có một vài tác phẩm của một số người cũng khiến cho cô cảm thán liên tục. Giải thưởng được trao đầu tiên là giải ưu tú, từ đầu đến cuối đều không nghe tên tư họa mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến lúc đối mặt vẫn có chút thất vọng, ngay cả giải ưu tú cũng không có được. Ngay lúc cô cúi đầu thất vọng, mọi người ở hiện trường đều nghe thấy MC trên đài dùng tiếng Anh lưu loát đọc to, giải ba của cuộc thi đấu thiết kế lần này là nhà thiết kế đến từ Trung Quốc tư họa. Tiếng vỗ tay chúc mừng liên tục vang lên. Phản ứng đầu tiên của tư họa khi bị gọi tên là ngơ ngác, không thể tin được. Sau khi tiếp nhận thông tin này, cô nắm chặt tay, kích động không thôi. Giải ba, cứ ngỡ rằng lễ phục mà bản thân thiết kế sẽ trở thành không công, không ngờ rằng sau giải ưu tú mà nhiều người đạt được là giải ba. Được lên đài nhận thưởng trong một cuộc thi đấu mang tính quốc tế như vậy thật sự không dễ. Dù không phải quán quân, cô cũng là nhà thiết kế duy nhất được xếp hạng. Tư họa vui vẻ không thôi. Lúc đứng trên đài nhận thưởng với một vẻ trang nhã, thật ra trong lòng vui đến điên rồi. Sau khi kết thúc cô liền vội vàng bê khúc thường đi tìm môn tuyển, xém tí động vào đường dự văn đang đi về hướng này. Đường sư huynh, chúc mừng nhé tiểu sư muội chứng kiến hai vòng thi, hai lần chúc mừng, lần này thật sự là nhận được sự vui mừng đến bất ngờ. Từ họa nhìn qua nhìn lại, đường dự văn nghi hoặc hỏi em đang tìm ai vậy? Em thư họa đang tính giải thích quay đầu nhìn thấy người đàn ông đi về hướng cô, lập tức nghiêng người vẫy tay, đi qua đường dự văn. Đường dự văn bị tiểu sư muội vô tình phớt lờ hít một hơi sâu, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội xấu hổ trong ấn tượng của anh ta vồ vào lòng của một người đàn ông đẹp trai ở nơi công cộng nghìn tay nhìn mắt này. Hai người ôm nhau, bó hoa lớn trong tay người đàn ông che đi một nửa bóng dáng của tư họa tay còn lại đang cầm máy ảnh. Chúc mừng họa họa. Anh nói câu chúc mừng ở bên tai, giọng nói chân thành. Em không ngờ mình có thể đoạt được thành tích tốt như vậy. Chiến thắng trong cuộc đấu kịch liệt dù không phải là tốt nhất nhưng đối với một người học sinh đang huấn luyện như cô, đã là chuyện vui mừng ngoài ý muốn rồi. Cô đưa cút thưởng trong tay cho ngôn tuyển, bây giờ mới nhớ đến đường dự văn ở đằng sau. Sư huynh ăn cơm chung không? Sẵn giới thiệu hai người cho nhau. Hôm nay cô đoạt giải nên tâm trạng tốt muốn chia sẻ niềm vui khó có được này với mọi người. Đường dự văn, được thì được nhưng anh dẫn một người theo được không? Mười mấy phút sau tư họa, ngôn tuyển, đường dự văn và Bon đến một nhà hàng Pháp gần đó, bốn người một bàn. Vì hôm nay Bon gặp cô chỉ nói lời xin chào đơn giản, không có đề cập đến chuyện mời cô làm người mẫu tư họa nể mặt đường dự văn, hơn nữa hôm nay tâm trạng tốt nên mới đối xử bình thường với Bon. Đường dự văn đã biết sự tồn tại của môn tuyển từ trước xem qua ảnh, bây giờ gặp được người thật đại khái cũng hiểu được vì sao người đàn ông này lại có thể lấy lòng bố con nhà họ tư nhanh như vậy. Nhã nhạn ung dung, nói chuyện đỉnh đặc tính cách thái độ đối xử với người khác rất được lòng người. Anh ta nghĩ đến giáo sư Su dần của mình, mặc dù giới tính khác nhau, nhưng có một số người lúc ở cạnh sẽ gây ra liên hệ vi diệu. Cảm giác bao dung ôn hòa ấy chính là thứ bố con nhà tư không thể chống đỡ nổi. Tư họa gặp anh, nhất định sẽ thua. Nhân cơ hội này, đừng giữ văn ít nhiều gì cũng thăm dò được lời nói cử chỉ của môn tuyển, thái độ cư xử và hiểu biết cá nhân của anh, nhận ra người này không đơn giản chút nào. Bởi vì tư họa mà đi tìm hiểu để gia tăng hiểu biết về lĩnh vực thiết kế thời trang, nhắc tới hội họa, phong cách nào anh cũng nói được vài câu. Đặc biệt là Bon, Bon rất cố chấp ở một vài phương diện, người bình thường rất khó lý giải, môn tuyển vẫn có thể trò chuyện được với anh ta. Thật ra phần lớn thời gian đều là Bon nói chuyện, ngôn tuyển phụ họa, nhưng có lẽ cách sử dụng ngôn từ khéo léo của anh. Dù đôi lúc từ tiếng Anh nhảy sang tiếng Đức đối phương cũng có thể tiếp tục cuộc trò chuyện nói chuyện không trở ngại, khiến cho Bon cảm thấy đối phương rất hiểu bản thân. Ngôn tiên sinh tôi nhiệt liệt mời anh đến tham quan triển lãm tranh của tôi. Nhắc tới lĩnh vực mình giỏi bọn có vẻ kích động, không biết anh có thưởng thức vẻ đẹp cơ thể con người giống tôi không? Nghe thấy Bon mời ngôn tuyển thưởng thức vẻ đẹp cơ thể con người cùng anh ta tư họa đang uống nước bị sặc một cái. Động tác vô ý của cô khiến Bon chú ý, lúc này Bon cả cơ thể và tinh thần đều khoan khoái nên đã quên đi lời nhắc nhở của đường dự văn, thành kính nói với tư họa tư tiểu thư, tâm ý tôi dành cho cô không thay đổi. Vừa dứt lời, ba người cùng bàn còn lại thần thái khác lạ. Bon không nhận ra, rất thành kính bổ sung thêm câu cô vẫn là người mẫu tốt nhất trong lòng của tôi. Khủ khủ. Tư họa vừa ho vừa vỗ lòng ngực, ngôn tuyển nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô trong đôi mắt màu trả xuất hiện cảm xúc không rõ ràng, người mẫu tốt nhất. Không, không phải đâu, em không có nhận lời anh ta. Cô biết ngôn tuyển nghĩ đến điều gì? Tư họa lắc đầu lia lia chỉ về Bon, Bon tiên sinh tôi đã từ chối từ trước rồi, làm phiền mai mốt anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, để không gây hiểu lầm. Thật là trước mặt bạn trai người ta mà dám nói như thế. Biết thì nói là bon thưởng thức cái đẹp, không biết mà nghe mấy lời này, mùi dẫm nồng lắm đấy. Khoảng thời gian dùng bữa còn lại không biết trôi qua như thế nào, Tư Họa tạm biệt Đường Dự Văn, lát nữa còn phải dỗ dành bạn trai đây này. Ngôn Quyền thành thực nói với cô, anh biết sinh viên mỹ thuật các em sẽ phải đối mặt với người mẫu thiệt trước giờ đều rất kính trọng những người hiến thân cho nghệ thuật. Nhưng mà hôm nay anh mới nhận ra, chỉ là những người ấy không liên quan đến anh, nên anh mới có thể tỏ ra độ lượng như thế. Nếu như là họa họa E rằng anh cũng sẽ ngu muội một lần. Đối mặt với người mình thích luôn có dục vọng chiếm hữu cảm giác ích kỷ ấy là không thể xóa bỏ được. Nếu như tư họa làm người mẫu cho người khác, anh không dùng tâm trạng như thế để thấu hiểu. Thì ra ngôn tiên sinh cũng là bình dấm sao lúc trước không phát hiện ra ta. Tư họa dơ tay ấn ấn mái tóc của anh em mới không đi làm người mẫu cho người khác đâu. Họ đều biết người mẫu trong cuộc đối thoại này là loại người mẫu khỏa thân. Vậy họa họa làm người mẫu cho anh được không? Lời của Bon thật sự đã khơi dậy dục vọng chiếm hữu của anh, đồng thời mang đến linh cảm mới cho anh. Nhưng người thưởng thức thân thể của Tư Họa chỉ có thể là anh. Hà, máy ảnh vốn dĩ dùng để chụp ảnh cho em, lúc này có chỗ xài rồi." Anh cúi đầu nói nhẹ bên tai Tư Họa, người nghe đỏ cả mặt. "Ngôn Thiên Sinh hư rồi, ư đều là lỗi của Bon cả." Sau khi cuộc thi kết thúc, họ quyết định ở lại bên này thêm 2 ngày để hẹn hò. Buổi sáng dậy trễ, ăn xong buổi sáng mà thật ra là bữa trưa mới đi tới bảo tàng Mitao Manhattan thưởng thức những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng được siêu tầm trong bảo tàng. Xuất phát từ M.O.M.A, đi qua đường Broadway Empire State Building. Trên đường lúc đi lúc rừng, chụp được rất nhiều tòa nhà kiến trúc ở đây. Kiến thức rộng sâu hòa vào ký ức, họ trời sinh đã hiểu nhau, bàn tán về mọi thứ thậm chí còn đang thương lượng buổi tối có đi xem nhạc kịch hay không. Chuyến du lịch rất vui vẻ, đi đến chiều tư họa dần cảm thấy mệt mỏi. Họ đi bộ đến đây cũng không biết đây là đâu. Dưới cây cổ thụ ở quảng trường nhỏ có để chiếc ghế dài, dành cho người đi đường nghỉ ngơi. Em muốn ở đây nghỉ chút, đi mệt rồi, thấy chiếc ghế dài là không muốn nhúc nhích. môn tuyển hỏi cô có muốn uống gì không? Tư họa lắc đầu anh cũng ngồi nghỉ đi. Cô lười đến mức không muốn nhúc nhích nữa, cũng không muốn làm phiền ngôn Tuyền Ngôn Tuyền có hơi khát anh đi mua đồ uống. Vậy cũng được, anh muốn đi tư họa cũng nhờ anh mua cho mình một cốc, vậy anh mua đại cho em là được. Tiệm đồ uống cách đó không xa, đi đi về về cũng chỉ có mấy phút. Sau khi ngôn tuyển đi tư họa cầm máy ảnh xem lại những bức ảnh đã chụp trước đó, bên tai truyền đến những tiếng hỗn loạn. Cô ngẩn đầu lên nhìn, thấy người đi đường đột nhiên loạn cả lên, những tiếng la hét tràn ngập trong đoàn người. Một người đàn ông trẻ cầm súng sông vào quảng trường, tùy ý xả súng vào người đi đường nhìn thấy đoàn người ùa về phía này, Tư Họa lập tức đứng dậy lui về phía sau, không biết bị ai đẩy một cái chen vào giữa đám đông. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com